Trương 1.748, xa Lạ Lý Linh Tịnh Trương 1.748, xa Lạ Lý Linh Tịnh khi bị nữ tử trẻ tuổi kia từ trong vòng xoáy không gian đi ra một chốc lát kia, một cô không thua gì trước đây Lý Lạc mang đến cảm giác áp bách kinh khủng, như là mặt nhật phong bạo tiến đến đồng dạng, trực tiếp đem cái này mấy trăm vạn dặm chiến trường đều bao phủ. Tại dưới loại áp bách này, Thần Châu Liên Minh đại quân nhao nhao bằng tới ánh mắt kinh hãi. Trong lúc bất chợt này xuất hiện nữ tử thần bí, thình lình cũng là một tôn có thể so với vô song cựu phẩm đỉnh cao cường giả. Thế nhưng là nàng đến tột cùng ra sao lai lịch? Lang Tuyền, Tiêu Linh Châu. Lý Thiên Cơ các loại đông đảo liên quân lãnh tụ đều là biến sắc, mặc dù ở tên này trên người nữ tử bọn hắn cũng không có cảm giác được như là gì loại đồng dạng ác niệm bản nguyên, nhưng từ nó lúc trước xuất thủ chặn đường Lý Lạc công kích tới nhìn, đây rõ ràng là địch không phải bạn. Nàng là quý nhất hội người. Thế là bất quá trong chốc lát, đám người chính là đoán được thân phận của nàng, bây giờ thập đại thần châu bên trong, nếu như tại bại trừ rơi ám thế giới về sau, còn có thể đàn sinh ra vô song cũng cửu phẩm giống này tồn tại thế lực, chỉ sợ trừ quý nhất hội bên ngoài sẽ không còn có lựa chọn thứ hai. Quý nhất hội vậy mà ra đời vô song cửu phẩm lăng truyền bọn người đối mặt đều là trông thấy đối phương trên khuôn mặt sợ hãi chi sắc, cái kia nguyên bản bởi vì Lý Lạc xuất hiện mà vương lòng tâm tình, lại là vào lúc này đột nhiên kéo căng. Nếu như nữ tử thần bí này thật sự là quý nhất hội vô song tiêu phẩm, cái kia vừa mới mới bị thay đổi thế cục, chỉ sợ lại phải biến đổi đến mạo hiểm đi lên. Mà khi liên quân tại nhấc lên to lớn bạo động lúc, Lý Lạc ánh mắt cũng là giống như ngưng trệ đồng dạng dừng lại tại nữ tử thần bí kia trên khuôn mặt xinh đẹp. Bộ kia rung nhan đã là không thể dùng quen thuộc để rung. Đây là năm đó đại hạ đô thành sau chiến đấu, Lý Lạc lần đầu thấy được Lý Linh Tịnh. Tính toán thời gian đã là khoảng cách có 6 7 năm. Kỳ thật khi Lý Lạc sau khi xuất quan, liền từng mượn nhờ Đại Hạ Liên Minh con đường, tìm hiểu có quan hệ Lý Linh Tịnh tin tức, tuy nói siêu tập đến không ít có quan hệ quy nhất hội hành động tình báo, có thể trong đó nhưng không có nửa điểm Lý Linh Tịnh tin tức. Phản phất tại cái này mấy năm bên trong, Lý Linh Tịnh hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Cho tới giờ khắc này, Lý Lạc mới một lần nữa nhìn thấy nàng. Nhưng là, trước mắt Lý Linh Tịnh lại cho Lý Lạc một loại cực kỳ cảm giác xa lạ. Dung nhan của nàng mặc dù không có biến hóa, nhưng từ nó thể nội phát ra cô khí chất kia, lại là cùng gì vãn hoàn toàn khác biệt hai tròng mắt của nàng đen như mực, không thấy một tơ một hào trong trắng mắt, giống như làm cho người cảm thấy dùng mình vòng xoáy u ám. đã từng Lý Linh Tịnh, tuy nói bởi vì cái kia đặc biệt phương thức tu luyện, dẫn đến nó tản ra một loại âm u cảm giác, có thể mỗi khi tại cùng hắn tiếp xúc thời điểm, Lý Lạc còn có thể cảm nhận được loại kia âm u bên dưới hận tàng cảm giác quen thuộc. nhưng bây giờ những cái kia cảm giác quen thuộc triệt triệt để để biến mất, Lý Lạc ánh mắt từ từ chuyển hướng Lý Linh Tịnh trong tay trúc trượng, căn này trúc trượng cực kỳ giống hắn đã từng đưa cho Lý Linh Tịnh vũ khí, bích trúc thanh xà trượng, trước đó nó vẫn luôn đổi bạn Lý Linh Tịnh nhưng bây giờ căn này trúc trượng, hiện ra lấy tôi tâm sát thái, cùng nàng đồng tử đồng dạng, tản ra làm cho người bất an khí tức. Lý Lạc Tâm một chút xíu chìm xuống dưới, giống như ngã vào vực sâu. Lý Linh Tịnh lựa chọn con đường này, tựa như là tại hất bên biên giới hành tẩu, thôi không cẩn thận, tự thân còn sót lại một tia thanh minh liền sẽ bị thôn vệ, triệt triệt để để hóa thành một loại nhân loại cùng dị loại quỷ dị kết hợp thể. Lý Lạc một mực đối với cái này có mang lo lắng, hắn cũng nhiều lần muốn thuyết phục Lý Linh Tịnh thoát ly quy nhất hội, nhưng là có chút con đường, đi vào muốn lui ra ngoài, lại nói nghe thì dễ. Thuấn Hổ. Lý Linh Tịnh cũng không muốn thối lui đi ra, mà cuối cùng Lý Lạc nội tâm chỗ sâu nhất bất an, hay là lấy một loại cực kỳ tàn khốc phương thức xuất hiện ở trước mắt. Hiện tại Lý Linh Tịnh đã không còn là cái tia quen thuộc Linh Tịnh được tỷ, mặc dù hắn cũng không biết những năm này tại trên người nàng đến tuột cùng sẽ ra chuyện gì, nhưng nàng nội tâm chỗ sâu nhất chỗ bảo trì một tia thanh minh, không thể nghi ngờ hay là biến mất. Nàng bây giờ có lẽ đã trở thành quý nhất hội chế tạo quỷ dị nhân mẫu. Giờ khắc này Lý Lạc ở sâu trong nội tâm hiện ra khó mà ngăn chặn khó chịu phẫn nộ cùng đối với quy nhất hội sát ý mà khi Lý Lạc tại bởi vì trước mắt xa lạ Lý Linh Tịnh mà khó chịu phẫn nộ lúc, Liên Minh đại quân thì là thấp thỏm lo âu, dù sao một tôn rõ ràng là địch không phải bạn vô song tiểu phẩm xuất hiện, không thể nghi ngờ lại sẽ cải biến thế cục. Chỉ là, tại cái kia đông đảo sợ hãi bên trong, lại là còn có một ánh mắt, ngốc trệ mà khó có thể tin đang nhìn Lý Linh Tịnh thân ảnh. Đó là Lý Nhu Bận. Lý Thiên Vương nhất mạch đem đại trận hộ sơn đều là di chuyển đến Thiên Tinh đại bình nguyên, mà xem như long nha mạch một thành viên, Lý Nhu vận tự nhiên cũng ở trong đó. Bang, mà lúc này Trong tay nàng chỗ nắm một thanh thức ngọc bảo cụ chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, phát ra âm thanh thanh thúy, trong mắt của nàng tràn đầy kinh hãi nhìn qua trên hư không đạo kia quen thuộc đến cực điểm bóng hình xinh đẹp. Lý Nhu bận làm Lý Linh Tịnh thân cô cô, ở người phía sau hám sâu thực linh chân ma ăn mòn những thời đại kia bên trong, đều là nàng tại chăm sóc lấy, cho nên cùng nói hai người là cô cháu nữ quan hệ, thậm chí không bằng nói là mẹ con đồng dạng. Cho nên, khi Lý Linh Tịnh hiện thân lúc, Lý Nhu bận như thế nào lại nhận không ra. "Bưu ca, nàng, nàng, nàng là linh tịnh sao?" Lý Nhu bận gian nàng quay đầu, nhìn xem bên cạnh Niu Du Du Hôn mắt đỏ bừng, run rẩy nói ra, "Niu Biu Biu đối với Lý Linh Tịnh cũng không quá quen thuộc, nhưng cùng Lý Nhu Vận cùng một chỗ nhiều năm, đã sớm nghe nàng rất nhiều lần tại trong đêm, đau thương lẩm bẩm tên Lý Linh Tịnh, cho nên hắn biết rõ Lý Nhu Vận đối với nàng tình cảm. Hẳn không phải là đi, Linh Tịnh đã đi nhiều năm như vậy, không có đạo lý sẽ trở thành vô song cựu phẩm a." Niu Biu Biu vội vàng nắm chặt Lý Nhu Vận bàn tay, khuyên, "Bởi vì hắn biết, lấy Lý Nhu Vận đối với Lý Linh Tịnh tình cảm, mặc kệ hiện tại nữ tử thần bí kia đến cùng có phải hay không người sau, đều sẽ đối với Lý Nhu Vận tạo thành cực nặng đả kích. Không, đó chính là nàng." Lý Nhu bận lắc đầu, nước mắt từ trong hốc mắt tuột xuống, kích động nói: Linh Tịnh nàng quả nhiên không có chết, ta dĩ vãng liền đã nói với ngươi, ta luôn luôn cảm giác có đôi khi nhìn thấy qua thân ảnh của nàng, nàng tới tìm ta. Biu biu biu khuôn mặt có chút trầm ngưng, trước kia Lý Nhu bận hoàn toàn chính xác đã nói với hắn, nhưng lúc đó hắn chẳng qua là cảm thấy đây có lẽ là Lý Nhu bận tưởng niệm quá độ, sinh ra hảo giác. A bận, ngươi bình tĩnh một chút, coi như nàng thật là Lý Linh Tịnh, thế nhưng là nàng trạng thái hiện tại, lại giống người mà không phải người, cái này tuyệt không phải là ngươi quen thuộc cái kia tiểu chất nữ. Biu biu biu trầm giọng nói. Lý Nhu bận nước mắt chảy ầm ầm, nàng không biết Lý Linh Tịnh đến tuột cùng gặp cái gì, cũng không biết Lý Linh Tịnh tại sao phải biến thành do quy nhất hội chế tạo ra vô song tử phẩm, nhưng nhìn xem cái kia đã từng thông minh hiên ngang tiểu cô nương, tại đã trải qua vô số tra tấn về sau, biến thành bộ dạng này, Lý Nhu bận cũng cảm giác chính mình tâm cũng phải nát. Linh Tịnh, ta số khổ hải nhi. Lý Nhu bận thương tâm gần chết, thân thể sủi lơ dựa trên người Nhu Du Du, nước mắt rầm rầm chảy xuống, Lý Linh Tịnh cả đời này trải qua quá khổ, khổ làm cho người khác tan nát cõi lòng. Nếu là có thể, nàng thậm chí nguyện ý lấy tính mạng của mình đi đổi được cái này số khổ hài tử bình an toàn liền. Biu biu biu nhìn thấy bi thương đến cơ hồ ngất Lý Nhu Vận, thầm than một tiếng, đưa tay ở tại cẩn cổ một vòng, tướng lực phun ra nuốt vào ở giữa, trực tiếp đem nó tạm thời đánh ngất sỉu đi qua. bọn hắn động tĩnh của nơi này, mặc dù chỉ là chiến trường không đáng chú ý một góc, nhưng lại cũng không có trốn qua Lý Lạc cảm giác, bởi vì khi Lý Linh Tịnh lấy bộ dáng này hiện thân lúc, là hắn biết sẽ cho Lý Nhu Vận mang đến một trận thống khổ sung kích. Lý Lạc trầm mặc mấy tức, sau đó thân ảnh khẽ động, khi xuất hiện lại, đã tại Lý Linh Tịnh phía trước. Đồng thời Lý Lạc nhìn thoáng qua nơi xa trong hư không, nơi đó sát nhiệt ma vương ký tức còn tại bằng tốc độ kinh người kéo lên, ý đồ xung kích vô song cựu phẩm, phá vỡ cục diện bế tắc. "Linh Tịnh Đường tỷ, ngươi muốn ngăn ta sao?" Lý Lạc chậm rãi mở miệng. Lý Linh Tịnh lúc này hiện thân, không thể nghi ngờ là muốn ngăn cản hắn, để hắn không cách nào phá hư sát nhiệt ma vương tiến giai. Đây là Lý Lạc không thể nào tiếp thu được sự tình, nếu không thật làm cho đến sát nhiệt ma vương cũng là vào lúc này bước vào vô song tựu phẩm, như vậy vừa mới sẽ khá hơn cục diện, lại đều sẽ ngã vào vực sâu. Đối mặt với Lý Lạc hỏi thăm, phía trước Lý Linh Tịnh vẫn như cũ chưa từng trả lời, chỉ là trong tay đen kịt xa trượng, chậm rãi nâng lên, chỉ hướng Lý Lạc. Tại con rắn kia trên trượng, có một loại lực lượng kinh khủng chậm rãi phát ra. Loại lực lượng này làm cho Lý Lạc đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn đã từng thấy qua loại lực lượng này, đó là đến từ Tịch Diệt tướng lực lượng. Trương 1.749, Tịch Diệt lực lượng Trương 1.749, Tịch Diệt lực lượng Tịch Diệt tướng lực lượng. Khi Lý Lạc tại cảm giác được Lý Linh Tịnh cái kim màu đen xa trượng thượng lưu động lực lượng kinh khủng lúc, nó sát mặt cũng là trở nên càng khó nhìn lên. Giờ khắc này hắn đã hiểu vì sao lý linh tịnh lại biến thành dưới mắt bộ dáng. hiển nhiên, đây là màu đen linh cứu bên trong cái kia phẩm giai đạt tới ngụy thập phẩm tịch diện tướng xuất thủ. dĩ vãng lý lạc cũng lo lắng lý linh tịnh ở trong kia nhất hội an toàn tình huống. dù sao ở nơi đó, nàng vì thu hoạch lực lượng, cần tại từng trảng quỷ dị thôn phệ ăn mòn bên trong còn sống sót, nhưng cũng không thể không thừa nhận, lý linh tịnh ở phương diện này triển hiện ra hương ngạnh năng lực, đích thật là vượt quá tưởng tượng kinh người. tại những cái kia ăn mòn bên trong, đều không ngoại lệ đều là nàng còn sống đến cuối cùng, trở thành người thắng. thế như là, thường tại bờ sông đi đâu có không vẫn dày nếu như khi xuất thủ ăn một người biến thành màu đen linh cứu bên trong tôn kia tồn tại đang sợ tại tuyệt đối lực lượng cấp độ áp chế xuống lý linh tịnh lại ứng ngạnh cũng bất quá là kiến càng lẻ cây mà giờ khắc này lý lạc trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng là tùy theo giờ tắt hắn không cách nào tưởng tượng lấy lý linh tịnh từ lực như thế nào mới có thể đủ tại vậy ngay cả khương thiên vương bọn hắn loại này thần quả thiên vương đều vô cùng kiên kỵ tịch diệt tướng ăn mòn sống sót xuống tới có lẽ linh tịnh đường tỷ đã là thật không tồn tại ở trên thế giới này mãnh liệt bi uy ở buồng tim lưu tụ lý lạc ánh mắt thời gian dần trôi qua lăng liệt ở tại trên đỉnh đầu Vô song thần tọa đột nhiên uy minh, dẫn phát trùng trùng điệp điệp năng lượng triều tịch. Vô anh, bang ba hùng hồn vị cách chi lực chút xuống, trực tiếp là chém vỡ hư không. Sâu trong hư không, có một cái nhìn không thấy cuối tử kim long chảo, lấy một loại bao trùm tiền không chi thế, lôi cuốn sắc cơ, trực tiếp đối với trước mắt Lý Linh Tịnh chấn áp tới. Đối mặt với hư hư thực thực có tịch diệt tướng lực lượng Lý Linh Tịnh Lý Lạc không dám có chút khinh thị. Mà theo Lý Lạc xuất thủ, Lý Linh Tịnh cái tiết như vòng xoáy u ám song đồng thì là có ám quang lưu động. Sau một khắc, có chín tòa màu đen phong hầu đài xuất hiện ở sau lưng nó hư không, mỗi một tòa phong hầu đài đều có thập trụ, chín tòa thập trụ phong hầu đài, quả thật là vô song cửu phẩm. Một màn này rơi vào thần châu liên quân trong mắt, không khỏi làm lòng người đầu trở nên trở nên nặng nghề. Chín tòa thập trụ phong hầu đài sừng sững lý linh tịnh sau lưng, quỷ dị hắc quang xen lẫn, một tòa đồng dạng nguyên na, u ám vô song thần tuệ ngưng tụ mà hiện, ánh sáng màu đen vọng, giống như gợn sóng đồng dạng, lấy thần tuệ làm đầu nguồn, chậm chậm khuyết trưng ra. Vòng sáng màu đen tựa hồ là có chứa một loại khó mà hình dung lực lượng vĩ dị, nó trốn lướt qua, hết thảy sinh cơ đều bị tiêu trừ, thậm chí ngay cả sinh động năng lượng thiên địa, đều là đã mất đi hỏa tính. Phàm phất một đạo tịch diệt quang hoàn. Tại cái kia vô số đạo ánh mắt chấn động bên trong, lý lạc cái kia do bàng bạn hùng hồn bị cách chi lực biến thành tử kim long chảo, cùng vầng sáng màu đen chạm vào nhau. Tiếp xúc trong nháy mắt, tử kim long chảo bắt đầu bằng tốc độ kinh người trở nên làm đạo, trên đó không thể phá vỡ bảy rồng càng là cấp tốc phong hóa, hóa thành bột phấn màu đen, theo gió phiêu tán. Vầng sáng màu đen bên trên, tịch diệt chi lực hóa thành vô số đạo xúc tu đen kịt kéo dài mà lên, ngắn ngủi mấy tức ở giữa, liền đem bao trùm thiên khung tự kim long trảo đều quấn quanh. Tịch diệt án màu dưới, tự kim long trảo cuối cùng bị biến thành đẩy trời án tỳ phan. Lý Lạc ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng, thật là bá đạo tịch diệt bị cách. Mặc dù song phương dưới mắt đều là ở vào giống nhau cấp độ, nhưng Lý Linh tịch loại này tịch diệt bị cách lại mơ hồ cao hơn ra Lý Lạc một đầu, cho nên tại loại này vị cách chi lực cán mòn ở dưới, tịch diệt vị cách chiêm cư tuyệt đối thượng phong. Lý Lạc minh bạch, đây là bởi vì đạo này tịch diệt vị cách bắt nguồn từ đạo kia tịch diệt tướng mà cái sau không phải siêu cự phẩm, mà là hủy thập phẩm. Nhớ ngày đó tại đại hạ đô thành, liền ngay cả vô tướng lục tử một trong đan thánh đều bị màu đen linh khí bên trong tịch diệt tướng khiến cho đầy bồ đát. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì đối phương thế gian này duy hai ngụy thập phẩm cấp độ quá mức bá đạo, mà tuy nói trước mắt Lý Linh Tịnh chỉ là gánh chịu nó cực nhỏ bộ phận lực lượng mà chứa, nhưng tương tính phẩm giai còn tại đó, cho nên Y Nguyên có thể cho nàng mang đến ưu thế tuyệt đối. Lý Lạc hít sâu một hơi, ánh mắt càng lăng lệ, đồng thời sau người nó hư không chấn động, rộng lớn Minh Mông Vạn Tướng luân chậm rãi hiện, Vạn Tướng Luân biên giới mười đạo cổ lão thần chuyện vào lúc này trước nay chưa có sáng tỏ, như là mười vòng diệu nhật, mà Vạn Tướng Luân bên trong năm tòa tướng cũng phát ra rung trời tiếng anh minh, vô số đạo ánh mắt kinh hãi ngẩn đầu. Chỉ thấy thiên khung vào lúc này hiện ra sụp đổ dấu hiệu, tầng tầng hư không không ngừng nghiến nát, có khó có thể dùng hình dung hủy diệt kiếm quang, từ không gian chỗ sâu thẳm thấu mà tới. Vô số kiếm quang xen lẫn ở giữa, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có một tòa thần bí, rộng lớn, kinh khủng kiếm trận, từ hư không chỗ sâu, chậm rãi ra. Đó là chúng tướng long nha kiếm trận. Mà khi Lý Lạc cùng Lý Linh Tịnh rằng có gây cá lúc, sát nhiệt ma vương bên kia ác niệm bản nguyên, nhưng như cũng còn tại kéo dài tang đoạn bên trong. Quang Minh Vương tề hoàng ý độ đem nó đánh gãy, nhưng là không công mà lui. Lúc này Sát Nghiệt Ma Vương quanh thân đã tạo thành mênh mông ác niệm giông lũ, chống cự ngoại giới tất cả thế công. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Sát Nghiệt Ma Vương tăng vọt ác niệm bản nguyên cũng bắt đầu xuất hiện suy yếu, một màn này ngược lại để đến Đông Đảo Liên Minh cường giả không nhịn được thở dài một hơi. Hiển nhiên, Sát Nghiệt Ma Vương cho dù tại thôn vệ trên chiến trường giết chóc bản nguyên cùng ba tôn Nghiệt Ma Vương bản nguyên về sau, vẫn như cũ không thể hoàn toàn bước ra một bước kia. Mà tại cảm thụ được tự thân bản nguyên tăng trưởng chậm lại về sau, Sát Nghiệt Ma Vương lông mày đồng dạng hơi nhíu lại, đang hấp thu 3 tôn Nghiệt Ma Vương hoạch tâm bản nguyên về sau, một bước này hay là chưa từng hoàn toàn bước ra sao? vô song cựu phẩm quả thật là khó như lên trời. sát nghiệt ma vương ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn thoáng qua chỗ xa xa trận kia vô song cựu phẩm ở giữa giao phòng. thế cục hôm nay thần châu cùng quy nhất hội đều xuất hiện vô song cựu phẩm, bọn chúng ám thế giới bên này nếu như còn không cách nào sinh ra vô song cựu phẩm mà nói, như vậy tiếp xuống khi khô vinh tướng lúc xuất thế lấy cái gì đi cùng bọn hắn tranh đoạt. cho nên hôm nay cái này vô song cựu phẩm mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới cũng phải bước vào. Sát Nguyệt Ma Vương bàn tay trầm dài nắm chặt chuôi kia huyết hồng cựu đồng nhận ôn tồn lễ độ trên khuôn mặt, có vô tận ngang ngược cùng sát lục chi khí hiện lên mà ra. Sau một khắc, có thanh âm trầm thấp vang vọng chân trời. Huyễn Nguyệt, Phong Nguyệt, đến các ngươi. Khi đạo thanh âm này lúc rơi xuống, trong tay nó cựu đồng nhận phát ra quỷ dị tiếng rít, cái tia rít lên trùng trùng điệp điệp, Trong lúc mơ hồ, lại phản phất là ẩn chứa lực lượng đặc thù nào đó. Mà đang cùng Khương Thanh A, Trần Lẫm Sương kịch liệt giao phong Võ Nguyệt Ma Vương, Phong Nguyệt Ma Vương đang nghe đạo này rít lên lúc, thân thể đúng là phía trước người hai người ánh mắt kinh nghi dưới, bắt đầu vỡ tan ra vô số vết dạng hai tôn nghiệt ma vương phát giác được thân thể kỳ biến đều là phát ra bất an tiếng giống dợn dữ bọn chúng tự hồ là muốn kháng cự có thể lồng ngược lại là phá tan đến đúng là có hai tấm huyết đục phụ truyện từ đó trôi ra cái này hai tấm huyết đục phụ truyện lôi cuốn lấy bọn chúng thể nội hạch tâm ác niệm bản nguyên trực tiếp phá không mà đi mà theo huyết đục phụ truyện bay đi cái này hai tôn thực lực có thể so với cực hạn đỉnh phong tam quan vương nghiệt ma vương đúng là không lựa tự đốt trực tiếp là tại một trận tiếng dít thê lương bên trong bị tiêu thành cho tàn hai tấm huyết đục phụ truyện thì tại lúc này trong tay bị sát nghiệt ma vương huyết nhận lại lần nữa thôi vậy sau một khắc sát nhiệt ma vương cái kia nguyên bản đỉnh trệ bản nguyên ba động lại lần nữa bắt đầu điên cuồng trúng động cuối cùng tại thần châu liên quân vô số đạo tinh hại đến cực điểm dưới ánh mắt một đạo giết lục huyết ánh sáng phóng lên tận trời huyết quang nguyên ngông đến cực điểm trăm vạn dặm đều là có thể thấy được mấy tức về sau giết lục huyết ánh sáng tiêu tán có thể một cỗ hàn khí thấu xương lại là vào lúc này xông lên liên quân trái tim của cường giả ở giữa cho dù là như lang tuyển, tiêu linh châu những cường giả đỉnh cao này đồng tử đều là sợ hãi run rẩy lên bởi vì theo huyết quang tiêu tán tại trên hư không kia một tòa huyết hồng bương toản lặng lặng đứng sướng sướng Giết chóc bị cách, tùy ý hất bay bĩ lực, dẫn tới chiến trường càng thêm điên cuồng. Ma huyết hồng trên vương tọa, sát nhiệt ma vương cầm trong tay huyết nhận, như là ma thần mang theo vô tận dữ tận, quan sát chiến trường. Vô số liên quân trong lòng sinh ra tuyệt vọng cảm giác, ám thế giới vô song cửu phẩm, cuối cùng vẫn ra đời. Ma nương tựa theo lý lạc một người, thật có thể ngăn cản hai tôn hung ma sao? Anh. Nhưng ngay lúc khi tất cả người đều tại bởi vì sát nhiệt ma vương bước vào vô song cửu phẩm mà kinh hãi lúc, trên thiên tinh đại bình nguyên này không tiên địa năng số lượng đột nhiên trước nay chưa có trở nên bắt đầu cuồng bạo. Như vậy bạo động, liền đối chỉ bên trong Lý Lạc cùng Lý Linh Tịnh đều là không nhịn được quay đầu, đưa ánh mắt về phía cái kia năng lượng bạo động đầu nguồn. Đó là, Linh tướng động tiên. Nơi đó tiên khung đang vỡ tan, mà hư không chỗ sâu nhất, hai cố bên mông vĩ lực, ngay tại mánh liệt chạy xôi mà ra, trong lúc mơ hồ, có người nhìn thấy, vĩ lực cuối cùng, có một viên thần dị trái cây quang ảnh hiện hiện. Khô Vinh tướng. Tại thời khắc này, hiện thế, chương 1750, Khô Vinh tướng giáng thế chương 1750, Khô Vinh tướng giáng thế bên mông mã mãnh liệt vĩ lực từ thiên tinh đại bình nguyên chỗ sâu cái kia linh tướng động thiên chỗ không gian chỗ đổ xuống mà ra xuyên qua nam bắc chân trời phía nam khu vực vạn vật khôi phục có cây điên cuồng sinh trưởng hiện ra sinh cơ thịnh vượng phồn vinh chi cảnh mà phía bắc khu vực thì là vô tận suy bại thảm nguyên rừng rậm đều là thoái hóa hóa thành cô quạnh hoang mạc giờ khắc này bất luận là thần châu liên quân hay là ám thế giới dị loại đều là bị bực này rộng lớn tiên điệu dị tượng hấp dẫn thậm chí ngay cả đã thúc giục chúng tướng long nha kiếm trận dự định nhờ vào đó cùng lý linh tịnh đấu pháp lý lạng đều là sắc mặt nghiêm nghị nhìn qua cái kia linh tướng động thiên chỗ sâu nhất, đạo kia như ẩn như hiện thần diệu chi quả, thần quả tướng tính, khô bình tướng, như thế chi cao thần vật, quả thật dáng thế. Chỉ là cái này dáng thế thời gian đối với tại thần châu liên quân mà nói, không tính là tốt, bởi vì cái kia sát nhiệt ma vương đã vào lúc này tiến hóa đến vô song cửu phẩm. Không, nghiêm ngặt ý nghĩa tôi nói, sát nhiệt ma vương không phải vô song cửu phẩm, dù sao nó cũng không có phong hầu đại, tự nhiên không cách nào đi đến vô song lộ, nhưng bởi vì dị loại quỷ dị tính Nó đương tựa theo trong tay chui kia rõ ràng bị ám thế giới đại ma vương thi triển thủ đoạn đặc thù huyết nhận thôn phệ năng tôn nghiệt ma vương bản nguyên. Sau đó đem lực lượng của mình cưỡng ép bay vụt đến vô hạn tiếp cận thiên vương cấp độ. Loại lực lượng này cũng không điếu tại chân chính vua song cử phẩm, mà dưới mắt lý lạc lại bị lý linh tịnh dính gấp. Nếu như sát nghiệt ma vương lúc này đối với khô binh tướng xuất thủ liên quân phương diện đã mất người có thể ngăn nó. Đang lúc lý lạc nghĩ như vậy thời điểm thực lực kia tăng vọ sát nghiệt ma vương đã bắt đầu làm như vậy. Nó ánh mắt tham lam nhìn qua linh tướng động thiên chỗ sâu đạo kia thần quả tướng tính bây giờ nó đã vô hạn tiếp cận thiên vương cảnh, nếu như lại có thể đem đạo này thần quả tướng tính tốt vệ, như vậy nó không chỉ có thể tiến vào thiên vương, tương lai thậm chí còn có khả năng nhờ vào đó trở thành thần quả thiên vương, khi đó nó, cho dù là ám thế giới 72 tôn đại ma vương sắp xếp bên trong, cũng sẽ đứng hàng đầu. Vừa nghĩ đến đây, nó phóng ra bước chân, hư không chấn động ở giữa, liền muốn xâm nhập thiên Tinh Đại Bình Nguyên chỗ sâu. Mà về phần tòa kia ngăn cản ám thế giới dòng lũ đại quân thập châu cản khôn bích dùng để ngăn cản bình thường dị loại vương vẫn được, nhưng đối với hiện tại nó mà nói, cơ hội không hề có tác dụng. Vâng. Bất quá coi như sát nghiệt ma vương thân ảnh vừa động lúc trên chân trời không lập tức có lóa mắt quang minh bút lên chỉ gặp một vòng ánh sáng minh liệt nhật lên không, liệt nhật bên trong có tề hoàng thân ảnh hiện hiện tay hắn bóp quyền lớn trầm thấp thanh âm như tiếng sấm nổ vang vô song thuật quang minh chu ma đại quyền ấn. ánh sáng chói lọi dường như tại một sát na này chiếu dọi mấy chục vạn dặm khu vực một đạo rộng lớn quang minh quyền ấn từ trên trời giáng xuống trực tiếp đối với sát nghiệt ma vương chân áp xuống nhưng mà đối mặt với tề hoàng cái này dốc hết toàn lực bùng phát kia công cái kia sát nhiệt ma vương lại là cười nạo một tiếng trong tay huyết nhẫn chém ra chỉ thấy một đạo huyết hồng tia sáng xẹt qua chân trời, trực tiếp cùng Tề Hoàng đạo kia quang minh chu ma đại quyền ấn chạm vào nhau. Va Và chạm trong nháy mắt, nhìn như Mi Hoàng không thể địch quang minh quyền ấn, lại là trong nháy mắt bị ăn mòn, trên đó phun trào bên mông quang minh lực lượng bản nguyên, tại bây giờ sát nghiệt ma vương trước mặt, trở nên không chịu nổi một kích. Quang minh quyền ấn mèn mèn chỉ là kiên trì bất quá mười mấy hơi thở thời gian, chính là bị đều chẻ bỡ. Đồng thời cái kia bá đạo kinh khủng giết chóc vị cách chi lực, càng là xuyên tấu hư không, trực tiếp là đem Tề Hoàng quanh thân phun trào quang minh bản nguyên đều giật tắt. Hừ, Tề Hoàng phát ra tiếng rên Trên thân thể hùng tráng bị cắt đứt ra vô số đạo vết máu, vết máu bên trong có giết chóc vị cách chi lực ăn mòn mà đến, dẫn động nội tâm giết chóc cảm xúc. Nương theo lấy bây giờ sát nhiệt ma vương thực lực tăng vọt, Tề Hoàng hiển nhiên đã lại khó cùng chống lại. Nhưng Tề Hoàng cũng không lùi bước, bởi vì hắn rõ ràng, nếu quả thật làm cho sát nhiệt ma vương đoạt được hô vinh tướng như vậy, hắn thực lực sẽ trực tiếp tiến vào tiên vương cảnh. Khi đó, ba phụ thập đại thần châu đạo kia do Khương Tiên Vương thôi động thái cổ minh ngức biến thành tiên vương sáng luôn cũng sẽ bởi vậy bị đánh phá. Dù sao, sáng luôn quy tắc là trong vòng 10 năm, thần châu không tiên vương nhưng nếu là trong 10 năm Thần Châu có mới Thiên Vương sinh ra, như vậy đạo quy tắc này cũng liền từ nội bộ phá bỡ. Thiên vận 10 năm một khi bị Ám Thế Giới chủ động đánh bỡ, thế gian khí vận sẽ sẽ đại lượng bị cắt đoạn. Khi đó, Thần Châu Đông đảo Thiên Vương tiến hành lần này Thiên vận bố cục không chỉ có không công mà lui, ngược lại sẽ cổ vũ Ám Thế Giới thực lực tăng trưởng, càng thêm làm cho Song phương định tiêm thực lực sai biệt kéo dài. Cho nên hôm nay cho dù là liệu đến đầu tính mệnh này, cũng tuyệt không thể để sát nghiệt Ma Vương đúng trảm khô binh tướng. Vương nghĩ đến đây, Tề Hoàng thần sắc cũng là hiện ra kiên quyết, thân hình hóa thành trùng trùng địa địa quang minh ánh sáng cầu gồng, lôi cuốn minh ngung bản nguyên công hướng sát nghiệt ma vương, tề hoàng, lúc này ngươi đã không có tư cách trở thành bản vương đối thủ. sát nghiệt ma vương hở hững thanh âm vang lên, bất quá ngươi nếu muốn chết, bản vương tự nhiên cũng sẽ thành và ngươi. trong tay nó huyết nhận trở nên càng áp trầm, trên đó cái kia chín quả huyết đồng chảy ra huyết lệ, huyết nhận rời khỏi tay, đúng là biến thành một đầu tre quất bầu trời chín cái đầu huyết xả. huyết xả như như vực sâu trong miệng lớn phun ra giết chóc vị cách biến thành thần quang, trực tiếp đối với tề hoàng ánh sát mà tới. sát lục thần quang chưa dáng lâm, tề hoàng thể nội bạo phát đi ra quang minh bản nguyên ngay tại bị cấp tốc mà diệt. dạng này thế công đủ để chém giết Tề Hoàng. Một màn này rơi vào Thần Châu Liên Quân trong mắt, lập tức gây nên vô số kinh hại thanh âm. Tề Hoàng nếu là trước mặt mọi người bị chém giết, đây đối với Liên Quân sĩ khí ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Nhưng lúc này Lý Lạc đang bị Lý Linh Tịnh ngăn chặn, căn bản là không có cách cho việc thủ. Giống. Bất quá đang lúc Tề Hoàng quanh thân quang minh bản nguyên bị không ngừng ma di lúc, hậu phương hư không đột nhiên vỡ tan, có đinh thai như quốc thiên long chi ngâm văng vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ẩn chứa ba đạo bản nguyên thiên long long tức xuyên qua hư không mà tới. Không chỉ như vậy, mắt khắc một bên hư không đồng dạng vỡ tan. Có thần thánh đến cực hạn quang minh chút xuống, một đạo phía sau sinh ra 12 đạo quang minh cánh chim bóng hình xinh đẹp lôi cuốn quang mang mà đến, nó hai con ngươi màu vàng nóng chiếu rọi thế gian bất ổn, dường như có thể tỉnh hóa thế gian bất ổn. Vô xung thuật, khi quang tĩnh thế đồng. Đó là chân lấm xương cùng khương thanh nga xuất thủ tương trợ. Hai người đồng thời xuất thủ, dốc hết toàn lực thế công cùng cái kia chín đầu huyết xả dâng lên sát lục thần quang chạm vào nhau. Cuối cùng là đem điều này có thể trọng thương tề hoàng thế công, tại thời khắc nhìn cần treo sợi tóc, có chút gian nan chống cự xuống dưới. Một màn này lập tức làm cho thần châu liên quân căng cứng tâm hơi bùng lòng một chút đa tạ thần nữ các hạ, chân tộc trưởng xuất thủ. Tề Hoàng tóc rối tung, nhưng lại vẫn như cũ tản ra kiên nghị phong thái, đồng thời ngửa đầu cười nói: có cái gì tốt tạ ơn? Ba người chúng ta liên thủ, đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Chân lõm xương biến thành tiên long phát ra không cam lòng thanh âm. Tề Hoàng cười cười, đối với Thương Thanh Nga nói: thần nữ các hạ cảm thấy thế nào? Thương Thanh Nga màu vàng ánh mắt từ phía sau nơi xa Lý Lạc chỗ chiến trường chỗ thu hồi, nàng cũng chú ý tới Lý Linh Tịnh xuất hiện, nhưng bây giờ người sau, rõ ràng không phải lấy trước kia cái cùng Lý Lạc có thâm hậu tình cảm đường tỷ, mà là một cái đã mất đi tất cả bản thân linh trí bận chứa trận quyết chiến này thế cục vẫn như cũ rất là nguy hiểm. đơn giản một trận tử chiến mà thôi. thương thanh nga tay ngọc chậm rãi nắm chặt thánh hoàng tán, bình tĩnh trong lời nói, cũng không có bởi vì phía trước sát nghiệt ma vương thả ra tuyệt thế hung uy có chút ba đậu. ha ha, tốt, thần nữ các hạ nói tới cực kỳ, đơn giản một trận tử chiến, hôm nay chúng ta vô luận như thế nào, cũng không thể để cái này sát nghiệt ma vương, nhúng chản khô binh tướng. tê hoang hùng hồn cười sang sảng âm thanh quanh quần tiên vũ, đồng thời trên người hắn, bên mông quang minh bản nguyên bắt đầu thiếu lún, hóa thành hường hường thánh diễm, trong mắt tràn đầy tiền quyết chi sắc. ta tâm không sợ chúng ta trường tồn. hắn tràn ngập chiến ý tiếng thét dài, quanh quần trăm vạn dặm chiến trường. đánh đi. sau một khắc, hắn chủ động xuất kích, nên tiếp quần quần giết lục huyết ánh sáng. Thương Thanh Nga, chân lâm xương thì lá theo sát mà lên. ba người toàn lực xuất thủ, ý đồ ngăn chặn sát nghiệt ma vương. Tả Tâm không sợ. chúng ta trường tồn. thần châu trong liên quân, vô số người cũng là vào lúc này bộc phát gào khét, chiến ý sôi trào, nên chiến dị loại đại quân. quyết chiến, chưa từng phân gia thắng bại, vậy liền tiếp tục chém giết đến cùng. Quang Minh bích lũy trước, cái kia quý nhất hội nhân mã cũng là tại rụng dịch đặc biệt là cái kia trúc gâm minh vương, bây giờ song phương đỉnh sức chiến đấu đều là bị liên lụy, hắn ngược lại là không người ngăn được, thế là hắn thân ảnh khế động, liền đối với hàng giảo môn hộ lao đi. Hắn không có lúc này sát nghiệt ma vương lực lượng, muốn đi vào Thiên Tinh đại bình nguyên chỗ sâu, còn phải thông qua tòa này hàng giảo môn hộ. Lăng Điển, Tiêu Linh Châu, Lý thiên Cơ rất nhiều tang quan vương thấy thế, sắc mặt đều là biến đổi, đội vàng liền muốn xuất thủ ngăn chặn. Nhưng còn không đợi bọn hắn xuất thủ, hàng giảo môn hộ trước đó, có hai đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Đó là La Thanh Nhi cùng Bạch Minh Minh. La Thanh Nhi đôi mắt đẹp như băng hồ Giữa mi tâm nguyên thủy trùng vào lúc này trở nên nóng bỏng lên, đúng là ẩn ẩn có băng viêm đang nảy nhót, cái này làm cho trước đây viên kia do Lã Thái Ức tế đốt tự thân dung luyện mà thành vị cách thánh triển từ sắp phá nát bên dưới, lại lần nữa trở nên sáng rất nhiều. Chỉ bất quá kể từ đó, cũng làm cho Lã Thanh Nhi băng làm sợi tóc ở giữa, có càng ngày càng nhiều tóc trắng hiện lên. Mà Bạch Manh manh bên kia, trắng non hoạt nộn trên da thịt đồng dạng có điệp văn từ trong máu thị xuất hiện, đây là tự thân bị thiên yêu thải điệp lực lượng cấp tốc ăn mòn nhưng hai nữ cũng không để ý những ngày phản vệ mà là nghĩa vô phản cố đứng ở hàng rào môn hộ trước đem trúc cẩm minh vương xâm chiếm bước chân bước dừng lại đón trúc cẩm minh vương âm lạnh ánh mắt bạch manh manh hít sâu một hơi lấy dũng khí thanh âm thanh thúy tại hàng rào môn hộ trước vẫn còn đứng lên đội trưởng nói qua cánh cửa này các ngươi vào không được đại chiến lại nổi lên mấy trăm vạn dã trên chiến trường không ngừng có vương giả vẫn lạc dị tượng xuất hiện oanh liệt bầu không khí tràn ngập thiên địa chỗ cao nhất chiến trường lý lạc cúi đầu quan sát trên chiến trường oanh liệt chi chiến những cái kia đã từng trong mắt cao không thể chạm vương cảnh cường giả Vào giờ phút này, Vẫn lạc lúc lại chỉ là như là một trận trọng thể mà ngắn ngủi pháo hoa. Hết thể mọi người đều bởi vì thủ hộ mà chiến. Dù sao, Thập Đại Thần Châu tuy bao la, nhưng bọn hắn đã mất đường tối lui. Nơi đây vừa mất, từ nay về sau, Thập Đại Thần Châu đều là địa ngục. Lý Lạc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua cái kiếp như cũ ngăn cản ở phía trước Lý Linh Tịnh trong mắt sắc bén cùng bi thương vào lúc này nhảy lên tới cực hạn. Linh Tịnh đồng tỷ, ta tòa kiếm trận này, ngươi đã từng gặp qua rất nhiều lần. Chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ tới, bây giờ tòa kiếm trận này lại làm muốn lấy ngươi làm đối thủ. Đương theo lấy lý lạc thấp giọng tự nói, hư không vỡ tan, thần bí, cổ lão kiếm trận triệt để thành hình, tại kiếm trận kia bên trong, mênh mông vô tận kiếm quang dòng lũ nối liền bầu trời, tại trong đó kia, có tám đạo to lớn kiếm ảnh, lặng lặng mà đứng, phun ra nuốt vào hủy diệt kiếm quang. Kiếm trận anh minh, thiên địa gào kết. Chúng tướng long nha kiếm trận, bắt long nha. Đây là thần phạt." Chương 1751, từ trên trời giáng xuống quyền ấn chương 1751, từ trên trời giáng xuống quyền ấn oanh. Thần bí, dọc lớn cổ lão kiếm trận vào lúc này vành minh mà động, trong kiếm trận tám trôi long nhạt kiếm phong thích ra vô tận quy liên kiếm quang chỉ bất quá bây giờ những này quy liên kiếm quang so với lý lạc dị vãng thi triển uy năng lại là không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần bởi vì giờ khắc này quy liên kiếm quang chính là do vị cách chi lực ngưng tụ mà thành đối mặt với loại này hủy diệt kiếm quang liền xem như một tôn cực hạn đỉnh phong tam quan vương rơi vào trong đó cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị xoắn nát bản nguyên hóa thành cho bụi U ám thâm thúy kiếm quang tại trong kiếm trận trải qua vô số lần ngưng luyện dung hợp cuối cùng thần thần có trầm thấp lôi mình tại trong kiếm trận quanh quẩn bên mông kiếm quang biến mất thay vào đó là một loại lôi quang màu đen. Hắc lôi cũng không có hiển lộ ra bất kỳ cuồng bạo tính, tương phản nó lộ ra cực kỳ nội liễm. Hắc lôi tại trong kiếm trận chậm rãi chạy xuôi, phảng phất dịu dàng ngoan ngoãn nước đầm. Thế nhưng là khi cái này Hắc lôi thời điểm xuất hiện, cho dù là cái kia xưa nay mà không thay đổi lý linh tịnh đen kịt như vòng xoáy giống như song đồng đều là vào lúc này có một chút gợn sóng. Hiện nhiên Lý Lạc lúc này thuốc dục sát chiêu khiến cho nàng đã nhận ra nguy hiểm. Lý Lạc nhìn chăm chú lên trong kiếm trận lưu động bàng bạc Hắc lôi, đem Trung tướng Long Nha kiếm trận thôi động đến bắt Long Nha cất độ cái này có lẽ liên tục mở sáng chế thuật này Lý quân lão tổ cũng không từng làm đến qua. đạo này nguyên bản vô song số thuật ở trong tay Lý Lạc đã siêu việt rất nhiều chân chính vô song thuật. đi thôi. Lý Lạc khuôn mặt bình tĩnh, duỗi ra ngón tay, lăng không điểm xuống. một lát sau, do bị cách chi lực ngưng tụ mà thành kiếm quang hất lôi, trùng trùng điệp điệp đổ xuống mà ra, nó trốn lướt qua, tựa như là hủy diệt cự thú mở ra thâm viên cự khẩu, đem hết thể đều cho sinh sinh ma diện. loại cảm giác này, tựa như là thiên cầu thực nguyện, đem toàn bộ thiên khung đều cho nuốt vào một mảng lớn, khủng bố như thế đến cực điểm thế công dẫn tới thiên tinh đại bình nguyên bên trên, vô số chém giết cường giả rung động lồng đầu, cái kia lôi quang màu đen lặng lặng sệt qua bầu trời, tiên lặng phía dưới lại là vô tận vĩ diện, giống như một trận thần linh hạ xuống thiên phạt. nhưng cũng may chính là trận này thiên phạt cũng không phải là hướng về phía thần châu sinh linh mà rơi, mà là khóa chặt trong hư không lý linh tịnh. Thần phạt hất lôi giáng lâm, không thể tránh né, mà lý linh tịnh cũng không có tránh né dự định, nàng cái kia yêu dị trắng non gương mặt tràn đầy hờ hững, nàng giơ tay lên, trong lòng bàn tay có một đạo điểm sáng màu đen ngưng tụ mà hiện, sau đó chậm chậm dâng lên, điểm sáng màu đen lớn lên theo gió ngắn nuổi mây tức ở giữa, đúng là biến thành một thanh to lớn dù đen. Trên dù đen, khắc do vô số đường vân, có màu đen rèm châu dọc theo biên giới dù xuống, mỗi một khóa hạt châu đều tản ra bảng bạc hùng hồn vị cách chi lực. Lúc này mặc dù chậm rãi chuyển động, từng tầng từng tầng gợn sóng màu đen dập dờn, vô biên tịch diệt vị cách chi lực cuồn cuộn mà động, dường như đem bốn bề không gian biến thành bất kỳ lực lượng nào đều không thể xuyên thấu tịch diệt bình chứng. Lý Linh tịnh môi đỏ hé mở, có một đạo rất nhỏ đồng thời không có gợn sóng hở hư thanh âm vang lên theo. Tịch diệt tiên là tán, mà lúc này, thần phạt lôi chuốt xuống mà tới cùng cái kia tre quất bầu trời tịch diệt thiên la tán lạng yên chạm vào nhau hai cổ kinh khủng bị cách chi lực vào lúc này đụng vào nhau giống như đại âm hy thanh đồng dạng không có bất kỳ người nào có thể nghe thấy vị cách va chạm tiếng vang nhưng tất cả mọi người là có thể cảm giác được rõ ràng giờ khắc này tựa hồ toàn bộ thiên nguyên thần châu thượng thiên địa năng số lượng đều vào lúc này bị tịch liệt dẫn động từng đạo năng lượng to lớn chiều tịch lấy thiên tinh đại bình nguyên trên không làm đầu nguồn mãnh liệt quét sạch ra tàn phá bờ bãi tại tòa này bao la thần châu mỗi một chỗ như vậy chấn động dường như kéo dài một cái trước mắt lại như hồi lâu thang đến một đoạn thời khắc. Dù đen bên trên có một đạo vết dạn nhỏ xíu hiện hiện, vết dạn vừa xuất hiện, liền bằng tốc độ kinh người khuếch tán, ngắn ngủi trong chốc lát trải rộng toàn bộ mặt dù. Vô hình, tịch diệt thiên la tán tùy theo vỡ tan, mà đến tiếp sau lộ ra suy yếu rất nhiều thần phạt hắc lôi thì là thừa cơ mãnh liệt mà tiến. Trực chỉ Lý Linh Tịnh, có thể Lý Linh Tịnh quanh thân vạn trượng bên trong, lại tràn ngập tịch diệt vị cách hình thành lĩnh vực, cho dù là thần phạt hắc lôi sắc bén bá đạo, nhưng lại vẫn như cũ là đang đến gần Lý Linh Tịnh thân thể lúc không ngừng suy yếu. Cuối cùng, khi khoảng cách nó bất quá thấp hơn khoảng cách lúc, đã chỉ còn lại có một sợi lôi hắc. Lý Linh Tịnh rối ra ngón tay trắng nõn, nắm sợi này hất lôi, đầu ngón tay hơi dùng lực một chút, liền đem nó xinh xinh bóp nát. Bất quá bóp nát hất lôi lúc, nàng giữa ngón tay cũng là bị cắt đứt ra một đạo vết máu nhàn nhạt, nhạt. Lý Lạc nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi âm thầm thở dài một hơi, thật là lợi hại tịch diệt bị cách. Thậm chí ngay cả hắn cái này bắt Long Nha Thế Công, đều không thể đem nó đánh bại. Trận đấu phát này, hắn cũng không chiếm chút nào thừa phòng. Mà lại, nhất làm cho Lý Lạc trong lòng dần dần chìm xuống chính là, khi hắn nơi này bị Lý Linh Tịnh ngăn chặn đến không cách nào thoát thân lúc, một chỗ khác chiến trường, thế cục lại là tại chuyện tiếp đột đột bởi vì cho dù là Tề hoàng, thương thanh nga, chân Lâm Sương ba người liên thủ dốc hết toàn lực dưới vẫn như cũ không cách nào dung chuyển lúc này sát nghiệt ma vương ngắn ngủi trong chốc lát ba người đã đều bị thương người anh lúc này linh tướng động thiên chỗ chỗ càng bên mông mãnh liệt ghèo các năng lượng bùng phát động thiên chống ra vết nước không gian càng ngày càng khổng lồ cái này cũng dẫn đến chỗ sâu nhất viên kia thần quả càng ngày càng rõ ràng sát nghiệt ma vương bùng phát ra tham lam tiếng thất dài giết chóc bị cách chi lực quen ngang trực tiếp là đem thể hoàng, thương thanh nga, chân lõm xương bưng sau đó nó sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa thân ảnh hóa thành huyết quang xuyên phá chân trời, liền muốn thẳng vào linh tướng đầu tiên, cướp đoạt khô binh tướng. một màn này dẫn tới thần châu liên quân vô số cường giả nho nhau, nhau biến sắc. thế nhưng là thế cục đến như vậy cháy bỏng thời khắc, thần châu tất cả lực lượng cũng đều hiện ra đi ra, ai còn có thể ngăn cản được cái này sát nghiệt ma vương. Lý lạc thì là ý đồ thoát khỏi Lý Linh Tịnh nhưng người sau lại là như bóng với hình, tịch diệt vị cách chi lực đem Lý lạc thế công đều ngăn chặn. các người quy nhất hội chẳng lẽ liền muốn tùy ý khô binh tướng rơi ở trong tay ám thế giới sao? Lý lạc trầm giọng nói ra. Quy Nhất Hội mặc dù cùng Ám Thế Giới gút mắt cực sâu, nhưng Song Vương hẳn là cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, như thế nào trợ đối phương thu mạch được Khô Binh tướng? Nhưng mà trước mắt chỉ là tịt diệt lực lượng và chứa lý linh tịnh cũng sẽ không trả lời, nàng như vòng xoay lũ ám giống như hai mắt, tràn ngập hờ hững, như là khôi lỗi. Ngắn ngủi trong chốc lát, sát nhiệt ma vương biến thành huyết quang, đã là tại cái kia vô số đạo dần dần ánh mắt tuyệt vọng bên trong, chỉ để tới gần linh tướng động tiên. Đạo này Khô Binh tướng, nên ta Ám Thế Giới. Sát nhiệt ma vương kêu to lên tiếng, liền muốn xông vào tòa kia động tiên không gian. Bây bất quá coi như sắp tiến vào linh tướng động thiên một khắc này, tất cả mọi người kinh dị nhìn thấy, tại sát nhiệt ma vương phía trên thiên cung chỗ, không gian đột nhiên phá tan đến, phản phất là có một đầu không gian thông đạo bị đánh xuyên. đương theo lấy vô số mảnh vỡ không gian rơi xuống đồng thời, một đạo kinh thiên tiếng long âm, ầm vang vang vọng đất trời. trong tiếng long âm kia, tràn ngập thuần khiết mênh mông uy áp. đó là thiên long chi uy. chân lõm xương chấn kinh ở đầu, như vậy thuần chính thiên long chi uy, đơn giản không kém hơn nàng. người xuất thủ này là ai? chẳng lẽ là thiên long tộc bên trong thiên vương sao? thế nhưng là thiên vương lực lượng, không phải không cách nào giáng lâm sao? giống. tại cái kia vô số đạo ánh mắt rung động dưới trong không gian thông đạo kia có sáng chói tử kim quang mang quét sạch mà ra một lát sau một đạo tím kim long ấn lôi cuốn lấy mênh mông rộng lớn vị cách chi lực ở bang mà hạng. theo tím kim long ấn mà hạng, còn có một đạo kinh lôi thanh âm vô song thuật đại uy thiên long ấn và anh bá đạo vô địch tím kim long ấn từ trên trời giáng xuống dường như tinh thần truy lạc lấy một loại vô địch chi thế nghiền nát hư không trực tiếp tại sát nhiệt mà vương trong ánh mắt kinh ngạc nghiền nát nó quanh thân chạy xuôi giết chóc bị cách chi lực ầm ầm tầng tầng không gian vỡ tan. Sát nhiệt ma vương thân thể bị đạo này tiếng kim long ấn, mạnh sinh sinh đánh bay ra mấy vạn dặm, chỉ có chói hai tiếng nổ không ngừng tiếng vọng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bao quát lý lạ, đây là người nào, lại có thể trực tiếp làm bay Sát nhiệt ma vương? Bây giờ thập đại thần châu, sao còn sẽ có loại tồn tại này? Tại cái kia vô số ánh mắt rung động dưới, không gian thông đạo cuối cùng, có tử kim quang mang rủ xuống, một đạo thân thể thẳng tắp, thân ảnh bí ngạn, nện bước dẫn tới hư không chấn động bộ pháp, từng bước một, từ không gian kia chỗ sâu đi tới. Cuối cùng Hắn đứng ở thiên Tinh Đại Bình Nguyên trên bầu trời, vô số ánh mắt tập trung tại trên người hắn. Lý Lạc nhìn qua đạo thân ảnh kia, khuôn mặt dần dần ngốc trệ. Cái đó là? Mà ở tại thất thần ở giữa, đạo kia thẳng tắp, thân ảnh uy ngạo, ánh mắt đã là bắn ra mà đến, chợt một đạo cởi mở tiếng cười, chính là hùng hồn tại trong thiên địa này, ở vương quân quẩn. Ha ha, con trai ngoan của ta, nhiều năm như vậy không thấy, ngay cả ngươi kính trọng nhất lão cha cũng không nhận ra sao? Lý Lạc con ngươi đột nhiên phóng đại. Lão cha? Người tới đúng là Lý Thái Huyền. Chương 17 52, Lý Thái Huyền chương 17 52. Lý Thái Huyền khi đạo kia cởi mở mà hùng hồn kinh lôi âm thanh như là liên miên thủy triều đồng dạng, quét sạch cái này thiên tinh đại bình nguyên mấy trăm vạn dặm kịch liệt chiến trường lúc cũng là dẫn tới ở đây vô số đạo ánh mắt rung động bắn ra mà tới, chỉ thấy cái kia phá toái giữa hư không có một bóng người sừng sững chân trời, nó quanh thân tản ra dị thường chói mắt mà ánh sáng nóng bỏng, tựa như là một vòng huy hoàng đại nhật chiếu rọi chư thiên. Đồng thời có một cỗ uy áp kinh khủng lấy đạo thân ảnh này làm đầu vườn liên tục không ngừng bùng vậy ở giữa thiên địa, mà lúc này theo đạo thân ảnh kia quanh thân uy áp thời gian dần trôi qua thu liễm đông đảo ánh mắt vừa rồi đem nó diện mục rõ ràng đập vào trong mắt. Đó là một tên người khoác áo xanh nam tử trung niên, hắn thân thể hùng tráng, uyên đình nhạc chỉ ở giữa, tự có bất phàm khí độ hiển lộ, hắn ngũ quan như lao gọn dịu khắc đồng dạng, lộ ra dị thường ngoái hùng. khuôn mặt kia cùng lý lạt có cực cao độ tương tự, chỉ bất quá lại nhiều một chút tam thương cùng gió sương. tại trung niên nhân cái kia một đôi sáng tỏ trong đôi mắt, luôn luôn ẩn chứa một cố ý cười, cố này ý cười ôn hòa bên trong mang theo làm người an tâm thoải mái, tựa hồ thế gian bất luận cái gì gian nan ở tại trong mắt đều có thể đột nhiên mà đúng thần châu trong liên quân, vô số đạo ánh mắt rung động nhìn qua tên này trong lúc bất chợt đánh, đánh nát không gian thông đạo từ trên trời giáng xuống biệt thế mấy nam trong lúc nhất thời có chút không có tử sống sót sau hai nạn cuồng thị cái này bên trong tình táo lại lao cha sư phụ bất quá bọn hắn trước kinh rất nhanh liền bị hai đạo ẩn chứa vô tận vui sướng tiếng kinh hô châu đánh bỡ thanh âm kia đến từ lý lạc cùng Khương thanh nga theo hai người tiếng vui mừng âm truyền ra ở đây rất nhiều thần châu cường giả cũng liền rốt cục biết được nam tử thần bí này thân phận lý thiên vương miết mạch lý thái huyền đạm đài lam trợ phu lý lạc phụ thân cùng cương thanh nga sư phụ tam đệ, thật là tam đệ. Mà nhất xôi chào hay là Lý Thiên Vương nhất mạnh bên kia, Lý Thanh bằng mặt lộ cuồng hỉ cùng kích động, không nhịn được lớn tiếng kêu lên đứng lên, hắn nhìn qua đạo kia quen thuộc đến cực điểm thân ảnh, hốc mắt cũng nhịn không được có chút đắc, dù sao từ khi năm đó Lý Thái Huyền rời đi Thiên Nguyên Thần Châu về sau, hắn thật đã co vài chục năm, chưa từng gặp lại qua cái này tam đệ. Lý Thái Huyền, Lý Thiên Cơ, Lý Thanh Anh, Lý Huyền võ những này mạch thủ cũng là chấn kinh đối mặt, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Lý Thái Huyền vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt này đột nhiên giáng lâm, ngăn trở sát miệt ma vương núng tràng khô binh tướng. Tần triệu, Chu Tam lớn Tiên Vương mạch cùng một chút Thiên Nguyên Thần Châu phía trên thế lực đỉnh tiêm, lúc này đồng dạng đều là ở vào nồng đậm trong rung động. Dù sao tại năm đó, Lý Thái Huyền thế nhưng là Thiên Nguyên Thần Châu năm ngoái nhẹ bối phận chói mắt nhất tiên tiêu, hơn nữa lúc trước phát sinh những ân đoán kia bên trong, cũng suýt nữa dân đến lý, tần hai đại thiên vương mạch phát sinh chiến tranh. Bây giờ theo tuế nguyện trôi qua, đã từng ân đoán cũng là thời gian dần trôi qua biến mất, nhưng khi Lý Thái Huyền cái này năm đó nhân vật chính lại lần nữa hiện thế lúc, những cái kia đã từng ký ức cũng liền lại lần nữa tự phủ đuổi bên trong mãnh liệt mà ra. Lý Thái Huyền, vậy mà cũng là vô song tiểu phàm tất cả mọi người vì đó sợ hãi thánh phục, từ đây lúc lý thái huyền phát ra loại kia khủng bố áp bách cùng trước đây một quyền đánh bay sát nghiệt ma vương lực lượng đến xem hắn giống như cũng là vô song cửu phẩm cảnh giới bọn hắn một nhà này lại ra một cái vô song cửu phẩm đây là một môn tam vô song cửu phẩm không lấy thương thanh nga thiên tư bước vào vô song cửu phẩm bất quá chỉ là một cái thời gian vấn đề mà thôi mà lại thời gian này còn chưa biết quá lâu dù sao nàng là tiên thiên nguyên thủy chủng loại nội tình này cùng tiềm lực liền xem như thiên vương cường giả cũng vì đó sợ hai thánh phụ bởi vậy từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói lý lạc một nhà này hẳn là có thể xưng là một môn tứ vô song đây là cỡ nào rộng lớn thành kiểu từ xưa đến nay vô song hầu mặc dù hiếm thấy nhưng mỗi cái thời đại chắc chắn sẽ có loại này tinh tài tuyệt diễm tiêu tử sinh ra có thể một môn tứ vô song lại là khai thiên tích địa lần đầu cho nên môn này có lẽ xưng là từ xưa đến nay thế gian đệ nhất cửa cũng không quá đáng môn này thật sự là chiếm hết thế gian khí vận thần châu trong liên quân vô số cường giả đều là hâm mộ sợ hai tháng phục bất quá càng nhiều hay là kích động cùng mũi sướng Dù sao tại loại này nguy nan trước mắt, Lý Thái Huyền xuất hiện, không thể nghi ngờ lại là đem Suýt nữa sụp đổ cục diện, xinh xinh cho kéo ra ngoài. Mà tại cái kia vô số đạo rung động, trong ánh mắt kính sợ, Lý Thái Huyền ánh mắt, lại là đang nhìn trên vùng chiến trường này hai đạo thân ảnh tuổi trẻ, hiện ra ý cười trong ánh mắt, có đồng đậm ôn hòa cùng vui mừng đang hiện lên. "Tiểu Lạc, Tiểu Nga, nhiều năm không thấy, các ngươi đều đã lớn hơn rồi." Lý Thái Huyền giọng ôn hòa chuyển đến, Lý Lạc thì là bĩu môi, mặc dù lúc này trong lòng cũng của hắn tràn đầy trùng phùng vui sướng, nhưng ngoài miệng hay là theo thói quen cười nhạt một tiếng, trêu ghẹo nói: Đây không phải tại ta lạc làm phụ xếp hạng lao tứ vị kia sao? Ngươi có thể rốt cục bỏ được trở về. Lý lạc lời này vừa ra, trực tiếp làm cho Lý Thái Huyền dáng tươi cười ôn hòa cứng đờ. Sau đó nhìn hằm hằm mà đến, tiểu muội đản, nói liêu nói vượn, cái gì đâu? Cha ngươi ta rõ ràng xếp thứ ba, ngươi mới thứ tư. Tên tiểu tử khốn kiếp này, hay là cùng khi còn bé một dạng đáng giận, chuyên đâm đau nhứt điểm. Hắn Lý Thái Huyền tại vương hầu chiến trường trải qua vô số sinh tử tranh miết, liền xem như đối mặt với đại ma vương truy sát, đều vẫn như cũ chưa từng nửa điểm lùi bước. Có thể hết lần này tới lần khác tiểu tử này một câu, liền suýt nữa để hắn phá phẳng phong độ mất hết. Hai cha con địa vị chi tranh, từ lý lạc sinh ra tới một khắc này, ngay tại lạc lam phủ kích tình diễn ra. Nhìn qua hai cha con này ngẩng thơ cãi lộn, thương thanh nga xóa đi khe miệng vết máu, đẹp đẽ như hoàn mỹ đồ sứ giống như trên gương mặt, hiếm thấy hiện ra một đạo cực kỳ ôn nhu mà tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Bởi vì rất nhiều năm trước, tại cái kia lạc lam phủ láo chảnh trong hậu viện, nàng liền thời khắc nhìn thấy hai cha con này hi hi ha ha hau nào, cái kia tiền đồ nào đối với nàng mà nói, lại như thế ấm áp cùng ấm áp. Thậm chí cả tại ngày sau đối mặt với rất nhiều khốn cảnh lúc, đây đều là Khương Thanh Nga nội tâm kiên trì nguồn suối, bởi vì nàng cảm thấy, tốt đẹp như vậy một màn, nàng cũng có được nghĩa vụ đi thủ hộ. Mà lại nàng cũng minh bạch, cái gọi là thứ ba cùng thứ tư, chỉ là cái này Lạc là Lam phủ hai cái lớn nhỏ nam nhân quen có trêu chọc nói bừa. Đối với Lý Thái Huyền, Khương Thanh Nga nội tâm từ nhỏ đã tràn đầy tôn kính cùng tình cảm quấn quýt. Bởi vì nàng rất rõ ràng, vì thủ hộ tiểu gia này, mặc kệ là đối mặt với cỡ nào gian nan, Lý Thái Huyền cũng chưa từng nhượng bộ qua được bước. Ngay thường trong phủ, Đạm Đại Lam nhìn như cùng thế, thật là nếu là trong nhà đại sự, đều là ngày bình thường hi hi ha ha Lý Thái Huyền thể hiện ra châm bột, quả quyết một mặt, một lời mà định ra, dốc hết sức trọng chi, mà mỗi cho đến lúc đó, đạm Đại Lam cũng sẽ thu liệm tất cả tính tình theo hắn thuận hắn, mà Lý Thái Huyền tại cùng Lý Lạc tiến hành một trận hoài niệm nhiều năm cãi nhau về sau, chính là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Khương Thanh Nga, ánh mắt kia trong nháy mắt liền trở nên ôn nhu xuống tới, bất quá ôn nhu vẹn vẹn chỉ là kéo dài một cái chớp mắt, liền gặp được Khương Thanh Nga có chút tái nhợt sắc mặt cùng khỏe môi chưa từng lau sạch vết máu, thế là sau một khắc nó sắc mặt liền dần dần nghiêm nghị xuống tới, Lý Lạc, ngươi chuyện gì xảy ra? ngay cả tiểu nga đều không có bảo vệ tốt. Nếu là ngươi mẹ ở chỗ này, sớm đem ngươi mang cầu huyết lâm đầu. Lý Thái Huyền cao mày nói, Lý Lạc lần này ngược lại là không có cái lại, chỉ là có chút bất đắc dĩ nhìn qua Lý Linh Tịnh thân ảnh, thầm than một hơi. Sư phụ, Lý Lạc kiềm chế một tôn vô song cựu phẩm đã tận lực, quyết chiến thời khắc, ta điểm này vết tương nhỏ, tính không được cái gì. Khương Thanh Nga thì là đội vàng lên tiếng, là Lý Lạc giải thích. Lý Thái Huyền hoa một tiếng, lại là đem một thanh âm lấy tướng lực bao khỏa, chậm chậm truyền vào Cương Thanh Na trong tai, ra tại Vương hầu chiến trường gặp qua alarm nàng nói ngươi đều gọi mẹ nàng, làm sao đến nơi này của ta, còn cứ gọi sư phụ. vừa nói chuyện, hắn đối với Lý Lạc ném một đạo mịt mở ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy so trông thấy Lý Lạc tiến vào vô sông kiệu phẩm còn muốn mãnh liệt hơn hài lòng cùng khẳng định, tiểu tử này vẫn còn có chút năng lực, giữa những năm này, vậy mà đích thực đem phần hướng kia đã từng nói đùa nước biến thành sự thật, cái này khiến cho hắn lão phụ thân này rất là vui mừng. Thương Thanh Nga liền giật mình, chợt hơi tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng ngượng ngùng chi ý, nhẹ giọng thều, trà. Ha ha ha. Lý Thái Huyền buộc phát ra vui sướng tiếng cười to, cái này thư sướng cảm giác thậm chí so với hắn ở trong vương hầu chiến trường treo bừa ám thế giới đại ma vương lúc còn muốn tới mãn liệt với anh. Bất quá cũng liền vào lúc này một đạo kinh thiên động địa giống như chói hai tiếng rít lôi cuốn lấy kinh khủng sát lục chi khí từ bên ngoài mấy vạn dặm trong chiến trường phóng lên tận trời lập tức huyết sắc nhuộm đỏ thiên cung một đạo huyết hồng ma ảnh đạp trên quần cuộn huyết vân, hát bay lấy giết chóc vị cách trong tay nó chín đồng tử huyết nhận bộc phát ra quần cuộn huyết quang huyết quang những nơi đi qua vô số dị loại nho nhau bị xoắn nát hóa thành huyết khí phóng lên tận trời thậm chí liên đối lấy cái kia còn xuất lại từ nhiệt ma vương cùng ánh nhiệt ma vương cũng vào lúc này bị huyết quang tăng dã hóa thành nguyên mông bản nguyên dung nhập vào chuôi kia huyết nhận bên trong đến tận đây thập nhiệt ma vương trừ sát nhiệt ma vương bên ngoài đều đã không còn bất quá theo cái này vô số huyết tế sát nhiệt ma vương khí thế cũng là lấy kinh người biên độ tăng gọn nó nện bước dẫn tới không gian sụp đổ bước chân cầm trong tay huyết nhận tại cái kia vô số đạo trong ánh mắt sợ hãi lại lần nữa tới gần lính tướng động tiên trong tay nó huyết nhận lôi cuốn giết chóc vị cách chi lực xa xa chỉ hướng lý thái huyền đồng thời kêu to vang vọng đất trời trước đây bị Lý Thái Huyền một quyền đánh bay, không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận cái này sát nghiệt ma vương. nhưng mà Lý Thái Huyền nhìn qua quyền kia đất làm lại, sát lục chi khí trùng thiên sát nghiệt ma vương, ánh mắt lại là thời gian dần trôi qua lăng liệt, rét lạnh xuống tới, hắn mười ngón chậm đai năm chắc thành quyền, có nguy nga thiên long ở sau lưng nó hiện hiện, sau đó dọc theo cánh tay bốn lượn mà du lịch, cuối cùng ngưng tụ tại song quyền ở giữa, quyền cương phun trào, hình như có bị thiên diệt địa chi ly, giống cái gì giống? Lý Thái Huyền trợn mắt tròn xoẹ, như tay trói trời long kim cương, bước ra một bước chưa không nổ tung, chói hai sóng âm anh minh quân quân, mà thân ảnh của hắn cũng đã lôi cuốn lấy bá đạo vô địch hủy diệt quân cương, giống như huy hoàng liệt nhật bốc lên. Tiếng quát như sấm. "Dám đả thương nhà ta tiểu Nga, lão tử hôm nay làm nát ngươi." Chư 1753, Thiên Long vị cách chương 1753, Thiên Long vị cách chết. Sát nhiệt ma vương trong huyết đồng giống như huyết hải đang cuộn trào mãnh liệt mà động, nó khuôn mặt hiện ra vận mẹo vẻ dữ tợn, trong tay huyết nhận bên trên, chín cái huyết đồng không ngừng chảy lấy vết lệ, cuộn quần quận sát lục chi lực quét sạch mà ra. Nó tất cả lực lượng đều vào lúc này bị tôi phát bởi vì từ người nam nhân trước mắt này trên thần, nó cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác. sát sinh thuật, sát nghiệt ma vương huy động huyết nhận, huyết quang bung bãi, những nơi đi qua, vô số dị loại nao nao đoạn tuyệt sinh cơ, hóa thành từng sợi ngọn lửa màu máu, che khuất bầu trời, cuối cùng đều hội tụ ở huyết nhận phía trên. xen sẽ huyết hồng ngọn lửa nhất này lấy, dường như truyền ra vô tận sinh linh tuyệt vọng kêu khóc. sát nghiệt ma vương một đao này, ẩn chứa cực hạn sát ý, tựa hồ liền thiên địa đều có thể bị nó chém chết. thân châu liên minh, vô số cường giả mắt lộ hãi nhiên, một đao này nếu là rơi trên thiên tinh đại bình nguyên, cái này trăm vạn dặm địa vực từ đây về sau đều sẽ hóa thành không có sinh mệnh đạn sinh cấp cu. Hiển nhiên lúc này sát nhiệt ma vương đã là dốc hết toàn lực. đối với sát nhiệt ma vương một đao này liền xem như lý lạc khuôn mặt đều là nổi lên một vòng vẻ ngưỡng trọng. ha ha. nhưng mà lý thái huyền phóng khoáng cởi mở tiếng cười lại là vẫn như cũ không ngừng. hắn long hành hổ bộ vào trong hư không cất bước mà đi trong ánh mắt phản chiếu lấy cái kia giết tuyệt thiên điệu huyết diễm chi đao tiên nghị trên khuôn mặt không thấy chút nào ý sợ hãi. nhi tử, mặc dù ngươi bây giờ cũng đã bước vào vô song tiêu phẩm, nhưng ở trên con đường này hay là cha ngươi ta đi được hơi càng xa một bước, ánh mắt của hắn nhìn về phía lý lạc vị trí, cười sang sảng một tiếng. Sau đó sau người nó kịch liệt chấn động, phảng phất là có ba tòa thần bí động thiên thế giới diễn biến mà thành mênh ngông ba đạo của bố, từ trong đó truyền ra, đó là hắn ba tòa tướng cung. Tòa tướng cung thứ nhất tản ra tử kim quang hoa, có cổ lao uy nghiêm thiên long chi ngầm quanh bẩn. Tòa thứ hai tướng cung như một vòng mặt trời rực cháy, nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng bởi vậy phong thích, dẫn tới hư không kịch liệt bật mẻo. Tòa thứ ba tướng cung thì là hơi có vẻ âm trầm, nhưng lại tản ra một loại kinh khủng lựu trường, cái này trực tiếp dẫn đến không gian hiện ra sụp đổ chi cảnh biến thành tối tăm lô đen, thượng cửu phẩm, thiên long tướng, thượng cửu phẩm, sĩ dương tướng, thượng cửu phẩm, huyền trọng tướng. Mà nương theo lấy ba đạo tướng tính quang huy xe lẫn, một tòa rộng lớn nguy nga vô song thần tọa lăng không mà hiện, bất quá tòa này vô song thần tọa mới vừa xuất hiện, lại đột nhiên cháy dựng bực đứng lên. Vô song thần tọa bị nhét lửa, đúng là biến thành quần quần thần khí, thần khí đều chui vào đến lý thái huyền cái kia tòa thứ nhất thiên long tướng trong cung. Theo những này thần khí bước lên tại tòa này trong tướng cung, chỉ thấy một đầu to lớn thiên long quang ảnh vui sướng bay lượn tại thần khí bên trong. Đồng thời có một loại khó có thể tưởng tượng thuế biến ở trong đó tiến hành. Tướng trung sinh thần nên chấp bị cách, vô song thần khí, luyện tướng hóa thần. Cùng lúc đó, Lý Thái Huyền ẩn chứa vô tận uy nghiêm trầm thấp thanh âm, vang lên theo. Cơ hội là tại một sát na này ở giữa, mấy trăm vạn dặm bên trong chiến trường tất cả mọi người đều là cảm giác được rõ ràng, một loại khó mà nói rõ, nhưng lại cực kỳ khủng bố vĩ lực tại xuất hiện. Lý Lạc đồng dạng là con mắt chăm chú nhìn qua tòa kia Thiên Long tướng cùng, trong đó đạo kia Thiên Long tướng tính biến thành lão ảnh, đã đem thần diệu quần quật thần khí đều thôn nạp, mà nó thân thể cao lớn thì là bằng tốc độ kinh người thú nhỏ. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian. Hết thể dị tượng tiêu tán theo, mà tại tòa kia Thiên Long tướng trong cùng, một viên tử kim thần châu, dường như ẩn chứa vô biên vĩ lực, lặng lặng chìm nổi, trùng trùng điệp điệp vị cách chi lực, đổ xuống mà ra. Thần châu bên trong, phảng phất tự thành một phương thế giới, mơ hồ có thể thấy được một bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng, đạo thân ảnh kia bộ dáng, cùng Lý Thái Huyền giống nhau như lúc, chỉ bất quá ở tại trên thân thể, cuốn quanh lấy đi vô thiên lòng. Đây là, Lý Lạc ánh mắt thoáng có chút chấn động nhìn qua viên tiếc như hạt giống giống như tử kim thần châu, nói khẽ, Thiên Long bị đắc đây mới thật sự là thiên vương chuyên môn tướng tính cực hạn thể hiện vị cách cái gọi là vị cách chính là tướng tính bên trong như là có thần linh sinh ra đến tận đây thế gian tất cả cùng thuộc tính lực lượng ở tại trước mặt đều là chỉ có túi đầu xương thần quý bái mà có thần linh chân giữ tướng cung cũng sẽ tùy theo thăng hoa bất phá bất diệt bạn pháp bất xâm. tuy nói bây giờ lý lặc cũng có thể thôi động ra vị cách chi lực nhưng này càng nhiều là mượn nhờ bạn tướng luân dung hợp chúng tướng cương ép đem hùng hậu đến cực hạn lực lượng bản nguyên chuyển hóa làm vị cách chi lực nhưng loại này chuyển hóa bất luận là từ chất lượng hay là số lượng đến đều không kịp chân chính vị cách tạo ra bĩ lực. Nguyên lai like đây chính là cựu phẩm Vô Song có thể cùng thiên Vương đối kháng cuối cùng nguyên nhân. Lý Lạc Nội tâm hiện lên minh ngộ, vị cách cụ tượng hóa, đây vốn là thiên Vương chuyên môn, có thể cựu phẩm Vô Song, lại là có thể mượn Vô Song thần tọa thiêu đốt sinh ra Vô Song thần khí, trợ tự thân một đạo tướng tính tiến hành nảy lên, ngưng tụ thành vị cách. Đồng thời đạo này tướng tính phẩm giai, cũng sẽ tùy theo tiến giai đến siêu cựu phẩm. Siêu cựu phẩm tướng tính, Lý Lạc cũng không để ý, dù sao hắn có thể mượn bạn tướng luân dung hợp làm đến bước này, thế nhưng là cái này vị cách hắn cũng rất hiếm có. Vị cách một hành chỗ kia có thể khống chế vị cách chi lực, có thể nói là vô cùng vô tận, mà không cần lại như là dưới mắt như vậy dùng đến chú ý cẩn thận. Bất quá đạo này vị cách cũng không phải là như thiên vương tạo thành vị cách đồng dạng đỉnh cửu trường tồn, mà là tính tạm thời. Nhưng lý lạc cũng có thể phát giác được. Vô song cửu phẩm muốn duy trì đạo này vị cách cần không ngừng lấy tự thân tướng tính hóa thành vô song thần khí đi cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên một khi đỉnh chỉ loại này cung cấp nuôi dưỡng, đạo này thành hình thiên long vị cách liền sẽ tùy theo rơi xuống. Bất quá tối thiểu nhất tại thiên long vị cách duy trì trong khoảng thời gian này, lý thái huyền lực lượng sẽ đạt tới có thể so với thiên vương cấp độ. Lão cha tự thân chỉ có ba đạo thượng cửu phẩm tướng tính, dùng cái này cung cấp nuôi dưỡng vị cách khó mà trưởng tồn. Nhưng nếu như đổi thành ta tới, lại có thể mượn nhờ vạn tướng luân, dung hợp chư tướng, hình thành siêu cửu phẩm tướng tính, liên tục không ngừng cung cấp vô song thần khí kể từ đó, ta nếu là ngưng luyện vị cách, cơ hồ tương đương tại vĩnh tồn. Lý lạc ánh mắt chợt động, cảm xúc thoáng có chút bình trướng, Vị cách vĩnh tồn, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, vậy liền đã là chân chính tiên vương. Tuy nói bây giờ hắn vẫn chỉ là vừa mới bước vào vô song cửu phẩm, hỏa hầu còn thấp, nhưng lấy hắn nội tình tiềm lực, đến một bước này, chỉ là một chút thời gian vấn đề mà thôi. Lý Thái Huyền đạo này Thiên Long bị cách vừa thành hình, vùng thiên địa này cũng là tùy theo văn minh mà động, dường như tại ăn mừng một đạo mới bị cách đạn sinh tại thế. Vô hình mà kinh khủng uy áp, bao phủ thiên địa. Mà lại cùng lúc đó, tại Lý Thái Huyền trên đỉnh đầu, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là xuất hiện từng đạo cổ lão nặng nghề thần bí xá văn, đó là Khương Thiên Vương mượn nhờ thái cổ minh ước chô bố trí thiên vương sáng nôn. Điều này nói rõ lúc này Lý Thái Huyền chỗ thúc giục lực lượng đã vô hạn tiếp cận thiên bừng, cho nên lúc này mới đem đạo này sáng luôn chi lực đều dẫn động đi ra bất quá cũng may, có lẽ là bởi vì lý thái huyền đạo này có thể so với thiên vương lực lượng cũng không phải là vĩnh tồn, cho nên sáng ngôn chỉ là ngậm mà không phát, làm bí hiểm. vô số cường giả nhao nhao cảm nhận được một loại nặng nề cảm giác gác bách, mà trong đó lại phải lấy chân lõm xương cảm giác rõ ràng nhất. dù sao nàng là thiên long, lúc này nhìn qua lý thái huyền thân ảnh, lập tức có loại nhịn không được muốn nằm rạp trên mặt đất xúc động. thiên long bị cách loại khí tức này đã cùng trong tộc các lao tổ không khác nhau chút nào. trong lòng chân lõm xương dũng động tinh đào hải lãng nhìn qua lý thái huyền trong ánh mắt có kính sợ hiện hiện. Tại bây giờ xuất hiện mấy vị vô song cựu phẩm bên trong, rõ ràng hay là Lý Thái Huyền ở đạo này chỉ đắm sâu nhất. Mà tại cái kia vô số đạo rung động, trong ánh mắt kính sợ, Lý Thái Huyền ngẩng đầu, trong ánh mắt phản chiếu lấy cái kia lôi cuốn Minh Mông huyết Hải vô tận sát cơ gào thét mà đến sát nghiệt Ma Vương. Hắn nâng ngón tay nắm chặt thành quyền, sau đó lấy cực kỳ giản dị tự nhiên tư thái, chậm rãi nô ra. Quyền cương nặng nghề, dẫn tới không gian không ngừng sụp đổ, tạo thành từng tòa lỗ đen. Nhi tử, nhìn kỹ. Lý Thái Huyền trên khuôn mặt hiện ra một vòng ý cười, cao rộng như kinh lôi, nổ vang giữa thiên địa. Ta một quyền này có thể địch thiên vương. Quyển này tên là Vô Song Thuật Hoàng Thiên Long Vẫn Quyền Trương 1.754 vẫn sát Trương 1.754 vẫn sát khi Lý Thái Huyền đưa ra một quyển kia thời điểm cái này mấy trăm bạn dặm trên chiến trường tất cả tồn tại bất luận là liên quân cường giả hay là dị loại vương đều là mắt lộ vẻ kinh hãi muốn chết bởi vì giờ khắc này bọn hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh hủy diệt bao phủ tại giữa vùng thiên địa này lực lượng hủy diệt tiên nếu như là đối với chiến trường rơi xuống liền xem như vương cảnh cường giả chỉ sợ cũng chỉ có thể hóa thành cho bụi vô số người ngẩng đầu ánh mắt chiếu tới chỗ chỉ có thể nhìn thấy một đạo trùng trùng điệp điệp huy hoàng quyền quang, tựa như một đầu ngang qua thiên khung ngân hà, lấy kinh lôi tốc độ xé qua chân trời. Quyền quang lướt qua, tựa hồ là ẩn chứa vô cùng nặng nề lực lượng, ngay cả hư không đều bị dẫn dắt đến sụp đổ thành từng tòa lỗ đen. Mà lỗ đen chỗ sâu, truyền ra từng đạo thê lương, cổ lão tiếng long âm, dường như cổ lão thiên long tại chết thời khắc, dốc hết tất cả dữ lực, chỗ bạo phát đi ra cuối cùng một đạo long âm. Một quyền này, thấy lý Lạc đều là không nhịn được kinh hãi. Chính như Lý Thái Huyền nói, một quyền này của hắn, có được địch nổi tiên vương lực lượng. Đây mới là vô song cự phẩm cực hạ. Quyền Quang đánh vào sát nhiệt ma vương lôi cuốn ngập trời giết chóc trên huyết hải, Ba chạm trong nháy mắt, tràn ngập vô tận giết chóc huyết hải, cơ hội là tại lấy tốc độ mà mắt tưởng cũng có thể thấy được bị bước hơi. Quyền Quang những nơi đi qua, lực lượng kinh khủng đem hết thảy vật chất đều nghiền nát thành hư vô. Cuối cùng, Quyền Quang bước hơi cuồn cuộn huyết hải, cũng lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt, ép tại sát nhiệt ma vương trên thân thể. Thiên địa phảng phất đều là trong nháy mắt này trở nên ngưng trệ xuống tới. Mênh mông vị cách vĩ lực tàn phá bừa bãi, tại cái này mấy trăm vạn dặm trên khu vực hồng cuốn lên cơn bão năng lượng. Vô số đạo ánh mắt rung động nhìn qua Quyền Quang rơi xuống chỗ chỉ gặp sát nhiệt ma vương quanh thân phun trào sát lục quang hoa bị đều phá hủy nó tựa như là bị tịnh tiên cự sơn chân áp thân thể không ngừng rơi xuống rơi xuống đồng thời có mắt trần có thể thấy vết dạng từ nó mặt ngoài thân thể lam trạng ra nó phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ ý đồ dây rủa phản kháng nhưng này trên quyền quang ngưng tụ lực lượng phản vật là thái cổ sơn nhạc làm cho nó khó mà dung chuyển sáng chói bá đạo quyền quang cuối cùng là kiệt lực mà tán ma quyền quang phía dưới là sát nhiệt ma vương cái kia nhìn qua cực kỳ thế thảm phá thành mảnh nhỏ thân thể tay nó chân đều là bị nén nát thậm chí ngay cả đầu đều chỉ còn lại nửa bên tràn ngập sát lục chi khí tanh hôi huyết dịch như suối nước giống như không ngừng chảy đi ra tuy nói dị loại sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh nhưng lý thái huyền trong một quyền này ẩn chứa chân chính tiên long vị cách vị cách chi lực ăn mòn trực tiếp là phá hủy sát nhiệt ma vương bản nguyên làm cho nó không cách nào chữa trị thân thể cho nên nó chỉ có chớm mắt nhìn thân thể của mình không ngừng phá thoái giết chóc bản nguyên cũng là bằng tốc độ kinh người tại tiêu tán sát nhiệt ma vương không cam lòng nó tay chân mặc dù đều nát nhưng lại há mồm đầu lưỡi đỏ thắm như xiềng xích giống như bắn ra cuốn lấy rơi xuống huyết nhận ý đồ nhờ vào đó lại lần nữa yến tế vô số dị loại khôi phục tự thân nhưng mà trong khi đầu lưỡi vừa mới quấn lấy vết nhận liền muốn đem nó thôi động lúc sát nhiệt ma vương mi tâm đột nhiên phá tan đến một đoạn có chút bén nhọn màu đen trúc trượng từ trong đó xuyên qua mà ra lý lạc nhìn thấy một màn này lập tức hơi kinh hãi ánh mắt nhìn về phía cái kia sát nhiệt ma vương sau lưng chỉ thấy lý linh tịnh thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện chính là nàng thừa dịp sát nhiệt ma vương bị trọng thương xuất thủ đem nó triệt để kết thúc như vậy biến cố làm cho tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên hiện nhiên đều không có nghĩ đến cái này bị tịch diện tướng lực lượng chiếm cứ thân thể lý linh tịnh vậy mà lại đối với sát nhiệt ma vương xuất thủ rõ ràng trước đây, hay là bởi vì nàng dung túng, mới khiến cho đến sát nhiệt ma vương có được có thể so với vô song cựu phẩm lực lượng. trong mắt lý lạc cũng là có chút ngạc nhiên, chợt trong lòng lại là phun lên một chút kinh hỉ, chẳng lẽ là linh tịnh đường tỷ ý thức cũng không hoàn toàn bị xóa bỏ? nhưng loại này kinh hỉ, vẻn vẹn kéo dài chớp mắt liền phá diện bởi vì cái kia xuyên qua sát nhiệt ma vương mi tâm màu đen xà trượng vào lúc này lan tràn ra vô số xúc tu màu đen, những xúc tu này tham lam thôn vệ lấy sát nhiệt ma vương tự thân giết chóc bản nguyên, ngắn ngủi trong chốc lát, ngay tại sát nhiệt ma vương đều giền tuyệt vọng âm thanh bên trong, đem nó đều hút vào ở trong tay xà trượng bên trong, càng kinh người tịch diệt chi lực từ lý linh tịnh thể nội phát ra làm cho nàng lập chỗ hư không đều bị chiếu dọi thành tịch diệt lỗ đen bất kỳ cái gì tràn vào năng lượng trong đó đều bị đồng hóa, sát nhiệt ma vương khí tức hoàn toàn biến mất, mấy trăm vạn giầm bao là trên chiến trường, vô số dị loại tạo thành đại quân vào lúc này triệt để đã mất đi chiến ý bắt đầu như thủy triều xuống đồng dạng điên cuồng rút lui hiển nhiên theo sát nhiệt ma vương cùng với khác tất cả nhiệt ma vương chết lần này quyết chiến am thế giới đã không có tranh đoạt khô vinh tướng lực lượng mà thần châu liên quân thì là vào lúc này dĩ khí tăng vọt vô số mừng như điên tiếng hoan hô đột phát tiếp theo đối với những dị loại kia đại quân điên cuồng truy sát tiêu diệt toàn bộ tất cả mọi người trên mặt đều tràn đầy sống sót sau tai nạn vui vẻ dù sao ai có thể nghĩ tới tại cái kia trước đây không lâu thần châu liên quân bên này hay là lâm vào trong thế yếu mà bây giờ dị loại bại lui trận quyết chiến này bọn hắn đánh thắng, chiến trường tại phản công, nhưng Lý Lạc thần sắc lại là không thấy chút nào buông lỏng, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ nhìn chậm chậm Lý Linh Tịnh tân ảnh. Dù sao bây giờ ám thế giới uy hiếp mặc dù tạm thời tiêu trừ, có thể quy nhất hội cũng không có từ bỏ. Thậm chí theo Lý Linh Tịnh tại thôn vệ hết sát nghiệt ma vương bản nguyên về sau, nó phát tán đi ra tịch diệt khí tức càng nồng đậm. Lúc này Lý Thái Huyền đạp không mà đến, xuất hiện tại Lý Lạc bên cạnh, ánh mắt nhìn chậm chậm Lý Linh Tịnh khuôn mặt cũng là trở nên mưu trọng rất nhiều. Đây là tịch diệt tướng lực lượng bao chứa. Lý Thái Huyền hỏi. Lý Lạc gật, gật đầu. Thần sắc có chút phức tạp nói, nàng gọi Lý Linh Tịnh, là Lý Nhu vận, cô cô cháu gái ruột, cùng ta quan hệ cũng rất tốt. Tiểu vận chất nữ. Lý Thái Huyền liền giật mình, chợt thở dài, nàng đã không có nửa điểm ý thức, tịch diệt tướng lực lượng vượt qua ngươi tưởng tượng của bố, tại nó ăn mòn ở dưới, liền xem như vương cảnh cường giả, cũng rất khó bảo tồn ý thức. Lý Lạc thần sắc cảm đạm. Lý Thái Huyền bố vô Lý Lạc bà bay, nói, nàng trước đây đem cái này sát nhiệt ma vương nuôi đi ra, chỉ sợ sẽ là đánh lấy cuối cùng đem nó thôn phệ hấp thu lưu tính, bất quá cũng may ta đem sát nhiệt ma vương bản nguyên cho gương. Không phải vậy, lực lượng của nàng sẽ so hiện tại còn khủng bố. Việc cấp bách hay là trước liên thủ đưa nàng giải quyết, kết thúc trận quyết chiến này đi, mà lại ngươi coi như muốn nếm thử cứu nàng, cũng vẫn là đến đem nó chế ngự chấn áp về sau, thử lại lần nữa có hay không mặt khác một chút thủ đoạn. Lý Lạc nghe vậy cũng liền gật gật đầu. Thế là sau một khắc phụ tử liên thủ, hai cố bên Mông Mi áp kinh người bay lên, khóa chặt Lý Linh Tịnh. Bất quá, coi như hai người muốn liên thủ chấn áp Lý Linh Tịnh lúc trong linh tướng động thiên kia, đột nhiên bạo phát ra kịch liệt năng lượng của mình, chỉ gặp động thiên kia chỗ sâu. Đạo kia khô Vinh Tướng đúng là vào lúc này hóa thành một đạo trùng trùng điệp điệp quang hồng, từ trong đó phá không mà ra. Khô Vinh Tướng bạch phá bầu trời, chủ động từ trong linh tướng động thiên giáng lâm. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Lý Thái Huyền lập tức quả quyết nói ra, "Tiểu Lạc, ngươi đi đoạt Khô Vinh Tướng ta đến kiểm chế nàng." Thoại âm rơi xuống, hắn đã là cất bước mà ra, cuồn cuộn bá đạo quyền quang huy động, chấn hướng Lý Linh Tịch. Lý Lạc cũng không có do dự chút nào, thân ảnh phóng lên tận trời, bàn tay nô già, tư không vỡ tan ở giữa, một cái to lớn vô cùng tử kim long chảo nhô ra. Sau đó ở giữa thiên địa này vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, chộp tới Khô binh tướng. Lý Lạc biết, tại thời khắc này, không chỉ có là Thập Đại Thần Châu, chỉ sợ tại trong vương hầu chiến trường kia, đều có thật nhiều thiên vương, tại kích động nhìn chăm chú lên một màn này. Chỉ cần Khô Vinh tướng rơi vào Thập Đại Thần Châu trong tay, lần này quyết chiến, bọn hắn chính là toàn thắng. Vâng. Tại Lý Lạc khoáy động tâm chiều dưới, Tử Kim Long chảo tinh chuẩn bắt lấy đạo kia Khô binh tướng. Nhưng mà còn không đợi nội tâm của hắn cuồng hỉ kích động, tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Lạc liền cảm ứng được Khô Vinh tướng bên trong, bạ phát ra cực kỳ khủng bố vĩ lực, tại bậc này vĩ lực dưới Hắn tử Kim Long Trảo kia đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại xuống dưới, ngắn ngủi mấy tức, chính là biến thành màu đen một biển. Lý Lạc sắc mặt kỳ biến, bởi vì cái kia Khô Vinh tướng tại phá mất hắn đuốt rồng chói buộc về sau, một cái chập chờn ở giữa, chính là xuyên qua hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Bản đang muốn đối với Lý Linh Tịnh xuất thủ, Lý Thái Huyền thân ảnh đột nhiên dừng lại, hắn trầm ổn sắc mặt, vào lúc này một chút xíu trở nên khó coi, bởi vì ở phía trước, Lý Linh Tịnh vươn tái nhật bàn tay mạnh khảnh, nhẹ nhàng đối với hư không chụp tới. Sau đó, Khô Vinh tướng biến thành thệt quả, liền nhẹ như vậy nhẹ nhàng linh hòa sao không mang theo bất luận cái gì phản kháng, giống như trở về chủ nhân chi thủ đồng dạng, rơi vào nàng trong tay. Như vậy biến cố trực tiếp làm cho giữa thiên địa trong nháy mắt tê mình. Chương 1755, bị ô nhiễm Khô Vinh tướng chương 1755, bị ô nhiễm Khô Vinh tướng khi Khô Vinh tướng rơi ở trong tay Lý Linh Tịnh một khắc này, không chỉ có Lý Lạc, Lý Thái Huyền đống nhiên biến sắc, ngay cả những cái kia nguyên bản bởi vì thế cục nghịch chuyển mà mừng như điên liên minh đông đảo các cực, giả, trên khuôn mặt vui sướng cũng là trong nháy mắt đông đọng. Phảng phất một chậu nước lạnh, đem tất cả mọi người vui vẻ rộ đạt Bọn hắn rõ ràng đều gặp được Lý Lạc đã xuất thủ bắt lấy Khâu Vinh tướng thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Khâu Vinh tướng vậy mà lại tản mát ra lực lượng, phá đi Lý Lạc bắt được, sau đó chủ động nhìn về phía Lý Linh Tịnh. Từ Lý Linh Tịnh xuất thủ loại kia nhẹ nhàng linh hoạt bộ dáng đến xem, phản phất Khâu Vinh tướng thủ nó chỗ điều khiển đồng dạng. Làm sao lại thành như vậy? Khâu Vinh tướng làm sao lại chủ động nhìn về phía nàng? Qua Minh Vương Tề Hoàng xưa nay thông dong chấn định sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, trận quyết chiến này, bọn hắn thập đại trấn châu xuất tấn đông đảo áp chủ bài, bỏ ra thảm liệt như vậy lại rối vừa rồi cuối cùng đem thế cục bị chuyển, mà mắt thấy liền muốn triệt để lấy được thắng lợi, lại không nghĩ rằng sau cùng chiến quả lại là đột nhiên bị Lý Linh Tịnh tùy tiện lấy đi. Bây giờ tại chỗ kia có người khiếp sợ thời điểm, Lý Thái Huyền thì là quả quyết xuất thủ, chỉ gặp thứ năm chỉ nắm chắc thành quyền, một quyền tức ra. Bên mông bảng bạc Thiên Long bị cách chi lực gào thét mà ra, hóa thành Thiên Long quyền ấn, Đối với Lý Linh Tịnh hình kích mà đi. Cùng lúc đó Lý Linh Tịnh hậu phương, Lý Lạc Tôn ảnh cũng là thoáng hiện mà ra, ở sau lưng nó hư không, trung tướng Long Nha kiếm trận lần nữa thành hình. Hóa thành trùng trùng điệp điệp hắc lôi kia văng, đánh út về phía Lý Linh Tịnh, mà đối mặt với Lý Lạc, Lý Thái Huyền liên thủ trấn áp, Lý Linh Tịnh tái nhợt hờ hững gương mặt vẫn không có bất kỳ gợn sóng, nàng lần này thậm chí chưa từng né tránh, mà là chậm rãi dơ tay lên bên trong cái tiễn như thần dị chi quả khô bình thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy trùng trùng điệp điệp vị cách chi lực quét sạch mà ra. Tuấn hướng Lý Thái Huyền bị cách chi lực tràn ngập khí tức suy bại, những nơi đi qua, ngay cả hư không phản phất đều là hiện ra khô bại dấu hiệu, tựa như là đi tới phần cuối của sinh mệnh. Mà tuấn hướng Lý Lạc vị cách chi lực thì là hiện ra phồn bình chi khí. Tựa hồ là diễn biến xuất sinh cơ bừng bừng núi non sông ngòi, vô số cổ thụ che trời chống rông sinh trưởng, biến thành khó mà phá hủy sinh cơ bình chứng. Thế là, khi tiếp xúc trong mấy mắt, Lý Thái Huyền thúc dục vị cách quyền ấn nhanh chóng câu bại, mà Lý Lạc thúc dục hắc lôi kiềng quang, tại phá hủy vô số tầng sinh cơ bình chứng về sau, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì lực lượng hao hết, tiêu tán thành vô hình. Một màn này, dẫn tới thần châu liên quân đều là xôn xao. Lý Lạc cùng Lý Thái Huyền hai vị này vô song cửu phẩm đồng thời xuất thủ trấn áp, vậy mà đều bị Lý Linh Tịnh chôn hóa giải. Nàng lại có thể thôi động đạo kia thần quả khô binh tướng. Mà Tê Hoàng Chân lâm dương, vương huyền cận bao gồm bị cường giả đỉnh cao thì là sắc mặt khó có thể tin, bởi vì Lý Linh Tịnh lúc trước xuất thủ, rõ ràng là dẫn động Khô Vinh tướng lực lượng. Thế nhưng là đạo này thần quả tướng tính, nàng cũng không luyện hóa, vì sao có thể thôi động? Lý Lạc cùng Lý Thái Huyền cũng là đối với cái này cảm thấy không hiểu, dù sao thần quả tướng tính thế, nhưng là thế gian trí cao thần vật, đây cũng không phải là ai nắm bắt tới tay liền có thể đem nó chiếm thành của mình tùy ý thúc giục. Mà tại tất cả mọi người nghi hoặc ở giữa, Lý Linh Tịnh trong tay Khô Vinh tướng cũng là xuất hiện biến hóa, nguyên bản cái kia hiện ra xanh vàng màu thần quả đột nhiên nổi lên từng kia quỷ dị và đen. Ván đen tựa hồ là từ thần quả chỗ sâu nhất lan tràn đi ra. Theo loại này ván đen xuất hiện, lập tức viên này thần quả tương tính bắt đầu tản ra một loại chẳng lành kinh khủng xâm nhiên khí tức, giống như gươm thối trái cây. Đạo này chẳng lành, cực ác khí tức vừa xuất hiện, những cái kia nguyên bản ngay tại thủy triều xuống ám thế giới vô số dị loại. Vào lúc này đột nhiên dừng bước, vô số đạo màu đỏ tươi ánh mắt chạy xuôi điên cuồng nhìn về hướng khô binh tướng. Sau một khắc làm cho liên minh đại quân kinh ngạc một màn xuất hiện, những này ám thế giới dị loại đúng là không còn rút lui mà là giống như điên lại lần nữa đối với thiên tinh đại bình nguyên đánh thẳng tới. Không, hẳn là phóng tới Khô binh tướng. Cho dù liên quân thừa dịp này không ngừng phát động thế công, nhưng chúng nó vẫn như cũ không quan tâm, như là triệu thành tín đồ. Lý Lạc cùng Lý Thái Huyền lúc này cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn ánh mắt gắt gao nhìn qua đạo kia Khô binh tướng loại kia dẫn tới dị loại điên cuồng, đồng thời ngay cả bọn hắn đều cảm giác được sợ hãi chẳng lành, cực ác chi khí. Đó là thuộc về thế gian kinh khủng nhất đột biến, hết thảy thay kiếp đồ mượn, cái kia vạn ác chi nguyên khí tức. Khô binh tướng bên trong, làm sao lại ẩn giấu vạn ác chi nguyên khí tức? Lý Lạc không thể tưởng tượng nổi nhẹ ngảo nói ra. Lý Thái Huyền sắc mặt nặng nề, chậm rãi nói ra, chỉ có một cái khả năng, tại thời kỳ viễn cổ kia, vị kia truyền kỳ tông chủ bị bạn ác chi nguyên ô nhiễm tướng tính, không hề chỉ chỉ là tự thân tịch diệt tướng, cái này khô vinh tướng. Kỳ thật cũng đã bị ô nhiễm. Có quan hệ vị kia truyền kỳ tông chủ bị ẩn, theo đan thánh sau đó cáo chi khương thiên vương về sau, cái này tại bây giờ Thần Châu chúng thiên vương bên trong, đã chuyển đến ra, mà Lý Thái Huyền tự nhiên cũng là biết được. Lý Lạc trong lòng rung mạnh, con người cũng là không nhịn được phóng đại một vòng năm đó vị kia truyền kỳ tông chủ bị vạ ác chi nguyên ô nhiễm ăn mòn tướng tính vậy mà không chỉ có là tịch diệt tướng hắn không nhịn được hít một hơi khí lạnh đột nhiên sinh ra một loại nghĩ mà sợ cảm giác nếu như cái này bị ô nhiễm khô vinh tướng cư như vậy rơi vào trong tay của hắn cuối cùng bị hắn hấp thu như vậy chẳng phải là ngay cả hắn đều sẽ lâm vào bị ô nhiễm trong tuyệt cảnh đối mặt với cái kia thế gian kinh khủng nhất đồ vật lý lạc thực sự không có nửa điểm tự tin cảm thấy mình chịu nổi nó ô nhiễm cùng ăn mòn dù sao đây chính là ngay cả năm đó vị kia hành ép một thời đại truyền kỳ tông chủ đều không thể làm được sự tình tại sao có thể như vậy? Lý Lạc sắc mặt khó coi, làm nửa ngày thập đại thần châu dốc hết hết thể vì tranh đoạt Khô Vinh tướng lại là một đạo bị ô nhiễm qua thần quả tu tính. Lý Thái Huyền thở dài một hơi, nói: "Hiện tại đến xem, cái này linh tướng đầu tiên, chỉ sợ không phải vì giấu ở Khô Vinh tướng mà là đem nó trấn áp, khó trách thủ bút bí ẩn như vậy, lớn như vậy." Lý Lạc lúc này cũng là sáng tỏ tới, vì sao hắn vừa rồi rõ ràng đã xuất thủ đem Khô Vinh tướng bắt được, nó lại biết kháng cự ra tay với mình, đồng thời còn chủ động nhìn về phía Lý Linh Tịnh. Bởi vì Lý Linh Tịnh lúc này là tịch diệt tướng lực lượng mà chứa, mà nói theo một ý nghĩa nào đó, Tịch Diệt tướng cùng Khô Vinh tướng đều là bị Vạn Ác Chi Nguyên Chó ô nhiễm, bọn chúng tự nhiên có đặc thù liên hệ. Cú có trách lý linh tịnh có thể trực tiếp thôi động Khô Vinh tướng bị cách chi lực. Chỉ là kể từ đó, Khô Vinh tướng rơi vào Quý Nhất Hội trong tay, lần này Thiên Tinh Đại Bình Nguyên bên trên trận quyết chiến này, bọn hắn ngược lại là trở thành lớn nhất người thắng. Tuy nói Ám Thế Giới Thế Công bị đánh lui, có thể Quý Nhất Hội đồng dạng cực kỳ nguy hiểm, bọn hắn cùng Ám Thế Giới quan hệ từ đầu đến cuối có chút chặt chẽ, mà lại Tịch Diệt tướng bị Vạn Ác Chi Nguyên Chó ô nhiễm, một khi nó triệt để từ linh cữu bên trong thoát hồn, đôi kia thập đại thần châu mà nói vẫn là một trận kinh khủng đại tai nạn, liền xem như bị ô nhiễm khô vinh tướng, vậy cũng không thể rơi ở trong tay quý nhất hội. Lý lạc trầm giọng nói ra. Lý Thái Huyền nhìn qua phía trước, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hiện tại chỉ sợ không phải khô vinh tướng có thể hay không cấp về vấn đề. người ta phụ tử, sợ là phải có phiền phái. Lý lạc trong lòng du lên, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước nơi xa, lúc này Lý Linh Tịnh như tối tâm vòng xoáy đồng tử, hờ hững nhìn chăm chú lên bọn hắn. Theo tay nàng nắm khô vinh tướng lúc này cái tia từ nó thể nội phát ra vị cách chi lực, đã cường thịnh đến một loại cực kỳ khủng bố cấp độ, thậm chí ở tại trên đỉnh đầu, đều đã bắt đầu xuất hiện to lớn cổ lao sáng luôn, đó là Khương Tiên Vương mượn nhờ thái cổ minh ức sở định bên dưới quy tắc. Hiển nhiên, lúc này Lý Linh Tịnh đang mượn trợ khu vinh tướng lực lượng về sau, đồng dạng đã đạt đến trước đây Lý Thái Miễn chỗ đến cấp độ. Không, không chỉ như vậy, bởi vì tại Lý Linh Tịnh trên đỉnh đầu hiện hiện cổ lao sáng luôn, không còn là treo mà không động cho uy hiếp, thậm chí lúc này bắt đầu trở nên kịch liệt chấn động, tựa hồ sau một khắc, đều sẽ rơi xuống phía dưới, cho siêu thoát lực lượng của quy tắc trấn áp. Một màn này, cũng dẫn tới tê hoàng, Trần Lâm Sương, Vương Huyền cận rất nhiều cường giả sắc mặt đại biến. Bọn hắn minh mẫn, vốn cho là đã tất cả nằm trong lòng bàn tay thế cục, giờ này khắc này lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Mượn nhờ khô vinh tướng lực lượng, cái kia Lý Linh Tịnh rõ ràng là muốn đối với Lý Lạc, Lý Thái Viễn xuất thủ. Chương 1756, bước lui chương 1756, bước lui trên bầu trời, cổ lão thần bí sáng luôn kịch liệt chấn động, tản ra ngay cả vương cảnh cường giả đều cảm thấy tim đập nhanh dữ áp, mà cô uy áp này, trực chỉ, chỉ lúc này Lý Linh Tịnh, bởi vì nàng chỗ thúc giục lực lượng, đã tới thiên vương sáng luôn thiết định quy tắc cực hạn. Nhưng Lý Linh Tịnh thần sắp từ đầu đến cuối hờ hững. Đen kịp như vòng xoáy trong ánh mắt không có tình cảm chút nào ba động. Trong tay nàng răng đầy quỷ dị văn đen, tản ra chẳng lành. Gã khí tức khô vinh tướng thì là vào lúc này phun ra một đạo quang hoa, ánh sáng hiện ra bích vàng song sắc, có một đạo hào quang từ đó sinh ra, lớn lên theo gió, biến thành một thanh tre đậy thiên khung phong cách cổ xưa ô lớn. Ô lớn đẩy ra, lập tức có một cỗ đặc thủ vĩ lực bay lên, dưới dù tre đậy khu vực, dường như biến thành một phương bị ngăn cách thiên địa. Bất quá nhất làm cho đám người sắc mặt kịch biến sự tình, khi cái kia ô lớn chống ra thời điểm, nguyên bản treo tại Lý Linh Tịnh đỉnh đầu. Phảng phất thời khắc đều sẽ giáng Lâm Thiên Vương sáng luôn, đúng là dần dần trở nên đến mở đi. Loại kia uy hiếp cảm giác cũng là biến mất theo. Nàng vậy mà ngăn cách Thiên Vương sáng luôn cảm giác. Tề Hoàng bọn người nhau nhau biến sắc, Lý Linh Tịnh mượn nhờ Khô Vinh tướng lực lượng chỗ diện hóa ra trôi này phong cách cổ xưa ô lớn, thậm chí ngay cả Thiên Vương sáng luôn đều có thể lừa qua. Như vậy thủ đoạn thông thiên, đơn giản không thể tưởng tượng. Cái này nhất định là vị Tiên truyền kỳ tông chủ đã từng thủ đoạn. Tề Hoàng cau mày, cái này Khô binh tướng dù sao cũng là nguồn gốc từ vị tiên tử xưa đến nay kinh diễm nhất tổ đại cho nên có bậc này vượt quá tưởng tượng thủ đoạn cũng không tính kỳ quái. mà lại, tề hoàng lo lắng nhất chính là nếu như lý linh tịnh thật sự có thể ngăn cách thiên vương sáng ngôn quy tắc ảnh hưởng, như vậy chẳng phải là nàng tiếp xuống liền có thể phát huy ra kinh khủng hơn lực lượng? nàng đây là muốn thừa dịp bây giờ thần châu không thiên vương thế cục, trực tiếp mượn nhờ khô vinh tướng chi lực diệt trừ lý lạc cùng lý thái huyền, cái này quy nhất hội thủ đoạn thật gắt. mà cẩn thận bên trong tề hoàng hiện lên kinh sợ lúc lý linh tịnh đã là đưa tay kết tuấn, sau một khắc khu vinh tán phía dưới có cực kỳ mênh mông kinh khủng vị cách chi lực mãnh liệt mà tới đó là hoàn chỉnh cô vinh bị cách, hơn nữa còn là thần quả bị cách, xanh vàng bị cách chi lực, lôi cuốn lấy làm cho người cảm thấy sợ hãi cảm giác các bách, đều hội tụ ở Lý Linh tịnh đầu ngón tay, cuối cùng ngưng kết thành một dòng lũ lớn, dòng lũ hiện ra xanh vàng chi sắc, nó chỗ chạy xuôi chỗ, ngay cả hư không đều là đang dần dần nứt nát vỡ tan. Lý Thái Huyền nhìn qua cái kia xanh vàng dòng lũ, sắc mặt cũng là đống nhiên thay biến, nói, đây là héo cắt hủ thần nước, ta từng ở trong vương hầu chiến trường một chút vô tướng thánh tông trong di tích gặp qua ghi chép, vị kia truyền kỳ tông chủ từng dùng thuật này, khủng hóa rất nhiều đại ma vương. Lý lạc ra đầu cũng là hơi tê tê, cái này đáng chết tịch diệt tướng. Vậy mà mượn nhờ khô binh tướng, ngay cả vị tia chuyển kỳ tông chủ thành danh sát chiêu đều cho phát huy ra sao? Tuy nói bởi vì các loại hạn chế nguyên nhân, uy lực của nó kém xa vị tia chuyển kỳ tông chủ chỗ thi triển, nhưng từ loại khí tức nguy hiểm kia đến xem, hôm nay liền xem như một tôn chân chính thiên vương ở đây đều sẽ sinh ra kiến kỵ. Có thể khô binh tán ngăn cách vùng thiên địa này, bọn hắn thì như thế nào có thể tránh? Thúy chi, tại hậu phương kia còn có vô số liên quân cường giả lấy thực lực của bọn hắn nếu là trực diện lúc này Lý Linh Tịnh cái tia không thể nghi ngờ sẽ là một trận không khác biệt tàn sát dầm dầm khéo quát hủ thần nước từ hư không chạy xôi mà qua tiếng nước chạy thanh thủy êm hai, nhưng lại làm người ta trong lòng dâng lên vô tận hàn khí Phiên vậy à ngươi cái này tiểu đường tỷ đây là muốn đem hai cha con chúng ta hóa thành một bãi mục nát huyết thủy à Lý Thái Huyền sắc mặt nghiêm trọng nói ra Lý Lạc Sa sút nói nàng hiện tại chỉ là dung nạp tịch diệt tướng lực lượng vật chứa thể xác cũng không phải là ta chỗ nhận biết Linh Tịnh đường tỷ Ánh mắt của hắn nhìn trầm trầm Lý Linh Tịnh cái kia quen thuộc vừa xa lạ hờ hững gương mặt hít sâu một hơi nói chỉ cần còn có một kia cơ hội ta đều muốn đưa nàng cứu trở về ngươi hay là ngấp lại bọn ta phụ tử làm sao sống nàng trận này nan con đi Lý Thái Huyền bất đắc dĩ nói một tiếng bởi vì lúc này cái kia héo quắt hủ thần nước biến thành dòng lũ đã là trực tiếp cuốn qua chân trời tựa như một đầu thủy long đối với hai người cọ rửa mà tới Lý Thái Huyền cất bước tiến lên vô song thần vọa vào trong hư không hiện hiện. Phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa, thiên long vị cách biến thành tử kim thần châu lôi cuốn lấy so trăm vạn dặm sơn nhạc càng thêm nặng nề lực lượng, rơi vào lòng bàn tay của hắn ở giữa. Vô song thuật, hoàng thiên long bẫn quyền, hắn đấm ra một quyền, thiên long vị cách biến thành tử kim quyền quang gào thét mà ra, không gian không ngừng sụp đổ, hóa thành lỗ đen. Cái này dốc hết lý thái huyền toàn lực một quyền, đủ để cứng rắn hám tiên vương. Thế nhưng là, lần này đạo này rộng lớn quyền quang tại cùng nhéo quát hủ thần thủy tướng đủ lúc, lại là không thể lại lấy được trước đây chiến quả, ngược lại là bị cái kia xanh vàng dòng lũ một quyền phun một cái, chính là tan dã hơn phân nửa. Trên đó Hận Chứa Thiên Long bị cách chi lực, cũng bị hủ Thần Nước chối đẩy đi. Lý Thái Huyền Thiên Long bị cách cố nhiên cường hãn, nhưng ở thần quả khô vinh tướng bị cách trước đó, rõ ràng hay là yếu một bậc. Dầm dầm, xanh vàng dòng lũ cọ rửa mà qua, đem Lý Thái Huyền đạo kia quyền quang không ngừng bất lui. "Lao cha, ta tới giúp ngươi." Mắt thấy Lý Thái Huyền một cây chẳng chống được nhà, Lý Lạc cũng biết nhất định phải xuất thủ, bất quá hắn minh bạch cái kia hiệu quát Hỗ Thần Nước lợi hại, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách đối với nó tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cho nên hắn tâm niệm khé động, sau lưng trong hư không, dọc lớn thần bí bạn tướng luôn hiện diện đương theo lấy vạn tướng luân anh minh chuyển động, chúng tướng chi lực chạy xuôi mà ra, tràn vào trung ương hòa đỉnh, Sau một khắc, bàng bạc bên mông đại vô tướng hỏa mãnh liệt mà ra, tứ hư không muốn qua. Anh, đại vô tướng hỏa có được luyện hóa vạn vật năng lực đặc thủ, lúc này ở lý lạc dốc hết toàn lực chuyển hóa dưới, nó bàng bạc trình độ, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn hùng hồn. Đại vô tướng hỏa hình thành biển lửa cùng héo quát thụ thần thủy tướng đụng, vô hình ăn mòn tại một phát. Bất quá hiệu quả ngược lại là có chút rõ ràng. Đại vô tướng hỏa bước lên ở giữa, cái kia không có gì bất lợi héo quát hủ thần nước, đúng là bị thời gian dần trôi qua chống cự xuống tới. Như tử, có chút thủ đoạn a? Lý Thái Huyền thấy thế, nhãn đỉnh sáng lên, cười tán than nói, cái này ngay cả hắn đều thúc thủ vô sách héo quát hủ thần nước, lại bị Lý Lạc lấy lửa phản chế, tay này bản sự tương đương không tầm thường. Cái này làm cho Lý Thái Huyền không nhịn được có chút vui mừng. Năm đó rời đi lạc làm phụ lúc, Lý Lạc hay còn bị không tướng vấn đề sợ không nhiều, có thể nhiều năm như vậy gặp lại, cái kia không tướng thiếu niên cũng đã không kém hơn hắn cường giả đỉnh cao, có được ngăn cơn sóng giữ năng lực. Phụ tử liên thủ cũng rốt cục đem đến từ Lý Linh Tịnh Đạo này sát phạt chi thuật chống cự xuống. Chỉ là Lý Linh Tịnh hiển nhiên cũng không tính từ bỏ cơ hội ngàn năm một thưở này. Cô vinh tướng lực lượng mặc dù bị ngăn cản, nhưng nàng vẫn còn có tịch diệt bị cách. Nàng dội ra tinh tế bàn tay tái nhận, chỉ gặp tối tâm tịch diệt vị cách chi lực mãnh liệt mà đến, ở chân trời bên trên tạo thành một thanh ngàn trượng dài liêm đao màu đen. Trên liêm đao chạy xuôi ngay cả tia sáng đều có thể thôn vệ tịch diệt. Mà một màn này rơi vào phía dưới tề hoàng chân lấm xương đám người trong mắt thì là không nhịn được sát mặt biến. Chỉ là coi như Lý Linh Tịnh sẽ phải vi động cái kia tịch diệt liêm não lúc đột nhiên giữa thiên địa có một đạo sáng chói chói mắt thần thánh của sáng đột nhiên phóng lên tận trời Lý Linh Tịnh cúi đầu như vòng xoáy giống như trong ánh mắt phản chiếu lấy một đạo phía sau phè phẩy mười đạo quang minh cánh chim kinh diễm bóng hình xinh đẹp đó là Khương thanh nga chỉ bất quá lúc này người sau đẹp đẽ thánh khiết trên dung nhan che kín sương lạnh nàng cái kia trong mắt màu vàng nóng vào lúc này phản phất có sát ý vô tận chạy xuôi mà ra ở tại sáng bóng chỗ mi tâm cái kia bị cách thần tướng thụ tượng như là bị nhen lửa đồng dạng bắt đầu cháy đùng đùng thánh diệm bốn lên Hóa thành thần thánh hỏa trụ gào thét mà ra. Nhưng cương Thanh Nga nhưng lại chưa công hướng Lý Linh Tịnh, cũng chưa từng viện trợ Lý Lạc, Lý Thái Huyền, ngược lại là đem cái kia thần thánh đến cực hạn thánh quang hỏa diễm, đánh phía khô bình tán. cương Thanh Nga quang minh bản nguyên, ban về hùng hồn trình độ, không đến đây lúc Lý Thái Huyền cùng Lý Lạc, dù sao nàng còn chưa từng bước vào chân chính vô song tiểu phẩm, có thể nàng quang minh bản nguyên, tại vị trên bậc, lại là có đặc biệt ưu thế. Dù sao, nàng là thế gian duy hai thập phẩm tướng cho nên quang minh thánh diễm cùng cái kia khô vinh tán tiếp xúc lúc người sau lập tức kịch liệt chấn động đứng lên trên mặt dù chạy xuôi khô vinh bị cách chi lực đúng là có tỉnh hóa dấu hiệu có phá toái lỗ thủng bắt đầu từ khô vinh tán bên trên xuất hiện chém ra một đao này ta liền thiêu hủy khô vinh tán dẫn tới thiên vương sáng luân dáng lâm thủy ngươi cái này lực lượng bực chứa thương thanh nga ánh mắt nhìn thẳng lý linh tịnh thanh âm lạnh lẽo vang vọng chân trời lý linh tịnh như vòng xoáy giống như lồng tử ẩn ẩn có gợn sóng hiện hiện cái kia sắp thúc giục tịch diệt hắc liêm đúng là chậm rãi ngưng lại hỗn ảo náo động chiến trường phản phất đều là vào lúc này trở nên yên lặng lại. Trần Lâm Sương, Vương Huyền Cần bọn người đều là mắt lộ vẻ khẩn trương. Ai cũng không nghĩ tới, tại như vậy dưới tình thế xấu, Thương Thanh Nga lại có thể uy hiếp được chiếm cứ ưu thế Lý Linh Tịnh. Bất quá như vậy ngưng trệ giang co, cũng không tiếp tục bao lâu, bởi vì Lý Linh Tịnh thân ảnh bắt đầu chậm rãi lui ra phía sau. Cùng lúc đó, cái kia héo quát hủ thần nước cũng tại biến mất, nàng tán đi tịch diệt hắt liêm. Cuối cùng, tay nàng nắm khô binh tướng, thân ảnh thời gian dần trôi qua bị không gian đũa ám nuốt mất. Tùy theo bị nuốt hết, còn có những cái tiêu phí nhất hội các cường giả. Chỉ là, trong khi thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc, một đạo dị thường hàng rộng mơ hồ mà kinh khủng thanh âm, tựa như là xuyên thấu thời không, xa xa chuyển đến. Quang Minh, ngươi mặt lộ, đã không xa. Chương 1757 kết thúc. Chương 1757 kết thúc. Khi Lý Linh Tịnh mang theo quy nhất hội nhân mã rút lui lúc, những cái kia nguyên bản đối với khô binh tướng điên cuồng gọt tới dị loại dòng lũ, thì là bởi vì đã mất đi mục tiêu, bạo phát ra vô số phẫn nộ tiếng gào rĩ, cuối cùng tại Thần Châu Liên Quân Phô Thiên cái địa thế cùng dưới, lại lần nữa giống như thủy triều trận vật tối lui. Mà Thần Châu Liên Quân thì là ra sức dồn sức, những dị loại này đại quân chúng quy là tai họa nhất định phải thừa dịp này tận lực tiêu trừ, chậm lại thần châu các nơi áp lực, chém giết, tiếng giống giận dữ đang nhanh chóng đối với thiên tinh đại bình nguyên bên ngoài chuyển rời. mà ở giữa thiên tinh đại bình nguyên khu vực các phương cường giả đỉnh cao thì là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, nhưng trận bọn hắn lại là có chút mờ mịt. lần này quyết chiến, bọn hắn đánh lùi am thế giới xâm chiếm, nhưng cuối cùng khô vinh tướng lại là rơi vào quý nhất hội trong tay. kết cục như vậy khiến cho người vô pháp nói ra đến tận cùng là tốt là xấu. mà lúc này trên chân trời hai bóng người trầm trầm mà rơi, đó là lý lạc cùng lý thái huyền, mà động tĩnh của bọn họ đưa tới vô số ánh mắt kính sợ. Lần này quyết chiến, nếu như không phải Lý Lạc tại thời khắc sống còn đứng ra, chém giết số tôn ác việt vương, chỉ sợ hàng rào sớm đã bị đánh vỡ, khi đó liên quân cũng sẽ bỏ ra thảm trọng hơn đại giới. Thậm chí sau đó, khi quy nhất hội vô song cựu phẩm lúc xuất hiện, cũng là Lý Lạc đem nó ngăn chặn, là Lý Thái Huyền trở về thắng được thời gian. Có thể nói, lần này quyết chiến, không có Lý Lạc sán hỏa trời, thập đại thần châu kết cục sẽ trượt vào làm cho người cảm thấy tuyệt vọng bực sâu. Theo hai người thân ảnh rơi xuống, Thương Thanh Nga quanh thân ánh sáng chói mắt mình nhanh chóng thu liễm, nàng gái thứ nhất nên đón tiếp lấy xưa nay phong dòng tỉnh táo trong con người, tràn ngập vui vẻ cùng tâm tình kích động. Ha ha, nhìn xem nhà ta tiểu nga, ngắn ngủi mấy năm không thấy mà thôi, phong hoa đã tuyệt thế. Lý Thái Huyền đánh giá trước mắt duyên dáng yêu kiều nữ tử, không nhịn được vỗ tay tán thưởng, đầy mắt đều là vui mừng. Các ngươi rời đi đã vài chục năm, cũng không phải ngắn ngủi mấy năm. Lý Lạc bất mãn cải chính. Lý Thái Huyền vội ho một tiếng, nói, đây không phải vì dạy dỗ các ngươi độc lập tự cường sao? Chim non đương kích trường không, hay là cần dựa vào chính mình trải qua gặp chắt trở? mà các ngươi có thể có được hôm nay thành tựu, cũng chính nói rõ ta loại này bồi dưỡng phương thức vô cùng thành công." Lý Lạc bĩu môi, bất quá cũng không để ý Lý Thái Huyền dạo biện, dù sao bọn hắn lúc trước vì sao đội vàng rời đi, Đạm Đại Lam trước đây cũng đã giải thích qua, bọn hắn làm ra hết thảy cũng là vì hắn. Khương Thanh nga khoẻ môi mang theo nhu hòa ý cười, nhìn qua Lý Thái Huyền, nhẹ nhàng hô, "Cha." Cái này âm thanh cha gọi xuống tới, lập tức đem Lý Thái Huyền làm cho mặt mày hớn hở, cái này trước mắt quê nữ thấy thế nào đều làm người yêu thích. "Tốt tốt tốt." Lý Thái Huyền kích động cười, sau đó bua Lý Lạc bà bà nói, "Ngươi tiểu tử tối nay Hiện tại biết cha ngươi năm đó ta cho ngươi cầu tới giấy kia hôn ước trọng yếu bao nhiêu đi." Lý Lạc có chút tức giận cười, Lý Thái Huyền lại còn dám nhắc tới phần hôn ước kia, phải biết lúc trước hắn vì đem phần hôn ước này hết hiệu lực, không biết hao tốn bao nhiêu cố gắng cùng tâm huyết. Lý Lạc không có phản ứng Lý Thái Huyền, mà là ánh mắt nhìn về phía Khương Thanh Nga, vừa vặn lúc này người sau cũng là khai tỏ ánh sáng mắt con tới, hai người ánh mắt chạm vào nhau, đều là nổi lên vô tận ấm áp cùng hồi ức. Chỉ có bọn hắn rõ ràng, lúc trước hai người chồng coi bắp bên Lạc làm phụ lúc, lẫn nhau đến nữa, trải qua rất nhiều cực khổ, vừa rồi dần dần làm cho hai người nhận rõ tâm ý của nhau. Cuối cùng, khi Lý Lạc Từ khương thanh nga trong tay thu hồi phần hồ nước kia thời điểm, cũng đem nữ hải thân phận, từ đã từng cùng loại tỷ đệ giống như quan hệ, hóa thành chân chính quý nữ. Nhìn như không có ý nghĩa gì thu hồi hồ nước, trên thực tế bên trong bao hàm, lại là lẫn nhau tình cảm chuyển biến. Mà khi một nhà ba người đắm chìm ở trùng phùng ấm áp lúc, lại là có mấy đạo rồn dập âm thanh xé gió mà tới. Lý Thái Huyền, người tên vương bắt lần này, nhiều năm như vậy không có tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại vương hầu chiến trường nữa nha một đạo kích động tiếng mắng chửi dẫn đầu truyền đến, ngay sau đó một viên trong bắt sáng đầu chọc cùng mặt mũi tràn đầy dữ tợn khuôn mặt đập vào mi mắt, đó là liu liu liu. hắn trừng mắt như trung đồng con mắt, căm tức nhìn Lý Thái Huyền. năm đó cái này hai vợ chồng nói đi là đi, đem hắn nhét vào lạc lam phủ khi vũ em, là thật là làm giận. Mà trước đây nhìn thấy đạm đài lam hắn không tiện mở miệng giận mắng, bây giờ rốt cục bắt được Lý Thái Huyền, cái này lập tức liền nhịn không được. Lý Thái Huyền nhìn thấy nổi giận đùng đùng liu liu, sát mặt dẫn đầu chầm xuống, nói: Amu, ta nghe nói ngươi vậy mà đối với tiểu vận xuất hủ. Ngươi thật sự là quá phát rồi. Lúc trước chúng ta tại Thiên Nguyên Thần Châu du lịch lúc Tiểu vận nàng vẫn chỉ là một cái thiên chân vô tà tiểu cô nương đâu. Nguyên bản lựa giận sông Thiên Lưu Biu Biu khí diễm lập tức trì trệ, mặt mũi tràn đầy hùng quang biến thành nhăn nhó chi sắc, cười khăn nói, cái này cũng trách không được ta, chủ yếu là A vận nàng trước kia liền ngưỡng mộ ta, về sau tại Long Nha mạch cộng sự, nàng nhịn không được tình cảm, liền truy cầu ta. Ôi, vừa dứt lời, hắn đột nhiên nét miệng kêu một tiếng, chỉ gặp sau người nó, Lý Nuận đỏ mặt đi tới, ánh mắt hung hăng rót xương lóc thịt không che đợi miệng Lưu biu, biu Biu một chút, đồng thời cũng bung ra bóp lấy nó bên hông thịt mềm tay. Thái Huyền Ca, Lý Nu vận đối với Lý Thái Huyền gật đầu, có chút câu nệ teo lên. Lý Thái Huyền cười gật gật đầu, nói: A vận cũng đã trưởng thành, A Biêu, mặc dù ngươi ta đã từng gọi nhau huynh đệ, nhưng lệ không thể bỏ. Về sau ngươi cũng cứ gọi ta Thái Huyền Ca là đủ. Biêu Biêu Biêu nghe chút liền lột lên tay áo, nhưng chợt lại là lấy lại tinh thần. Hiện tại Lý Thái Huyền đã sớm đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau, đánh khẳng định là hoàn toàn đánh không lại. Lúc này chỉ có thể lộ vẻ tức giận nói: Nghĩ hay lắm. Nhưng nguyên bản muốn tìm Lý Thái Huyền tính sổ khí diễm, cũng là bị đều đè ép xuống, rốt cuộc để không nổi mảy may. Tam đệ người có thể tính trở về. Mà lúc này Lý Thiên Vương nhất mạch đám người cũng là đội vàng chạy đến. Lý Thanh Bằng, Lý Kim Bản thân ảnh tại phía trước nhất, sắc mặt mang theo kích động cùng cung hỷ. Đại ca, nhị ca, Lý Thái Huyền cởi mở mà cười cười, tiến ra đón, cùng hai cái ca ca trùng điệp ôm một cái. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, huynh đệ vừa rồi gặp lại lần nữa, cái này làm cho Lý Thái Huyền cũng nhịn không được trong mắt có kích động lệ quang hiện hiện. Lý Lạc nhìn qua cái này trùng phùng một màn, cũng không có quấy gì, mà là cùng Khương Thanh Nga liếc nhau, thân ảnh rơi về phía phía dưới chiến trường nơi nào đó. Lý Lạc, Khương Học Tỷ. Ngu lãng nhìn thấy thân ảnh của hai người, đội vàng chào hỏi. Người không sao chứ? Lý lạc thân ảnh xuất hiện tại ngu lãng phía trước, lúc này người sau cũng đầy thân đều là thương thế, hiển nhiên trước đây đã trải qua rất nhiều khổ chiến. Còn tốt, không chết được. Ngưu lãng xóa đi trên mặt vết máu vết tích, trong con mắt của hắn lộ ra mọi mệt, Mặc dù hắn hôm nay, tại rất nhiều cơ duyên thúc đẩy bên dưới đã bước vào đã từng tha thiết ước mơ vương cảnh, nhưng tại loại này liên quan đến thập đại thần châu tồn vong trong quyết chiến, hắn vẫn như cũ suýt nữa chết. Ngược lại là may mắn mà có các nàng, không phải vậy ta sợ cũng bị cái kia trúc cầm minh vương, thuận tay liền cho gạt bỏ. Ngu lãng tránh ra thân thể, chỉ gặp hậu phương. Có hai đạo cực kỳ suy yếu bóng hình xinh đẹp chính xếp bằng ở một tảng đá xanh bên cạnh, chính là lã thanh nhi cùng bạch minh minh. Lúc này hai nữ khí tức vẻ vải đến cực hạn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trước đây các nàng liên thủ ngăn chặn chuốc âm minh vương phá hư hàng rào môn hộ, cũng đã trải qua một trận đốt hết lá bài tẩy huyết chiến, có thể nói là chân chính đánh đến dầu hết đèn tắt. Lý lạc liền đội vàng tiến lên, tại hai nữ trước mặt ngồi sồn người xuống, quan tâm hỏi, còn tốt chứ? Lã thanh nhi ngước mắt nhìn hắn một cái, băng hồ giống như con ngươi không có gợn sóng, chỉ là lắc đầu. Bạch Minh Minh thì là suy yếu bên trong mang theo một tia tự hào nói: "Đội trưởng, chúng ta giữ vững môn hộ đầu." "Thật lợi hại, các ngươi lập công lớn." Lý Lạc giơ ngón tay cái lên, dáng đuôi cười sảng lạn. Bạch Minh Minh thanh thuần trên gương mặt xinh đẹp, cũng là rào rạt lên làm cho người cảm thấy tâm thần thanh thản dáng đuôi cười. Lý Lạc có thể cảm giác được hai nữ lúc này trạng thái cực kỳ nguy bại, nếu là không dành cho chữa trị, sợ là khó tránh khỏi sẽ lưu lại di chứng. Lúc này thôi động vạn tú luân, chúng tướng dung hợp, thúc đẩy sinh trưởng ra một đạo siêu cự phẩm thủy tướng, sau đó hắn rối ra hai tay, nói: "Nắm chặt tay của ta, ta lấy siêu cự phẩm thủy tướng" cho các ngươi khôi phục thương thế, hóa giải di chứng. Bạch Manh Manh ngược lại là rất tự nhiên buông tay, đem tinh tế tay nhỏ đặt ở Lý Lạc trong lòng bàn tay. Lã Thanh Nhi thì là trầm mặc không động. Lý Lạc có chút bất giác dĩ, hiện tại Lã Thanh Nhi bộ này phong tuyệt tình cảm trạng thái, tựa hồ đối với hắn có chút kháng cự. Ta đến vì nàng chưa thương đi, ta Quang Minh tướng cũng có thể buốt lên di chứng. Lúc này Khương Thanh Nga đột nhiên mở miệng nói ra. Lý Lạc khẽ giật mình, sau đó nhìn thấy Lã Thanh Nhi không có phản ứng về sau, chính là gật gật đầu, lôi kéo Bạch Manh Manh đi lướt bên cạnh, vận chuyển siêu cựu phẩm thủy tướng chi lực, vì đó khôi phục chưa thương. Mà Cương Thanh Nga chính là ở trước mặt Lã Thanh Nhi ngồi xếp bằng xuống, đối với nàng đưa tay. Lã Thanh Nhi lãnh đạm ánh mắt nhìn nàng một cái, lúc này mới xuệ bàn tay ra, cùng bàn tay đem nắm. Thương Thanh Nga chỗ mi tâm, Quang Minh Tướng biến thành vị cách thần tướng thụ tách ra thần thánh ánh sáng chói mắt, tinh khiết đến cực hạn siêu cựu phẩm quang minh tướng lực tràn vào Lã Thanh Nhi thể nội, vì đó khôi phục thể nội dọa người thương thế. Mà tại thần thánh quang minh tướng lực chiếu rọi xuống, Lã Thanh Nhi trên gương mặt thanh lệ, cũng là có hình quang lưu động khiến cho càng lộ vẻ hạ quang. Thương Thanh Nga nhìn qua trước mắt như băng điêu giống như nữ hải cũng là nhớ lại năm đó ở trong Thánh Huyền Tinh học phủ, cái kia thông minh linh động thiếu nữ, khi đó, Lã Thanh Nhi còn tưởng rằng giữa hai người hôn ước là một phần do phụ mâu cưỡng ép tốn thành nhiệm vụ, cho nên còn từng dũng cảm cùng nàng rằng qua. Chỉ là thoáng trước mắt đã nhiều năm như vậy, thiếu nữ trong lòng tình cảm, thậm chí đã mãnh liệt đến muốn phong tuyệt tình cảm mới có thể đoạn tuyệt phần này tưởng niệm tình trạng. Thương Thanh Nga trong con mắt màu và nóng, phản chiếu lấy Lã Thanh Nhi thanh lệ mặt lạnh lùng có má, khác thường ánh sáng có chút lưu chuyển. Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng mở miệng, "Ngươi thật sự như thế thích không?" Chương 1758, bí mật chương 1758 bí mật khương thanh nga tiếng nói trong lúc bất chợt cái này làm cho trước mắt lã thanh nhi cũng là rõ ràng ngơ ngác một chút nàng không rõ khương thanh nga tại sao muốn đem chuyện như vậy bày ra tới lã thanh nhi có chút trầm mặt một hồi cũng không có che lấp mà là thản nhiên nói nếu như không thích ta cần gì phải dùng dạng này phương thức cực đoan phong tuyệt tình cảm chặt đứt tưởng nghiệm. khương học tỷ dĩ vãng đích thật là ta đối với các ngươi ở giữa hôn ước từng có ngộ phán chẳng qua hiện nay ta cũng sẽ không lại có mặt khác nửa điểm ý nghĩ sang bệ đã từng những cái kia qua lại cũng tận chôn băng dưới sẽ không còn có khởi động lại ngày ta trước kia đưa thích hắn nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Thương Thanh Nga bình tĩnh nói, thật triệt để chặt đứt, cũng sẽ không đối với hắn tiếp cận có chỗ kháng cự. Lã Thanh Nhi gương mặt xinh đẹp lập tức có một tầng tấu xương xương lạnh nổi lên, nói, Thương học tỷ, ngươi có ý tứ gì? Thương Thanh Nga chưa từng lại nói tiếp, chỉ là vận chuyển quang minh tướng lực. Là Lã Thanh Nhi chưa thường, ánh mắt của nàng khi thì nâng lên, chỗ kia nhìn về phía vị trí, lại là trước đây cái kia lý linh tịnh biến mất phương hướng. Thâm thúy thần bí trong con mắt màu vàng nóng, chảy xuôi ảm đạm vẻ không hiểu. Một lúc lâu sau. Lý Lạc mang theo sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận hơn phất bạch manh manh mà quay về, mà Khương Thanh Nga bên này cũng đã hoàn thành trị liệu, hai nữ đứng chung một chỗ, đều có phong hoa, có chút lóa mắt. Bất quá Lý Lạc cảm giác hai nữ sắc mặt tựa hồ có chút kỳ quái. Hắn vừa muốn hỏi thăm, lại là nghe thấy được nơi xa Quang Minh Vương Tề hoàng chuyển đến thanh âm. Thế là hắn liền thân hình nhất chuyển, mang theo Khương Thanh Nga, Lã Thanh Nhi, Bạch Manh manh một bọn người, tiến về hậu phương trên một đỉnh núi, nơi đó lúc này tụ tập liền quân tất cả cao tầng. Tế Hoàng, Vương Huyền Cẩn, Trần Lẫm Dương cùng tên kia Kim Sí đại bàng tộc kim sí lão nhân đều là tụ ở chỗ này. Hiện nhiên là đang thương thảo lần này quyết chiến kết thúc công việc sự tình. Theo Lý Lạc đến, ở đây các vị thần châu bên trong Cường Giả đỉnh cao đều là quang tới ánh mắt, những trong ánh mắt này, so với Di Băng, càng nhiều mấy phần trịnh trọng thậm chí tôn kính. Lý Lạc tuy nói tuổi tác rất trẻ trung, nhưng tại phần này trong luật thế, chúng uy vẫn là thực lực mới nhất làm cho người tin phục. huống chi, hắn môn này nội tình, hiện tại thật sự là quá mức giỏi người. Một môn tứ vô song, mà lại sắp là bốn tôn cựu phẩm vô song. Thành tựu này, từ xưa đến nay, tựa hồ cũng liền một nhà này. Lần này quyết chiến Thật sự là nhờ có Lý Lạc Minh Thủ cùng Thái Huyền huynh cùng thần nữ các hạ rồi, ta thay mặt Thần Châu Liên Quân cùng Thập Đại Thần Châu vô số sinh linh, đi đầu cảm tạ. Qua Minh Vương Tề Hoàng đối với Lý Lạc, Lý Thái Huyền, thương thanh nga chắp tay hành lễ, mà Vương Huyền Cẩn, lang Tuyển, Tiêu Linh Châu các cái khác cường giả cũng là nhao nhao đi theo. Cho dù là xưa nay cao ngạo chân lẫm sương, giờ phút này đều là có chút trong mắt, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên quét về phía Lý Lạc. Tề Hoàng huynh không cần như vậy, cái này Thiên Nguyên Thần Châu là ta Lý Thiên Vương nhất mạch sinh tồn chi địa, ta còn phải đa tạ mặt các Thần Châu các bằng hữu, không sai bạn dặm đến đây viện trợ đâu. Lý Thái Huyền ổn quần đáp lễ, khách khí nói: "Dù sao bàn về bối phận tới nói mà nói, Tề Hoàng so với hắn cũng cao hơn không ít, tại Tề Hoàng trở thành vương cảnh cường giả thời điểm, Lý Thái Huyền thậm chí cũng còn chưa từng xuất sinh." Tề Hoàng cười cười, sau đó nhìn quanh đám người, nói: "Trận này Khô Vinh tướng quyết chiến đã kết thúc, ám thế giới xâm chiếm bị đánh lui, tiếp xuống thời gian 3 năm, thập đại thần châu hội tương đối an ninh nữa nhiều." "Bất quá, phần này an bình chỉ có 3 năm tả hữu thời gian." Mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì hơn 3 năm về sau, chính là thiên vận 10 năm điểm trung kết. Thiên vận 10 năm kết thúc cũng liền đại biểu cho Khương Thiên Vương mượn nhờ Thái Cổ Minh nước thi triển quy tắc hạn chế cũng sẽ mất đi hiệu lực. khi đó, ám thế giới Đại Ma Vương tất nhiên sẽ từ thập đại thần châu thiên khung cuối giới bích trong cái khe dáng lâm. nếu như nói lần này, Cô Vinh tướng quyết chiến chỉ là quy nhất chi chiến món ăn khai vị. như vậy khi 3 năm sau ám thế giới Đại Ma Vương phủ xuống thời giờ, đó mới là quy nhất chi chiến chân chính món chính. chỉ là, tại loại này cấp độ đánh cờ bên trong, e là cho dù là cực hạn đỉnh phong tam quan vương, đều rất khó đưa đến nửa điểm ảnh hưởng. đó là thuộc về Thiên Vương cấp độ chiến đấu. Khi vọng làm thiên vận 10 năm lúc kết thúc, thế giới khí vận có thể làm cho chúng ta Thập Đại Thần Châu nhiều thành tựu một chút thiên vương. Vương Huyền Cẩn cảm thán một tiếng, nói ra: "Thiên vận 10 năm, lấy ra Thập Đại Thần Châu tương lai mấy trăm năm khí vận, những khí vận này sẽ tại một khắc cuối cùng tiến hành kết toán, phần này kết toán không thể coi thường, ẩn chứa trong đó lực lượng đủ để trợ một chút vốn là đến cực hạn cường giả đột phá gông cùng tiến xích, bước vào tha thiết ước mơ cảnh giới. Như trước mắt điểm hoàng, Vương Huyền Cẩn, chân lâm xương của người, nhất là có này khả năng Mà đây cũng là Khương Thiên Vương thúc đẩy tiên vận 10 năm nguyên nhân chủ yếu một trong, lấy tương lai chi thế, thành lũy nơi đây Thiên Vương, hết tất cả khả năng tăng lên thập đại thần châu nội tình, lấy nên đón chân chính quý nhất chi chiến. Cái kia quý nhất hội làm sao bây giờ? Bọn hắn lấy đi khô binh tướng, nếu như bọn hắn nhờ vào đó phá vỡ tòa kia linh cứu phong ấn, đồ vật bên trong liền sẽ chân chính hiện thế. Ở trong đó, chỉ sợ không chỉ có là tịch diệt tướng. Chân Lâm Sương đột nhiên hỏi. Lời vừa nói ra, khuôn mặt của mọi người bên trên đều là có vẻ lo lắng hiện hiện, cái này đích xác là nhất làm cho người lo lắng sự tình. Dựa theo vị kia đang thánh chỗ thổ lộ bí ẩn, tịch diệt tướng tại thời kỳ viễn cổ, rõ ràng là nhận lấy vạn ác chi nguyên ô nhiễm, tiếp theo phản phệ vị kia chuyển ngự kỳ tông chủ, cũng đưa đến vô tướng thánh tông hủy diệt. Cho nên, tòa kia màu đen linh khiếu bên trong, rất có thể phong ấn tịch diệt tướng cùng vạn ác chi nguyên. Hai cái này cùng bố đồ bật một khi phóng xuất ra, đây đối với thập đại thần châu mà nói, đơn giản chính là khó mà chống cự hai nạn. Bầu không khí trong nháy mắt kiềm chế xuống tới. Bất quá, Lý Thái Huyền lại là đột nhiên mở miệng, phá bỡ ngưng trệ, bầu không khí ngột ngạt. Cô binh tướng đích thật là rơi xuống uy nhất hội trong tay, nhưng linh tướng động thiên bên trong, có lẽ còn có mặt khác biến số. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Liền ngay cả Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga, đều là kinh ngạc nhìn Lý Thái Huyền, hiển nhiên không rõ hắn trong lời nói là có ý gì. Mà tại cái kia đông đảo ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói, Lý Thái Huyền cười cười, sau đó hắn xuệ bàn tay ra, lòng bàn tay có một sợi màu ám kim linh vũ thoáng hiện mà ra, vật này vừa ra, lập tức có một loại phảng phất nguồn gốc từ biển cổ giống như uy áp phát ra. Trong lúc mơ hồ, dường như truyền gia bá đạo không gì sánh được bằng minh thanh âm. đây, đây là tộc ta tổ vũ. một đạo kiếp sợ thanh âm đột nhiên vang lên. đám người nhìn lại, cái kia nói chuyện lại là kim sĩ đại bằng vị tiểu kim sĩ lao nhân. hắn lúc này, giàn mua khuôn mặt tràn đầy rung động, bởi vì tại đạo này ám kim linh vũ bên trên, hắn cảm nhận được nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác gắp ách. mà lý thái nguyên thì là quay đầu, nhìn về phía đồng dạng kinh ngạc lý lạc, nói, lần này trở về trước, ta gặp a lam, nàng đem vật này cho ta, đồng thời cáo chi ta, bất luận khu vinh tướng tranh đoạt chi chiến kết quả như thế nào, đều muốn cầm này vũ. Tiến về linh tướng động thiên chỗ sâu nhất, nơi đó sẽ có một số bí mật chờ lấy chúng ta. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga lẫn nhau đều có chút chấn kinh, linh tướng động thiên chỗ sâu nhất. Lý Thái Huyền nắm linh vũ màu vàng, lộ ra một vòng ý cười. Có lẽ, đây chính là mẹ ngươi bí mật. Chương 1759, Đạm Đài Lam bí mật chương 1759, Đạm Đài Lam bí mật mẹ bí mật. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thần sắc đều có chút ngạc nhiên, ngay sau đó trong mắt chính là có nồng đậm vẻ tò mò hiện lên đi ra, dù sao ở trên thân Đạm Đài Lam, đích thật là vẫn luôn có một chút sát thái thần bí. Ở trong Tiên Nguyên tuần châu Lý Thái Huyền một đời kia, các phương Thiên Vương cấp trong thế lực đỉnh tiêm Thiên Tiêu đều là bị một cái không có danh tiếng gì nữa nữ tử trấn áp, vô số Thiên Tiêu vì đó chết phủ. Trong đó, liền bao gồm Lý Thái Huyền vị này đồng dạng kinh diễm sương hùng cùng thế hệ tiêu tử. Mà hết lần này tới lần khác, nữ tử này cũng không cái gì hiền hách bối cảnh, liền thuần vi chỉ là một cái đơn thuần tán tu. Điểm này càng không hợp tối thượng. Dù sao liền xem như Lý Lạc, tuy nói cũng tương tự sương hùng Tiên Nguyên Thần Châu thế hệ của trẻ trở thành cùng thế hệ người siêu quần bạt thụ, nhưng hắn tốt xấu có được Lý Thiên Vương nhất mạnh bối cảnh này, nơi này chỗ có đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện đưa cho hắn cực lớn trợ lực, đây đều là bình thường tán tu khó mà tiếp xúc đến. đây là không thể phủ nhận sự tình, lý lạc cũng sẽ không phủ nhận. chỉ là ngẫu nhiên khi nhàn hạ, hắn cũng sẽ có chút tiếp nối mặc sức tưởng tượng. đáng tiếc, đời này không có cách nào thể nghiệm tán tu nội khổ, nếu không ngược lại là có thể dùng cái này chứng minh chính mình như vậy lóa mắt tuyệt thế thiên tư. nhưng không có cách, cũng không thể không có khổ miễn cưỡng ăn. việc đáng tiếc, bất quá đạm đài lam năm đó lại thật sự là chống dông xuất hiện, lấy tán tu thân phận lừa gạt rất nhiều thiên vương mạch tiên điều, dẫn tới thế lực khắp nơi gáy mắt cho nên Lý Lạc mới vẫn cảm thấy nhà mình lão nương thật rất lợi hại, chắc không được lao cha vì nàng. Tha rằng cự tuyệt Tần Thiên Vương nhất mẠch thông ra. Mà dưới mắt nghe Lý Thái Huyền nói, tựa hồ đạm đài làm quật khởi bí mật, liền dấu ở cái này lính tướng động thiên chỗ sâu nhất. Lý Thái Huyền nhìn qua bọn hắn ánh mắt tò mò, cười nói, đi thôi. Trư Bị nếu là có hứng thú mà nói, cũng có thể đi theo. Câu nói này thì là hướng về phía Tề Hoàng bọn người nói tới. Tề Hoàng có chút trầm ngâm, gật cơn đầu, nói, vậy ta liền bồi cùng tiến về đi. Nơi đó tình huống không rõ, nếu là có vấn đề gì còn có thể chăm sóc một hai. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, hắn cũng cần biết được linh tướng động thiên chỗ sâu bí ẩn, sau đó khương thiên vương bọn hắn trở về về sau, cũng tốt cáo chi. Thái huyền các hạ, lao phu không biết có thể hay không tiến đến. Đạo này kim bằng linh vũ, tựa hồ là ta kim sĩ đại bằng tổ thượng đồ vật, ta muốn biết cái này cùng ta kim sĩ đại bằng bộ tộc phải chăng có quan hệ. Nói chuyện chính là vị kia kim sĩ lao nhân, hắn chắp tay khách khí nói ra. Lý Thái huyền tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Sau đó một đoàn người làm sơ bàn giao chính là tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, thân ảnh hóa thành lưu quang đối với thiên tinh đại bình nguyên trên không cái kia vỡ tan linh tướng động thiên mà đi. Bởi vì khu vinh tướng đã bị đoạt đi, bây giờ động thiên này môn hội chỗ đã không có cái kia quần quần héo bấp chi lực, mà lại liền thiên địa năng lượng đều trở nên bình phục lại. Lúc này linh tướng động thiên tựa hồ lại khôi phục đã từng bình thường. Một đoàn người thông suốt tiến vào bên trong, linh tướng động thiên đã từng tồn tại cảnh giới áp chế, cũng tại lần này dung chuyển bên trong biến mất theo. Một chút cảm giác quen thuộc ánh vào lý lạ tầm mắt làm cho hắn có chút có chút hoảng hốt, bởi vì nơi này cũng đã từng là hắn lịch luyện chỗ. Hắn còn nhớ rõ, tại khi đó linh tướng động thiên chỗ sâu cái kia dự lưu, bên trong còn có một cái đảo dược bạch biên. Chỉ bất quá bây giờ đến xem, năm đó hắn nhìn thấy linh tướng động thiên, chẳng qua là tòa động thiên này một góc, khi đó hắn cũng hoàn toàn không có phát hiện tại động thiên chỗ sâu, vậy mà cất dấu khô vinh tướng bực này trí cao thần vận. Mà tại lý lạc chỗ sâu trong óc hồi ức nổi lên gợn sóng lúc Lý Thái Huyền trong tay cầm kim bằng linh vũ, đột nhiên vào lúc này bỗng phát ra kim quang trói mắt, kim quang mánh lật bắn, phảng phất là tạo thành một đầu kim quang đại đạo, kim quang đại đạo xuyên thấu không gian, tựa hồ là xuyên thủng một tầng thần diệu trở ngại chui vào đến linh tướng động thiên chỗ sâu nhất kim quang cuối cùng có mây mù mờ mịt mơ hồ có thể thấy được một tòa tản ra cổ vận núi lớn như ẩn như hiện khi núi lớn lúc xuất hiện một thanh âm đúng là từ trong đó trùng trùng điệp điệp truyền ra rơi vào trong tai mọi người có khách xa đến còn xin đi vào nghe được thanh âm này lý thái huyền lý lạc thương thanh nga bọn người đều là chấn động trong lòng cái này linh tướng động thiên chỗ sâu nhất lại còn có người sống tồn tại bọn hắn lẫn nhau nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh nghi nhưng cuối cùng lý thái huyền cũng không có quá nhiều do dự dẫn đầu nện bước kim quang đại đạo đi hướng cuối cùng, bởi vì hắn tin tưởng đạm gái lam, nếu nàng sẽ để cho chính mình tới đây, cái kia tất nhiên không có nguy hiểm gì. Lý Lạc, Thương Thanh Nga, Tề Hoàng, Kim Sĩ Lao Nhân thì là đuổi theo sát. Một đoàn người từ Kim Quang Đại Đạo mà vào, cuối cùng đến cuối cùng, tiến vào tầng kia trong không gian thần bí, chỉ thấy mênh mông biển mây ở giữa, một tòa cổ vận núi lớn đứng sừng sững. Thân ảnh của bọn hắn dọc theo Kim Quang, hướng về núi lớn đỉnh núi. Theo càng tiếp cận, bọn hắn mới phát hiện, tại đỉnh núi Lâm Hải ở giữa, có một tòa cổ kính sân nhỏ, sân nhỏ trước, lúc này đang đứng hai bóng người, nhìn chăm chú lên bọn hắn bọn này kẻ ngoại lai đó là một nam một nữ, nam tử trung niên bộ dáng, người mặc kim y nó thân thể như tùng, thần sắc lộ ra cực kỳ lạnh lùng, trong ánh mắt tràn ngập trải qua sương gió của tháng năm. Nhi nữ tử thì là dung nhan xinh đẹp, người mặc màu đỏ cung trang, dáng người thướt tha, phong vận động lòng người. Hai người chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng Lý Thái Huyền, Tề Hoàng bọn người lại là có thể cảm nhận được hai cô cảm giác nuốt ngạt cực kỳ khủng bố tại như có như không phát ra, dẫn tới vùng thiên địa này đều đang run rẩy. Đây là hai tôn thiên vương, hơn nữa còn là hai tôn có thể so với khương thiên vương thần quả thiên vương trong lòng tề hoàng lật lên kinh đạo hải lãng dù sao hai tôn thần quả thiên vương đại biểu cho cỡ nào vĩ lực hắn lại quá là rõ ràng nếu như thập đại thần châu có thể đủ nhiều ra cái này hai tôn đỉnh phong chiến lực như vậy đang đối kháng với ám thế giới lúc cũng có thể nhiều một chút nắm chắc mà tại mọi người chấn kinh ở giữa cái kia người mặc màu đỏ cung trang mỹ phụ thì là có chút chờ đợi nhìn xem đám người mở miệng hỏi tiểu lam đâu nàng không có tới sao tiểu lam nàng nói hẳn là đạm đài lam a đám người nhìn về phía lý thái huyền mà lý thái huyền thì là mau tới trước ôn quyền cung kính nói hai vị tiền bối Văn bối Lý Thái Huyền chính là A Lam trợ phụ, đây là Huyền tử Lý Lạc, con dâu Khương Thanh Nga. Về phần A Lam, nàng còn tại Vương hầu chiến trường, không cách nào thoát thân. Cung Trang Mỹ phụ có chút giật mình, sau đó khép lời một tiếng, nói, không nghĩ tới Tiểu Lam đều đã kết hôn sinh con, bất quá tính toán thời gian cũng là không sai biệt lắm. Nàng đánh giá Lý Thái Huyền, gật gật đầu, cười nói, ngược lại là xứng với Hải Nhi tia. Mà hậu cung Trang Mỹ phụ nhìn qua câu nệ mà giấu giếm nghi ngờ đám người, khép lời một tiếng, nói, nghĩ đến trong lòng các ngươi có thật nhiều nghi hoặc, tiếp thân tên Tô Dĩnh đây là trượng phu của ta, tiến trưởng sinh. về phần thân phận của chúng ta, các ngươi đoán xem? cung trang mỹ phụ có chút ngẹo đầu, lộ ra một tia giảo hoạt, đây cũng là cùng tiền bối thân phận có chút không hợp. lý lạc thì là thử hỏi, hai vị tiền bối, hẳn là vô tướng thánh tông lục tử a, không hổ là tiểu lam hải từ đâu, thật sự là thông minh. tên là tô Dĩnh mỹ phụ che miệng yêu kiều cười đứng lên, mà đám người thì là không nhịn được có chút giật mình, vô tướng lục tử tên, bọn hắn tự nhiên là như sấm bên hai, dù sao trước đây vương thái hy, đan thánh đều là cực kỳ bất phàm hạng người, chỉ là bọn hắn kinh ngạc là. Bất luận là Vương Thái hy hay là Đàn Thánh, bọn hắn đều đã trong những tháng năm dài đằng đằng đã qua không cách nào bảo trì đã từng trạng thái đỉnh phong. Nhưng trước mắt này hai vị, bất luận là hình thể hay là khí thế, tựa hồ cũng bảo tồn được có chút hoàn hảo. Đây là cỡ nào kinh người thủ đoạn? Dù sao, liền xem như thần quả Thiên Vương theo lý nói cũng vô pháp chống cự như vậy tháng năm dài đằng đằng ăn mòn. Mà lúc này, cái kia Kim Sĩ Lão Nhân đột nhiên đột nhiên, nhiên quỳ giảm xuống đất, hắn giàn mua khuôn mặt tràn đầy kích động, hắn đối với tên thiên nam tử áo vàng quỳ lại nói, hậu bối Kim Sĩ, tham bế ứng tổ. Theo cái kia Yến Trường Sinh danh tự nói ra. Kim sĩ lao nhân rốt cục nhớ lại trong tộc trong cổ tịch từng có ghi chép, tại thời kỳ viễn cổ kia vô tướng thánh tông sương hùng thời đại kia, bọn hắn kim sĩ đại bằng bộ tộc xuất hiện qua một vị lao tổ, vị lao tổ này chính là vị kia truyền kỳ Tông chủ phụ tá đắc lực, thuận theo trinh phạt đánh xuống qua uy danh hiển hoại. Kim y nam tử trung niên nhìn qua kim sĩ lao nhân, lạnh lùng thần sắc có chút hòa hoãn, nói: bây giờ trong tộc nhưng còn có thần quả thiên vương. Kim sĩ lao nhân chỉ trệ, tạm nhiên nói: trong tộc chỉ có hai tôn thiên vương, nhưng lại cũng không người có thể đạt tới lao tổ năm đó cảnh giới, mà lúc này mọi người khác mới hiểu được trước mắt tên này là yến trường sinh nam tử trung niên, nó bản thể lại là kim sĩ Đại bằng, mà trước đây linh vũ màu vàng, hẳn là đến từ hắn. lý lạc thì là vào lúc này hỏi trong lòng hiếu kỳ, không biết hai vị tiền bối cùng ta mẹ là quan hệ như thế nào. trước 1760, yến trường sinh, tô dĩnh trương 1760, yến trường sinh, tô dĩnh khi lý lạc hỏi ra lời này thời điểm, mọi người tại đây đều nhìn về trước mắt một đôi này từ vô tướng thánh tông cái kia xa xôi thời đại tồn tại đến nay nam nữ. mai yến trường sinh, tô dĩnh hai người liếc nhau một cái, cú từ đối phương trong mắt nhìn ra một màn kia hoài niệm chi sắc tiến trường sinh lạnh lùng thần sắc, vào lúc này trở nên nhu hòa rất nhiều, nói khẽ, chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi mẹ thời điểm, nàng khi đó vẫn chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, nàng ở ngoài linh tướng động thiên vùng địa vực này sinh tồn trà trộn, khi đó nàng thậm chí cũng còn chưa từng khai tướng, có thể tiểu cô nương này nhưng lại chưa bởi vậy sợ hãi, tương phản, cho dù là một thân một mình, không chỗ nương tưởng, nàng vẫn như cũ dám trà trộn tại rất nhiều trong đội thám hiểm, lấy hơn người tâm trí, đảm phách, cầu lấy sinh tồn cùng cơ duyên, Lý Thái Huyền, Lý Lạc. Cương Thanh Na đều có chút ngơ ngẩn, thầm nghĩ lấy một cái bất quá 10 tuổi tài hữu tiểu cô đương, chưa khai tướng, nhiều khi ngay cả sức tự vệ đều không có, có thể nàng nhưng như cũng có can đảm tại Thiên Tinh Đại Bình Nguyên loại này thám hiểm chi địa sông sáo, phải biết ở loại địa phương này hung đồ vô số, vì chiếm được bảo vật cơ duyên, một chút kết đội tán tu thậm chí ngay cả thiên vương mạch người đều dám hạ sát thủ, hứa chi một cái tay trói gà không chặt tiểu cô đương. Qua lại ngẫu nhiên từ đạm đài làm trong miệng có thể biết được, nàng thợ nhỏ chính là cô nhi, thường xuyên lang thang, gian nan còn sống, nhưng mà cho dù trải qua vô số gian khổ nàng vẫn tại cố gắng tranh thủ lấy bất luận cái gì có thể làm cho chính mình cơ hội thay đổi số phận. ba người trong lòng, cũng không khỏi đến hiện ra một tia lòng chua xót. khó có thể tưởng tượng, khi còn bé đạm đại lam, lưu lãng tư xứ chịu được bao nhiêu ức hiếp, đến qua bao nhiêu đau khổ. dạng này đạm đại lam, như là khe đá bên trong cỏ đuôi chó, cho dù trải qua gió táp mưa xa, nhưng như cũ tại ngoan cường hướng mặt trời mà sinh, cuối cùng từ trong khe hở kia trút ra, hóa thành che trời chi thụ. giờ khắc này, trong đầu của bọn hắn hiện ra bây giờ đạm đại lam bộ dáng ung dung yêu nhã. Hiên năng cường đại đồng thời lại như thế ấm áp. Tại những ngày trải qua nguy hiểm bên trong, Tiểu Lam đã trải qua rất nhiều nguy cơ. Bất quá cũng chính là tại một lần sống chết trước mắt, nàng tướng cung rốt cục mở ra, đồng thời cũng ra đời tự thân đạo thứ nhất tướng tính. Khi đến trường sinh nói đến chỗ này lúc, Lý Thái Huyền, Lý Lạc, Cương Thanh Nga đều là nghĩ đến đạm đại lam đệ nhất tướng, đó là Kim Sĩ Đại bằng tướng. Khi đó chính gặp chúng ta thức tỉnh thời kỳ, ta bởi vì bản thể là Kim Sĩ Đại bằng nguyên nhân, cho nên cảm ứng được nàng tướng tính. Có lẽ là bởi vì trải qua năm tháng dài đằng đẵng, qua chống rông nham chán. Thế là chúng ta đối với tiểu cô nương này dâng lên một tia hứng thú, sau đó chính là tại âm thầm chú ý nàng, chúng ta nhìn xem nàng tại trải qua rất nhiều tôi luyện, thường xuyên bị người đoạt bảo truy sát, hiểm tượng hoàn sinh. Bất quá lực lượng của nàng trung quy vẫn là quá thấp, cuối cùng vẫn tại một lần trong nguy cấp, bị cường địch chỗ săn bắn, suýt nữa trọng thương chí tử, thế là chúng ta sinh ra quý tài tri tâm, mở ra linh tướng động tiên một góc không gian, đem nó cứu, chuyển đến nơi đây. Sau đó tiểu Lam liền lưu tại nơi này, ta cùng Dĩnh Nhi dạy bảo nàng, thẳng đến mấy năm sau, nàng vừa rồi tiêu sái cáo biệt chúng ta mà đi. Nghe yến trường sinh nêm hai nói, Lý Thái Huyền, Lý Lạc, Thương Thanh Nga cũng liền rốt cục biết được đạm đài làm những này ly kỳ kinh lịch, lúc này trong lòng đều có chút sợ hãi thán phụ. Nói như vậy, hai vị tiền bối xem như mẹ ta sư phụ. Lý Lạc cung tính nói. Tiễn Trường Sinh thanh âm môn hòa nói, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, cũng là không tính là sư đồ quan hệ, chúng ta cũng không có cho nàng quá nhiều cơ duyên, hết thảy đều là nàng tự thân tranh thủ mà đến. ở chỗ này ngắn ngủi mấy năm, Tiểu Lam cứ gọi ta Trường Sinh thúc, gọi Dĩnh Nhi là Dĩnh gì, nàng cũng cho hai người chúng ta bài trừ rất nhiều tình liêu. Tô Dĩnh cũng là mỉm cười nói, Tiểu Lam là cái rất ưu tú hải tử. Lấy nàng thiên tư tầm tính, liền xem như tại chúng ta vô tướng Thánh Tông bên trong, cũng có thể trổ hết tài năng. Lý Thái Huyền thì là thần sắc trịnh trọng, đối với Yến Trường Sinh, Tô Dĩnh lấy nhất là trịnh trọng vãn bối đại lễ không người mà bái. Thanh âm chân thành, vợ ta khi còn bẻ cơ khổ, đa tạ hai vị tiền bối, tại nàng điếu ớt nhất thời khắc, cho nàng che chở dạy bảo, đây là tái tạo chi ân, ân này chi trọng, nhà ta một môn, không ai dám quên đi. Tuy nói Yến Trường Sinh nói đến đơn giản, nhưng Lý Thái Huyền rất rõ ràng, hai vị tiền bối này cái kia ngắn ngủi mấy năm dạy bảo cùng làm bạn, đối với cơ khổ mười mấy năm đạm đài lam mà nói đại biểu cho cái gì nàng là trọng tình người cho dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng nhất định là đem bọn hắn coi là tính trọng nhất thân nhân phần này tính trọng thậm chí làm cho nàng ngay cả có quan hệ nơi đây bí ẩn cũng không từng sớm đã nói với chính mình cùng lý lạc thương thanh nga cái này và cái trong lòng dạng buộc sâu nhất người sau lưng lý thái huyền lý lạc cùng thương thanh nga cũng là đi theo không người hành đại lễ đây là bọn hắn cam tâm tình nguyện như vậy dù sao nếu như không phải trước mắt hai vị năm đó ra tay với đạm đài lam cứu giúp cùng dạy bảo có lẽ cũng liền không có về sau rất nhiều sự tình. Bất quá chợt Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga liền phát hiện Lý Thái Huyền bái xuống dưới, nhưng bọn hắn hai người lại bị một cỗ lực lượng vô hình nâng, dẫn đến hai người không cách nào không người. Lúc này chỉ có thể nghi ngờ ngẩn đầu. Tiễn Trương Sinh, Tô Dĩnh trên mặt ý cười nhìn chăm chú lên hai người, người trước trầm trầm mở miệng, phụ thân các ngươi bái một chút thì cũng thôi đi. Hai người các ngươi, vẫn là thôi đi. Tô Dĩnh khép cười một tiếng, nói, đem bạn tướng Luân Tu thành mới thần triệu bạn tướng chủng. Tại chúng ta vô tướng Thánh Tông, địa vị cùng cấp bảo chỗ tông chủ, ta hai người thân là vô tướng lục tử, làm sao có thể phạm thượng? Thu người cúi đầu. Sau đó nàng ánh mắt lại là chuyển hướng Khương Thanh Nga, ánh mắt trở nên phức tạp rất nhiều, trong đó ẩn ẩn có vẻ kính sợ. Về phần Quang Minh tại chúng ta trong mắt, ngài tức là tông chủ. Tô Dĩnh chậm rãi nói ra. Tiền bối lời ấy ý gì? Lý Thái Huyền có chút kinh nghi mà hỏi. Hắn không rõ, vì sao hai vị tiền bối này sẽ xưng Khương Thanh Nga là quan minh. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga liếc nhau, có chút trầm mặt, cuối cùng vẫn chủ động mở miệng là Lý Thái Huyền giải hoặc, đồng thời cũng đem Khương Thanh Nga vị thập phẩm Quang Minh tướng bí ẩn, lần đầu cáo tri. Cái gì? Tiểu Nga là vị tiên truyền kỳ tông chủ ngụy thập phẩm Quang Minh tướng biến hành. Đối mặt với như thế trọng lượng cấp bí ẩn, cho dù là lấy lý thái huyền định lực, cũng nhịn không được mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nghẹn ngào mà ra. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Khương Thanh Nga thân phận hoàn toàn chính xác tràn đầy huyền bí. Mà lại điểm này, hắn cùng Đạm Đài Lam sâu nhất có trải nghiệm, dù sao, ban đầu là hai người bọn họ đem Khương Thanh Nga từ cái kia vô tướng Thánh Tông Tông môn trong di tích, đem nó mang ra. Cho nên, nếu như nói Khương Thanh Nga thật sự là tên kia truyền kỳ tông chủ vị thập phẩm quan minh tướng biến thành, cũng là hoàn toàn chính xác nói thông được. Tuy nói loại tướng tính này hóa thành nhân hình, Có linh trí sự tỉnh quá mức không thể tưởng tượng, nhưng dính vào 11 chữ này, nay đã siêu thoát ra bình thường giang cung. Cái kia đã là như thần linh giống như cảnh giới. Mà một bên Quang Minh Vương Tề Hoàng đang ngơ ngác một cái chớp mắt về sau, ánh mắt ngược lại là hiện hiện một tia hiểu rõ, hắn mặc dù không biết được loại bí ẩn này, nhưng bằng mượn tự thân ở trên Quang Minh tướng tạo nghệ, lại sớm đã cảm giác được hương thanh nga tại Quang Minh phía trên khác biệt. Lúc này đến Trường Sinh cũng là than nhẹ một tiếng, nói, chuyện thế gian này, nhất ầm nhất chắc đều có định số, năm đó chúng ta độc lòng chắc hẳn cứu Tiểu Lam, ai có thể nghĩ tới, mấy chục năm sau cũng là bởi vì nàng chúng ta gặp lại vạn tướng trưởng cùng với mình năm đó tông chủ lưu lại nhiệm vụ cuối cùng là có kết thời điểm tông chủ lưu lại nhiệm vụ lời vừa nói ra mọi người đều là giật mình vợ chồng chúng ta hai người lưu tại nơi đây tự nhiên là vì chấn áp cùng tịnh hóa khô vinh tướng tô dĩnh nói ra lý lạc không hiểu hỏi thế nhưng là khô vinh tướng đã bị quy nhất hội sở đi hai vị tiền bối trước đây vì sao không ngăn trở nếu như hai vị này thần quả thiên vương có thể xuất thủ cho dù lực lượng lại bởi vì thiên vương sáng ngôn mà bị áp chế vậy cũng không đến mức làm cho quy nhất hội được tiến trường sinh cười nhạt nói Ta hai người có thể trải qua năm tháng dài đằng đẵng mà chưa từng tiêu tán, tự nhiên là bởi vì nơi đây là thủ, đây là tông chủ thủ bút. Mượn nhờ vinh tướng phồn bình sinh cơ, duy trì chúng ta chống cự tuyết nguyệt tan mọn, Thế nhưng giới hạn ở đây, nếu là lúc này ta hai người đi ra cái này linh tướng động tiên, thì sẽ trong khoảnh khắc bị tuyết nguyệt tan mọn, hóa thành cho bụi, tán ở giữa thiên địa. Đám người yên lặng. Quan Minh Vương Tề Hoàng càng là trong mắt lướt qua một vòng thất vọng, nói như thế, hai vị này thần quả thiên vương căn bản là không cách nào rời đi nơi đây, một khi rời đi, liền sẽ bị tuyết nguyệt tan mòn. Khâu Vinh tướng đã bị lọt đi, hai vị kia tiền bối còn có cái gì nhiệm vụ? Tề Hoàng cung Kính hỏi, Tô Dĩnh ngay vậy thì là cười lắc đầu." Khô Vinh tướng mặc dù bị đoạn, nhưng lại cũng không tính hoàn toàn mất đi. Chương 1761, Khô Vinh Tâm Liên chương 1761, Khô Vinh Tâm Liên Khô Vinh tướng mặc dù bị đoạn, nhưng lại còn chưa xong toàn mất đi. Khi Tô Dĩnh câu nói này nói ra lúc, mọi người ở đây đều là đột nhiên giật mình, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ còn có mặt khác biến số sao? Yến Trường Sinh thì là chậm rãi mở miệng, nói, "Trước đây chạy ra linh tướng động thiên đạo kia Khô Vinh tướng, các ngươi hẳn là cũng phát ra được, nó thuộc về ô nhiễm, ăn mòn trạng thái ạ." mọi người đều là gật đầu, điểm này Lý Lạc nhất là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Dù sao hắn vốn đã bắt lấy khô binh tướng, có thể người sau không chỉ có tránh thoát hắn bắt được, thậm chí còn trở thành Lý Linh Tịnh đồng lõa, tiến tới ý đồ giết bọn họ. Tiễn Trường Sinh than nhẹ một tiếng, nói: năm đó tông chủ tức đoạt tự thân chúng tướng, đem đồng dạng nhận vạn ác chi nguyên ô nhiễm khô vinh tướng giao cho vợ chồng chúng ta. Đồng thời tại tòa này, linh tướng động tiên bố trí kỳ trận, mượn nhờ vinh tướng phát tán ra phồn bình sinh cơ, cho chúng ta chống cự tuế nguyện tan mòn. Mà hai người chúng ta chính là phục mệnh chấn áp khô binh tướng, đồng thời vì đó tình hóa. Dù sao cùng chiều sâu ô nhiễm tịch diệt tướng so sánh, Khô Vinh tướng ô nhiễm trình độ muốn cạn rất nhiều, lại thêm nó cũng không như tịch diệt tướng đồng dạng, bước vào đến ngụy mười chi cảnh, cho nên tông chủ hy vọng chúng ta trong những tháng năm dài đáng đắng này, vì đó tịnh hóa khôi phục. Nhưng cũng tiếc. theo hắn cuối cùng ba chữ rơi xuống, đúng tim mọi người đều là có chút trầm xuống, bởi vì từ đây trước Khô Vinh tướng chạy ra dấu hiệu đến xem, Tiễn Trường Sinh, Tô Dĩnh cái này năm tháng dài đáng đắng chấn áp cùng tịnh hóa, tựa hồ thất bại. Hai vị kia tiền bối tịnh hóa là thất bại sao? Tề Hoàng không nhịn được sát nhiệt nói. Tô Dĩnh có chút trầm ngâm, nói xem như thất bại, nhưng lại không có hoàn toàn thất bại. Lời này lại là cùng trước đây nói tới tương tự. Đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Tiến trường sinh mở miệng giải thích: chúng ta ban sơ cũng là ý đồ tịnh hóa khô vinh tướng, nhưng về sau phát hiện bạn ác chi nguyên ô nhiễm là không thể địch. Dù sao đây là ngay cả năm đó tông chủ đều thúc thủ vô sách sự tình, chỉ dựa vào chúng ta hai người, lại há có thể làm đến? Cho nên cuối cùng chúng ta thay đổi mạch suy nghĩ, mượn nhờ tông chủ còn xuất lại một chút thủ đoạn, từ từ đem khô vinh tướng tiến hành tách rời. Chúng ta đem chưa từng bị ô nhiễm khô vinh tướng rút ra mà ra, đem nó một phân thành hai. Các người trước đây nhìn thấy cái kia chạy ra linh tướng động thiên khô binh tướng, chính là thuộc về bị ô nhiễm bộ phận kia, chúng ta đem nó xưng lại Át chi khô binh. Lý Lạc, Lý Thái Huyền bọn người ánh mắt đều là ngưng tụ, nói cách khác, cái kia rơi vào quy nhất hội trong tay khô binh tướng, chỉ là khô vinh tướng một bộ phận, mà cũng không phải là toàn bộ. Như vậy, lưu lại một bộ phận khô vinh tướng đâu? Trong lòng bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, Tô Dĩnh đã là huy động bàn tay, mọi người nhất thời cảm giác được không gian bắt đầu xoay tròn, vô tận mây mù tự thân bên cạnh chảy xuôi mà qua. Mấy tức về sau, đợi ngày khác bọn họ hoàn hồn lúc, phát hiện tự thân đã ở vào trùng trùng điệp điệp mây mù trì giới bên trong, nơi này là linh tướng động tiên chỗ sâu nhất, mà phía trước mọi người nặng nề có thể che lấp hết thể cảm giác tầng mây vào lúc này lùi tán. Sau một khắc, có thần quang đột nhiên đập vào mi mắt, tất cả mọi người con ngươi đều là vì một trong co lại. Chỉ gặp tại mây mù kia chỗ sâu, xuất hiện một tòa ước trường vạn trượng khổng lồ tòa sen, tòa sen vân vàng bích song sắc, một bên chạy xuôi suy bại chi khí, một bên chạy xuôi vô tận phồn bình sinh cơ, suy bại cùng phồn bình chia cắt vùng thiên địa này. Nó lẳng lặng đứng sừng sững biển mây ở giữa. Tựa như là trí bảo thần vật khiến cho người sinh ra nồng đậm tính sợ. Như Tề Hoàng, Kim Sí Lao nhân Bực này cực hạn định phong tam quan vương, đều là không nhịn được tim đập trình thị, bọn hắn ẩn ẩn có cảm ứng, lấy cảnh giới của bọn hắn, nếu là có thể hấp thu vật trước mắt, chỉ sợ nhất định có thể tùy theo tiến vào tiên vương cảnh. Đây chính là chúng ta rút ra Khô Vinh tướng bị cách chi lực tạo thành đồ vật, chúng ta đem nó xưng là Khô Vinh tâm liên nó chứa lực Khô Vinh tướng một phần lực lượng, nói đến, đây cũng là vợ chồng chúng ta trong năm tháng dài đằng đẵng này, duy nhất thành quả. Tiễn Trường Sinh nhìn qua trước mắt vạn trưởng thần liên, sắc mặt có chút phức tạp nói: hai vị tiền bối đã tận lực, tối thiểu nhất bây giờ giữ một bộ phận khô vinh tướng lực lượng, không đến mức khiến cho hoàn toàn rơi vào quý nhất hội trong tay. Lý Thái Huyền ăn mũi, không biết hai vị tiền bối dự định xử trí như thế nào như thế thần vật. Tề Hoàng thì là hỏi, vật này trừ hai người bọn họ, những người khác không cách nào nhúng chạm. Tiễn Trường sinh ánh mắt nhìn về phía Lý Lạc cùng Khương Thanh A, sau đó lại đối Đề Hoàng bọn người giải thích nói, cái này khô vinh tâm liên có chút đặc thù, chỉ có bạn tướng chủng mới có thể kế thừa, từ đó từ trong đó thôi diễn thừa kế ra hoàn toàn mới khu vinh tướng những người còn lại liền xem như thiên vương, cũng khó có thể làm đến. Lý Lạc gật gật đầu, cười nói, trận chiến này lý lạc khi cư công đầu, bực này cơ duyên, tự nhiên cũng nên thuộc hắn. Bây giờ Khô Vinh tướng quyết chiến mặc dù kết thúc, về sau trong 3 năm, Thập Đại Thần Châu mặc dù sẽ nên đón ngắn ngủi bình thản kỳ, nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là kinh khủng hơn báo tố tiến đến khúc nhạc dạ mà thôi. Bởi vì một khi thiên vận 10 năm kết thúc, đạo kia thiên vương sáng luôn mất đi hạn chế, ám thế giới tất sẽ mở ra chân chính đại tiến công, khi đó, rất nhiều đại ma vương cũng sẽ giáng lâm tại thế. Đó mới là chân chính quy nhất chi chiến. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga gánh vác trách nhiệm nếu là có thể tại trận kia đại quyết chiến tiến đến trước, đem tự thân tăng lên tới thiên vương cảnh, có lẽ còn có thể cho thế gian này mang đến mấy phần chuyển cơ. hai vị tiền bối, ám thế giới sắp xâm chiếm thập đại thần châu, từ chỉnh thể mà nói, ta thần châu không kiềm dị loại. nếu là hai vị tiền bối có thể cho việc thủ, ta thập đại thần châu sinh linh nhất định ghi khắp đại ân. tề hoàng lại ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía yến trường sinh, tô dĩnh hai người cùng tính thanh âm. hai tôn thần quả thiên vương sức chiến đấu thực sự quá mạnh, nếu như bọn hắn có thể tham chiến, vậy đối với thập đại thần châu mà nói, không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống đại hỉ nghĩ đến cương thiên vương các loại thần châu thiên vương cũng sẽ mừng rỡ như điên. một bên kim sĩ sí lão nhân cũng là ánh mắt suốt ruột, nếu như yến trưởng sinh tôn này thần quả thiên vương có thể trở về, vậy bọn hắn kim sĩ sí đại bằng tộc thực lực sẽ không kém gì long tộc, trở lại vạn thú chi đỉnh. tô dĩnh bất đắc dĩ cười cười, nói: ta hai người vốn là bị năm tháng dài đằng đằng bao phủ người, chỉ là dựa vào tông chủ thủ đoạn, còn sót lại đến nay. nhưng trước đây chúng ta cũng đã nói, chúng ta căn bản là không có cách đi ra linh tướng động tiên, một khi ra ngoài, tự thân liền sẽ bị tuế nguyện tan mòn. mà lại đây là trước kia khô vinh tướng tại lúc bây giờ khô vinh tướng đã thoát đi, nơi này phồn vinh sinh cơ tại từ từ suy yếu dựa theo tốc độ này, chỉ sợ không ra mấy năm, đợi đến phồn vinh sinh cơ tan hết, cái này linh tướng động thiên cũng sẽ tùy theo sụp đổ, khi đó ta hai người cũng đồng dạng tan thành mây khói. nghe đến lời này, tề hoàng ánh mắt cũng là triệt để ảm đạm xuống, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ buồn rầu. hai tôn thần quả thiên vương tổn thất, đơn giản làm cho người đau thấu tim gan. trừ phi, bất quá liền trước mặt mọi người người thất vọng lúc, tô dĩnh đột nhiên tiếng nói nhất chuyển, làm cho bọn hắn mang theo cuối cùng bẽ trở mong nhìn tới. chẳng lẽ còn có chuyện cơ? mà nhìn thấy đám người ánh mắt, tô dĩnh lại là cố ý dừng lại, khẽ môi mang theo rào hoạt độ cong. Tuất, dĩnh nhi ngươi chờ có treo đuổi người khác. tiến trưởng sinh bất đắc dĩ mở miệng, sau đó hắn đem tô dĩnh chưa hết nói như vậy bổ sung, ta hai người là dựa vào khu vinh tướng binh tướng phồn bình sinh cơ sống đến bây giờ, nếu như lý lạc có thể tại linh tướng động tiên phồn bình sinh cơ tiêu tán hầu như không còn tiến lên giai thiên vương, đồng thời thừa kế bước phát triển mới khu binh tướng đến lúc đó hai người chúng ta còn có thể mượn còn lại lực, lại sống tạm một thời gian, là cái này thần châu sinh linh đốt hết dư lực. nếu là không được, đây cũng là không có biện pháp khác. lời vừa nói ra. Mọi người tại đây ánh mắt trong nháy mắt liền chuyển hướng Lý Lạc, ánh mắt nóng bỏng. Mà Lý Lạc thì là cảm giác được bờ vai của mình trong nháy mắt liền trở nên nặng nghề đứng lên. Hai tôn thần quả thiên vương tồn vong, phải nhờ vào hắn đến kéo dài sao? Gánh nặng này, không khỏi quá nặng đi. Chương 1762, chiến miên chương 1762, chiến miên trên vai đột nhiên xuất hiện cái nặng, làm cho Lý Lạc cảm giác thân thể đều không hiểu trở nên nặng nghề đứng lên. Lý Lạc Minh thủ, việc này can hệ trọng đại, quan hệ đến 3 năm sau thập đại thần châu tồn vong, cho nên còn xin ngươi có thể toàn lực thử một lần. Tế hoàng đối với Lý Lạc âu quyền. Thần sắc nghiêm nghị nói ra, hai tôn thần quả thiên bương, cái này chỉ sợ là cái kia đã từng xưng bám một thời đại quái vật khổng lồ, lưu cho hiện thế hữu lực nhất di sản. Lý Lạc gật gật đầu, trịnh trọng nói, hai vị tiền bối tại nhà ta có đại ân, về công về tư, ta tự nhiên đều sẽ dốc hết toàn lực khiến cho hai vị tiền bối có thể bình yên đi ra linh tướng động thiên còn sót tại thế. Lý Lạc tự nhiên cũng minh bạch tiến trường sinh, tô dĩnh trọng lượng, bọn hắn hoàn hảo tồn thế tin tức nếu là bị thần châu chư thiên bương biết được, tất nhiên cũng sẽ mừng phân chấn. Ách Chi khô Vinh bây giờ đã mất nhập quý nhất hội trong tay, chỉ sợ cách bọn họ phá vỡ linh cứu phong ấn đã không xa, cho nên Thần Châu cũng cần bắt đầu chuẩn bị tập kết, động viên hết thể lực lượng, chuẩn bị nên đón cuối cùng quyết chiến. Hết sức liền có thể, ta hai người sống được quá mức dài rằng rằng, rằng sớm đã nhìn thấu hết thảy, nếu không có bây giờ Thần Châu đứng trước tồn vọng nguy cơ, ta hai người ngược lại là trà rằng theo cái này linh tướng động thiên tiểu tán, quay về Tuế Nguyệt Trường Hạ. Tiễn Trường sinh cười nhạt nói, trong ánh mắt lộ ra một tia mỏi mệt. Dĩnh khẽ bước cẩm, đối với Lý Lạc cùng Khương Thanh Na nói ra, sau đó thời gian, các ngươi liền lưu tại nơi đây tháp thu luyện hóa khô vinh tâm liên cảm ngộ héo quắt chi ý tranh thủ tại quyết chiến tiến đến trước một lần nữa ngưng luyện giả khô vinh tướng lý lạc cùng Khương thanh nga đều là gật đầu tiếp xuống 3 năm thập đại thần châu hẳn là sẽ nên đón sau cùng thời kỳ yên bình ám thế giới lần này hao tổn to lớn thập nhị ma vương cơ hồ đều để đề tội cho nên ám thế giới tạm thời đã không có dư thừa phù hợp lực lượng lại tiến hành xâm chiếm các ngươi an tâm ở đây là được chuyện bên ngoài chúng ta sẽ xử lý thỏa đáng lý thái huyền trần an nói thế là đám người lại là dừng lại một chút thời gian tiến hành nói chuyện với nhau cuối cùng lý thái huyền tây hoàng Kim Sí Lao Nhân thì là thối lui ra khỏi linh tướng đột tiên, dù sao lúc này ở vậy bên ngoài, còn có rất nhiều kết thúc công việc sự tình, am thế giới đại quân mặc dù lui, có thể thần châu các nơi, vẫn như cũng còn có rất nhiều quỷ vực chiếm cứ, những này đều cần mau chóng xử lý, miễn cho lưu lại hai hoang ẩm. Theo đám người rời đi, Tô Dĩnh thì là nhiệt tình lôi kéo Khương Thanh Nga cùng Lý Lạc, cười thủng tìm cho bọn hắn nói năm đó đạm đại lam giờ ở chỗ này tu luyện chuyện lý thú, mà hai người đối với cái này cũng là tràn đầy hứng thú, nghe được say sưa no lạnh. Hàn Nguyên sau một hồi, yến trưởng sinh huy động bàn tay chỉ thấy có một tòa thanh phong ẩm ẩm đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng vào mây xanh cuối cùng tại khoảng cách khu vinh tâm liên cách đó không xa dừng lại thanh phong sơn bích đá có một tòa phong cách cổ xưa giản dị phong trúc về sau thời gian các ngươi nếu là tu hành mệt mỏi có thể ở nơi này phòng tô dinh thân mật nói đa tạ hai vị tiền bối lý lạc cùng Khương thanh nga đều là mở miệng cảm tạ Yến trương sinh tô dinh cười cười sau đó chính là khoát qua tay thân ảnh từ từ tiêu tán hiện nhiên là đem phía sau thời gian giao cho đôi tiểu tình lữ này Mà theo hai người rời đi, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thân thể cũng là triệt để buông lỏng xuống dưới, hai người lẫn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia mệt mỏi. Lần này thiên Tinh Đại Bình Nguyên bên trên quyết chiến, đối với bọn hắn mà nói, cũng là một trận cực nặng phụ tải. Cái kia từng tràn kịch liệt cực hạn chi chiến, cho dù là lấy thực lực của hai người cùng nội tình, cũng có chút sức cùng lực hiện. Lý Lạc giắt Khương Thanh Nga tinh tế bàn tay, cùng nàng tại bên vách núi tọa hạng, ánh mắt nhìn qua cách đó không xa trong biển mấy cái kia một đóa khô vinh tâm liên hào quang chạy xuôi ở trên đó khiến cho lộ ra cực kỳ thần dị. Người người bên cạnh nữ hải trên thân truyền đến Thanh Hương khí tức, lý Lạc chính là vươn tay cánh tay, nắm ở cái tiết như liễu giống như bằng eo, có chút dùng sức, đem nó ôm đi qua. Khương Thanh Nga dựa vào phần kia lực, đem đầu dựa vào lý Lạc trên bờ vai, tươi sáng con mắt màu vàng nóng có chút khép lại, bên môi đỏ mọng hiện lên một kia ôn nu, quên lên ý cười. Lý Lạc nắm cả Khương Thanh Nga, lẫn nhau cũng không từng nói, chỉ là tại tham luyến giờ khắc này an bình. Sau một hồi, Khương Thanh Nga vừa rồi mở ra đôi mắt sáng, nhìn qua lý Lạc đường còn kia cảm giác cực kỳ khuôn mặt to lãng, hỏi: "Nghe nói ngươi ép bộ tiền long tộc vị kia chân tộc trưởng, bảo ngươi chủ nhân" Ngọa Tào. Chính ngưỡng thụ lấy phần này khó được yên tĩnh bầu không khí lý lạc, nghe nói như thế, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài, tranh thủ thời gian giải thích, khi đó tình huống là thủ, ta cùng nàng đều là bị dục nhiệt tan mọn, lý trí mơ hồ, tuyệt không phải bản ý. Thương Thanh Nga trong con ngươi chạy xuôi một tia trêu tức, nói, lý Lạc ca lý lạc, không nghĩ tới ngươi vậy mà tốt một đụ này. Sau đó nàng chậm rãi tới gần lý lạc bên hai, môi đỏ hé mở ở giữa, có mang theo nhiệt độ hô hấp, rơi vào trong hai, mang đến tê tê dại dại cảm giác, nhưng ngay sau đó, Thương Thanh Nga cái kia mang theo một tia hiếm thấy thanh âm quyến rũ, Đi theo chuyển đến. "Vậy ngươi, muốn ta cũng bảo ngươi một tiếng chủ nhân sao?" Câu nói này truyền vào trong hai, lập tức làm cho Lý Lạc đái lòng đều là kịch liệt rung động, loại kia cảm giác tê dại bay thẳng ra đầu, làm cho hắn trong nháy mắt liền miệng đang lơi khô. Quen biết qua nhiều năm như vậy, Lý Lạc còn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Thanh Nga triển lộ ra như vậy chưa bao giờ có vũ mị, mị hoặc tư thái. Có thể hết lần này tới lần khác, dung nhan của nàng lại như vậy thanh khiết không tì vết. Lý Lạc run run một chút, run rẩy nói, "Nếu như ngươi thật muốn kêu nói, vậy ta cũng không để ý nghe một chút." thoại âm rơi xuống, ngược lại là không đợi đến cái kia không hiểu mong đợi một màn, tương phản cổ chuyển đến nhỏ xíu đau đớn. Nguyên lai là Khương Thanh Nga tức giận nhẹ nhàng cắn một cái xuống dưới. Lý Lạc nhẹ hít một hơi, nói, dùng sức chút. Khương Thanh Nga lại là không muốn như hắn nguyện, ngửa người liền muốn tách ra, nhưng Lý Lạc nắm cả vòng eo cánh tay lại là đột nhiên dùng sức, trực tiếp là đưa nàng thân thể đều kéo vào trong lực, sau đó đem nàng ôm ngang ở trong lực. Nữ nhân, người chơi với lửa. Lý Lạc trầm giọng nói ra, mà ánh mắt của hắn, lại lừa nóng đến đủ để đem nham thạch nóng chảy. Gắt gao nhìn qua trước mắt tấm này đẹp đẽ hoàn mỹ gương mặt. Cương Thanh Nga gương mặt xinh đẹp hồng nhuận tươi tớt, nhưng lại chưa ngượng ngùng tránh né, mà là ánh mắt to gan liên tiếp. Tại đã trải qua một đoạn thời gian cách rời cùng Luân Phiên kịch chiến sinh tử về sau, bọn hắn đều hiểu lẫn nhau tình cảm cần phát tiết. Lý Lạc liếm môi một cái, lộ ra một vòng ý cười, nói: Thanh Nga tỷ, còn nhớ rõ mẹ lúc trước lúc rời đi nói gì không? Nàng nói: Nàng luôn ôm cháu trai. Nói xong, hắn chính là ôm ngang Cương Thanh Nga, quay người đối với phòng trúc mà đi. Cương Thanh Nga nuốt ở trong ngực của hắn, con mắt màu vàng nóng chảy xuôi nồng đậm bên luyến. Tại vào nhà thời điểm, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: Lý Lạc, chúng ta sẽ thắng sao? Lý Lạc bước chân một trận, thoải mái cười cười, không thắng được mà nói, chết cùng một chỗ, ta cũng nguyện ý. Sau một khắc, đẩy cửa vào. Một ngày một ngày lại một ngày, chiến miên không nứt. Sau năm ngày, tiến trường sinh, tô Dĩnh tân ảnh xuất hiện ở phòng trúc bên ngoài, hai người liếc nhau, sắc mặt đều có chút cổ quái. Cuối cùng vẫn tô Dĩnh treo tức nói, ta nói, mặc dù hai chúng ta lão gia hỏa sống quá lâu, cũng không thèm để ý có thể đi ra hay không linh tướng đầu tiên, nhưng các ngươi nhiều ngày như vậy, có phải hay không cũng nên chuẩn bị làm điểm chuẩn chính. Cách cửa phòng vào lúc này bị đẩy ra. Thần thanh khí sảng, tinh thần vô cùng phấn chấn, mặt mày tỏa sáng lý lạc nhành chân mà ra, hắn nhìn qua cách đó không xa trong biển Bội Khô Vinh Tâm liên hét dài một tiếng. "Chuẩn bị làm một bố lớn đi." Chương 1763, Tam đại danh sách chương 1763, Tam đại danh sách Thiên Tinh Đại Bình Nguyên quyết chiến, cuối cùng oanh oanh liệt liệt kết thúc. Tại mảnh này mấy trăm vạn giẫm bắt ngát trong chiến trường, không biết có bao nhiêu thần châu cường giả vậy máu châu sương, trong đó không thiếu có vương cảnh cường giả. Cho nên chiến tranh kết thúc về sau, trên địa vực này dựng lên vô số cờ trắng, gió nhẹ thổi qua, đầy khắp núi đồi cờ trắng dựng ra. Dường như có bánh liệt tiếng ngẹn ngào quanh quần dây núi. Tại bỏ ra thảm liệt đại giới giới, ám thế giới đối với thập đại thần châu đợt thứ nhất tiến nhanh phạm, cuối cùng là bị tạm thời đánh lui. Nhưng ở thiên tinh đại bình nguyên quyết chiến kết thúc sau thời gian bên trong, thần châu liên quân nhưng lại chưa vì vậy mà thư giãn, tại lấy thần châu hội làm chủ thế lực khắp nơi, bắt đầu lao tới thập đại thần châu các nơi, tiêu diệt lấy những cái kia giáng lâm quỷ bự, triệt để thanh trừ các phương tàn phá bừa bãi dị loại. Mà đối mặt với thần châu liên quân tiêu diệt toàn bộ, ám thế giới cũng là tại có vào xúc giác, đã từng tàn phá bừa bãi dị loại dòng lũ, bắt đầu thu hồi ám thế giới. Thế là Thập đại thần châu trong lúc nhất thời, đúng là lại lần nữa khôi phục đã từng từng hòa. Nhưng không có người bởi vậy cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, Thập đại thần châu lần này, mặc dù đánh lui ám thế giới xâm chiếm, nhưng lần này cái gọi là quyết chiến, bất quá chỉ là một trận bị cực hạn tại thiên vương phía dưới giao phong mà thôi. Ám thế giới chân chính địa phương kinh khủng, là bọn chúng đỉnh tiêm lực lượng. Tỷ như cái kia sừng sững ám thế giới tầng cao nhất 72 đại vực. Vậy đại biểu 72 tôn thiên vương tồn tại. Cái này thiên vương nội đình, viễn siêu thập đại thần châu. Cái này gần như miên ép giống như đỉnh phong lực lượng đủ để cho Thần Châu liên minh bất luận kẻ nào đều cảm giác được một loại ngạt thở cảm giác. Mà lúc này, thập đại Thần Châu thiên không cuối cùng, đầu tiên như như vực sâu giới bích vết rách vẫn tồn tại như cũ lấy, cái kia trong đó chỗ sâu sâu thẳm, thời khắc tại đối với thập đại Thần Châu hắt vẫy lấy vô tận sợ hãi. Khi Thần Châu liên minh đang toàn lực tiêu diệt toàn bộ các nơi giáng lâm làm loạn quỷ bực lúc, tại giới bích kia vết nước chỗ sâu, khi thì sẽ có to lớn mà tái nhật khuôn mặt mà không thay đổi hiện hiện, u ám đồng tử, hờ hững nhìn chăm chú lên thập đại Thần Châu sinh Đó là đến từ ám thế giới đại ma vương nhìn trộm. Cho dù bọn chúng lúc này không cách nào giáng lâm nhưng nó xuyên thấu qua giới bích mà dáng lâm che lấp ánh mắt vẫn như cũng là để cho người ta dùm mình bọn chúng phảng phất là đang cố ý hiển lộ rõ ràng tồn tại dùng cái này nhắc nhở thập đại thần châu sinh linh chân chính duy nhất chi chiến chưa mở ra mà khi bọn chúng dáng lâm một khắc này thế giới này sẽ nên đón kết thúc vô tận trong hư không u ám có khủng bố mà quỷ dị nói nhỏ âm thanh thời khắc quanh quẩn loại khu vực này liền xem như phổ thông vương cảnh cường giả đi vào cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị cái kia quỷ dị nói nhỏ ăn mòn hóa thành côi lõi nhưng hắc ám hư không vào lúc này có gợn sóng hiện hiện trong gợn sóng đúng là có mấy đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh từ trong đó chậm chậm đi ra đi đầu một người người mặc cổ áo tinh thần kim bảo bất quá ở tại trên cổ lại không phải là một cái đầu mà là một tấm chạy xuôi vô tận hắc khí mặt nạ đồng xanh mặt nạ chỗ mi tầm vỡ ra một cái khe chỉ gặp trong đó có một viên tản ra dẫn tới vùng hư không này đều tại tùy theo rung động thân quả quy nhất hội ân thiên vương mà sau lưng ân thiên vương còn có ba đạo thân ảnh đi theo chính là quy nhất hội mặt khác ba vị thiên vương hư thiên vương khuê thiên vương cổ thiên vương chứ ngoài ra còn có một đạo thân ảnh quen thuộc đó là Lý Linh Tịnh chỉ bất quá nàng lúc này gương mặt vẫn như cũ đạm mạc như vòng xoáy giống như trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng bọn hắn chính là đại biểu cho bây giờ quý nhất hội lực lượng mạnh nhất mà theo Ân Thiên Vương một đoàn người xuất hiện mảnh này u ám đến cực hạn trong không gian lập tức bạo phát ra kinh khủng hơn quỷ dị nói nhỏ âm thanh hắc ám hư không chỗ sâu có từng đạo cường đại mà tràn ngập làm cho người khó chịu xâm nhiên ánh mắt chậm rãi dáng lâm mà tới Ân Thiên Vương các ngươi quý nhất hội dám lưu tính ta ám thế giới thập nghiệt ma vương bây giờ các ngươi đã tới vậy liền vừa vặn trở đi trong hắc ám có âm trầm tiếng gào rít vang lên, từng đạo cường đại mà ánh mắt ác độc, không có hảo ý nhìn chằm chằm ân thiên vương bọn người. chết, chết, có không chỉ một đạo đáng sợ khí tức dâng lên, tràn đầy bàng bạc sát cơ khóa chặt ân thiên vương. những khí tức này đều là ám thế giới đại ma vương. nhưng mà đối mặt với như thế vây quanh nguy hiểm, ân thiên vương biến thành mặt nạ đấu xanh, trong hốc mắt hỏa diễm nhưng không có nửa địa ba động, chỉ là có đạm mạc thanh âm truyền ra, chỉ là thập nhị ma vương, không có chút giá trị, chết liền chết rồi. lời vừa nói ra, càng là dẫn tới sâu trong bóng tối, những khí tức kinh khủng kia bạo động đứng lên, trong chốc lát. Mảnh này không gian u ám đều tại tùy theo rung động, vô cùng vô tận ác niệm bị cách chi lực gào thét mà ra. Chư vị còn xin điên lặng một chút. Mà lúc này, đột có một đạo cười ôn hòa âm thanh từ sâu trong bóng tối vang lên, âm thanh này một vang, những cái kia đáng sợ đại ma bừng, đúng là thời gian dần trôi qua hành quân lặng lẽ, thu liễm vị cách chi lực. Tại Ân thiên Vương bọn người phía trước, trong hắc ám dường như có cự vật di động, ngay sau đó phun ra một đầu chảy xuôi ảm đạm quang hoa nơi lớn, trên đầu lưới có vô số giống như núi nhỏ nhỏ động, tản ra cực hạn ác độc chi khí. Mà tại lưới lớn phía trước nhất, lại là có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Người ở giữa là một tên thân thể có vài chục trượng cao lớn, chần chừ cánh tay, nửa khoác cả sa màu vàng nam tử, hắn khuôn mặt ôn hòa, trên da tựa hồ là khắc rõ vô số ưu ám, nguyên thủy phụ chuyện, chỉ là duy nhất không quá hài hòa địa phương, là nó chỗ cổ, treo bốn quả đầu lâu, những đầu lâu này phản phất cũng không hoàn toàn chết đi, mở to hai mắt, trong mắt chảy xuôi vô tận tuyệt vọng. Ở phải người, là một tên cầm trong tay bát đen đồng tử, đồng tử mặt mũi tràn đầy ngây thơ non nớt dáng tươi cười, dường như đại biểu cho thế gian cực hạn chân thiện mỹ đồng dạng khiến cho người không nhịn được liền lòng sinh thân cận chi ý ở trái người, thì là một tên người mặc quần áo màu trắng nữ tử. Nó dung nhan tuyệt mỹ vô song, dáng người thướt tha, nàng có thánh khiết vô song khí chất, thanh tịnh đôi mắt đẹp tràn đầy hiền hòa, phảng phất là trích tiên tử đồng dạng. Ba người vừa xuất hiện, cái này trong hư không u ám những cái kia đến từ ám thế giới đại ma vương khí tức đều là đều thu liễm. Đứng sau lưng Ân thiên Vương, Hư Thiên Vương, Cổ Thiên Vương, Khuê Thiên Vương, sắc mặt bọn họ cũng là vào lúc này trở nên ngưng trọng lên, trong ánh mắt tràn đầy tiếng kỵ cùng từng kia ý sợ hãi. Bởi vì bọn hắn biết trước mắt cái này bà tôn thần thái khác nhau thân ảnh, đại biểu cho sức mạnh khủng bố cỡ nào. Áo trắng nữ tử tuyệt mỹ, nào Ma La tại Ám Thế Giới 72 Tôn Đại Ma Vương trong danh sách xếp thứ 3. cầm trong tay bát đen đồng tử Hảo Thiên Tổ danh sách thứ hai mà tên kia hình thể khổng lồ nhất người khoác cả sa màu vàng nam tử chính là trong thời đại này Ám Thế Giới 72 danh sách xếp hạng thứ nhất người Hảo Minh Hầu ở tại trên cổ treo bốn quả đầu lâu không phải là bình thường đứng đầu mà là đến từ thập đại thần châu bốn tôn tiên vương cường giả bọn hắn bị nó chém đứt lấy đầu lâu phong tồn một tia sinh cơ vĩnh cửu thụ nó ác niệm ăn mòn gặp vô tận tra tấn cùng thống cổ vì đó liên tục không ngừng cung cấp khổng lồ ác niệm cảm xúc hư thiên vương Của thiên Vương, Khuyết Thiên Vương đều là chậm rãi mắt tối xuống. Cái này Ba Tôn Ám Thế Giới tồn tại mạnh nhất, rõ ràng tự thân liền đại biểu cho vô tận của bố. Có thể hết lần này tới lần khác chỗ hiện lộ hình tượng, lại là như thế chính Đại Đường Hoàng, là thật là trâm trọng. Ba Tôn tản ra chen ép kinh khủng thân ảnh, từ cái kia trên lưới lớn chậm chậm đi xuống, rơi vào phía trước. ở giữa Minh hầu Đại Ma Vương mặt lộ mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú lên Ân Thiên Vương, chậm rãi mở miệng. Ân Thiên Vương, ngươi cần cho chúng ta Ám Thế Giới một cái công đạo trước 1.764, một trận hợp tác trương 1.764, một trận hợp tác khi gái kia tại âm thế giới rất nhiều đại ma vương bên trong danh liệt danh sách thứ nhất minh hầu lúc này mở miệng mảnh này u ám thâm trầm đến cực hạn không gian lập tức có kinh khủng cảm giác gáp bách bay lên sâu trong bóng tối gái kia từng đã ác độc chế lấp, tà ác ánh mắt cũng là lại lần nữa bắn ra tại lấy ân tiên vương cầm đầu một đoàn người trên thân vô số nồng đậm đến cực hạn tâm tình tiêu cực biến thành tuyệt vọng sợ hai tiếng gào díp tràn ngập tại hai làm cho người đến cuồng nhưng mà ân thiên vương lại bất vì sở động chỉ là truyền ra đạo mạc thanh âm. Khô Vinh Tướng chưa từng rơi vào Thần Châu Liên Quân trong tay, đây xem như một tin tức tốt, vì thế bỏ ra thập nhiệt ma vương làm đại giá, rất đáng được. Minh Hầu đại ma vương mặt lộ ý cười, trên cổ chỗ treo bốn quả thiên vương đầu lâu vào lúc này bộc phát ra ám động, điên cuồng tiếng gào hét, hắn vừa cười vừa nói, vậy ngươi trước chuyến này đến, là dự định đem Khô Vinh Tướng giao cho ta ám thế giới sao? Đương nhiên không có khả năng. Ân Thiên Vương nhàn nhạt từ chối. Ân Thiên Vương, mà ngươi quy nhất hội cái này vài tôn thiên vương, có tư cách cự tuyệt chúng ta sao? Lúc này nói chuyện, là cái kia cầm trong tay bình bát màu đen thanh tú đồng tử, cũng là tiên tổ đại ma vương. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là thiên chân vô tạp ý cười, nhưng này trong ánh mắt lại chạy xuôi cực hạn âm trầm cùng vô tình. Trong tay hắn bình bát màu đen chậm rãi nghiêng, bắt đầu khóa chặt Ân Thiên Vương một màn người. Tại bình bát kia bên trong, tựa hồ là tự thành một và cực ác thế giới, trong đó truyền ra vô số anh hải tiếng khóc nỉ non. Loại này vẫn chứa lực lượng quỷ dị tiếng khóc nỉ non, cho dù là Như Hư Thiên Vương, Khuê Thiên Vương, Cổ Thiên Vương cường giả như vậy, đều cảm nhận được tự. Thân bị cách tại mơ hồ dung động. Chỉ có Ân Thiên Vương không nhúc nhích tí nào. Sau một lúc lâu, vừa rồi Đạm Mặc nói, cái gọi là khô bình tướng Tại các ngươi vẫn muốn biết đến đáp án trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Minh Hầu, Thiên Tổ, Ma La Ba Tôn đại ma vương thần sắc đều là vào lúc này ngưng trệ, giờ khắc này, thậm chí ngay cả tràn ngập trong không gian đú ám vô tận vị cách uy áp đều là đang nhanh chóng lui tán. Sâu trong bóng tối những đại ma vương kia, càng là thu Liêm Ác Nghiệm bị cách, trong lúc mơ hồ, phản phất là truyền ra thô trọng tiếng hít thở. Làm ám thế giới tầng cao nhất, bọn chúng đều biết Ân Tiên Vương lời này là ý gì. Đây cũng là ám thế giới mặc dù xem thần châu sinh linh là súc vật, nhưng lại sẽ cùng quy nhất hội báo trì hợp tác nguyên nhân chủ yếu chỗ. Cuối cùng Minh hầu đại ma vương chậm rãi mở miệng, cho nên đã nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là nói cho chúng ta biết, chủ ta đến tuột cùng ở nơi nào đi? Không sai, toàn bộ ám thế giới những này đại ma vương bọn họ rất muốn nhất biết đến đáp án, chính là thời kỳ biến cổ, bọn chúng ám thế giới đầu nguồn, tất cả dị loại chi chủ, cái kia bị thần châu sinh linh sưng là bạn ác chi nguyên đến tuột cùng bị vô tướng thánh tông cái kia đời cuối cùng thống chủ giấu đến nơi nào? Làm dị loại, cho dù là cường đại như trước mắt minh hầu thiên tổ ma la các loại thần quả đại ma vương, nhưng chúng nó sở dĩ có thể tồn tại đều là bởi vì vạn ác chi nguyên. Đó là bọn chúng đầu mượn, cũng là bọn chúng độc nhất vô nhị chủ. Có thể từ khi năm đó vô tướng Thánh tông vị tông chủ kia từ ám thế giới chỗ sâu nhất sau khi ra ngoài, ám thế giới dị loại liền có thể cảm giác được, Vạn ác chi nguyên biến mất. Nguyên bản ám thế giới có thể vô hạn sinh ra dị loại, từ thần châu sinh linh bên trong hấp thu tâm tình tiêu cực, có thể từ khi Vạn ác chi nguyên biến mất tại ám thế giới về sau, loại dị loại này đạn sinh tốc độ liền bắt đầu rõ ràng chậm lại. Mà xem như ám thế giới tầng cao nhất, Minh Hầu đại ma vương càng là rõ ràng, ám thế giới những năm này đều là đang tiêu hao Vạn ác chi nguyên đã từng lưu lại nội tình, đó là ác niệm nghại Nhưng hôm nay, ác niệm hắc hải đã càng khuếch tiệt, nếu là lâu dài xuống dưới, dị loại sinh ra sẽ bị ngăn chặn. Cho nên, ám thế giới muốn vĩnh cửu trường tồn, nhất định phải tìm về bọn chúng chủ. Có thể dị loại muốn đi vào Thập Đại Thần Châu hạn chế rất nhiều, cái này 5 tháng dài đằng đẵng xuống tới, ám thế giới cũng đã hao hết vô số tâm tư, tại Thập Đại Thần Châu nhắc lên rất nhiều dị ai, y độ cảm giác vạn ác chi nguyên vết tích, nhưng đều là không có trả lời. Cho nên cuối cùng khi Quý Nhất hội ân tiên vương tìm tới, đồng thời dùng cái này làm hợp tác điều kiện lúc, lấy Minh Hầu cầm đầu rất nhiều đại ma vương, đều là đồng ý đối mặt với đột nhiên yên tĩnh lại không gian đấu ám. Ân Thiên Vương trong hốc mắt hắc diễm hơi núp ních một chút, sau đó hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối sắc mặt hờ hững như pho tượng giống như Lý Linh Tịnh. Mà lúc này Lý Linh Tịnh như vòng xoáy màu đen giống như đồng tử chuyển động đứng lên, sau một khắc, có một tia cực kỳ yếu ớt nguyên thủy, hỗn độn, cổ lao ác niệm khí tức từ trong cơ thể của nàng tàng ra. Khi tia khí tức này thời điểm xuất hiện, lúc trước vẫn còn ngưng trệ bên trong không gian núm ám chỗ sâu, đột nhiên bạo phát ra từng luồng từng luồng ngập trời, kinh khủng ác niệm ba động. Trong hắc ám, có từng tôn không thể miêu tả quỷ dị cự ảnh nôn não, ánh mắt mang theo cùng nhiệt, mừng như liên nhìn qua đạo thân ảnh kia cho dù là minh Hậu, thiết tổ, ma la cái này ba tôn xếp hạng hàng đầu thần quả đại ma vương, sắc mặt đều là bỗng nhiên động dung. Ánh mắt của bọn nó nhìn chòng chọc vào Lý Linh Tịnh thân ảnh, bọn chúng tự thân liền nguồn gốc từ tại vạn ác chi nguyên tròn nên bọn chúng tự nhiên rất rõ ràng cảm ứng được, cái kia một tia nguyên thủy ác niệm khí tức, đích đích xác xác chính là bọn chúng am thế giới biến mất hơn vạn năm tuế mẫu chủ. Chỉ là, khí tức này quá mức ít đòi, mà lúc này, Lý Linh Tịnh sau lưng hư không chậm rãi bặm mèo, sâu trong hư không chiếu rọi ra một vật, đó là một tòa thần bí màu đen linh khiếu. Minh hầu, thiết tổ, ma la thân thể đột nhiên rung động, bọn chúng ánh mắt thời gian dần trôi qua xích hồng bởi vì tại tòa kia màu đen linh diễu bên trong bọn chúng mơ hồ đã nhận ra làm cho bọn chúng cúng bái khí tức loại khí tức này làm cho bọn chúng minh mệnh bọn chúng chủ liền tại bên trong trong chốc lát ưu ám thế giới bên trong có từng tôn đại ma vương không nhịn được hiện lộ quỷ dị thân ảnh bên ngông kinh khủng ác niệm bị cách hóa thành đầy trời xuất tu ý đồ xuất thủ mà ân thiên vương thì là sâu kín nói ra tòa này linh diễu là vô tướng thánh tông vị tổng chủ kia châu bố trí phòng ấn các ngươi muốn thử một chút sao lời này vừa nói ra những cái kia nhịn không được đại ma vương lập tức ngưng trệ thân hình liền ngay cả minh hầu thiên tổ ma la cái này ba tôn đỉnh tiêm thần quả đại ma vương trong mắt xích ống đều là thu liếm xuống dưới vị tông chủ kia tên cho dù là cách xa xôi như thế tuế nguyệt về sau vẫn như cũng làm cho bọn chúng những dị loại này cảm thấy sợ hãi như thế nào mở ra nó minh hầu đại ma vương thanh âm trước này chưa có ôn hòa ta lấy đi khô vinh tướng chính là vì đem phong ấn mở ra bất quá cái này vẫn như cũng còn chưa đủ ba năm sau uy nhất chi chiến triệt để mở ra đến lúc đó ta tự có thủ đoạn hoàn toàn đánh vỡ phong ấn đương nhiên trong này có lẽ cần một chút ám thế giới lực lượng ân thiên vương nói ra. Ba tôn thần quả đại ma vương lẫn nhau, vị kia dung nhan tuyệt mỹ, cầm trong tay một đóa thánh khiết bạch liền nữ tử nhẹn miệng cười, tiếng nói thanh thúy mềm mại đáng yêu mà hỏi: Tại linh cứu này bên trong, tựa hồ còn có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh tồn tại. Đó là ngụy thập phẩm tịch diệt tướng, cũng là ta quý nhất hội người sáng lập. Năm đó vị tông chủ kia đem nó cùng bã đát chi nguyên đồng thời phong ấn tại linh cứu bên trong. Ân tiên vương bình tĩnh nói: Ngụy thập phẩm tịch diệt tướng là vị tông chủ kia tướng tính còn xuất lại. Lời vừa nói ra, ba tôn thần quả đại ma vương ánh mắt đều là ngưng tụ, trong mắt có kiên kỵ hiển hiện. hiện cái kia thậm chí đều đã siêu việt thần quả thiên vương chạm tới cái kia chưa bao giờ có người đến cảnh giới minh hầu đại ma vương trầm mặc mấy tức trầm rãi nói chỉ cần có thể để ta chủ trở về ta ám thế giới nguyện ý cùng các ngươi lại tiến hành một lần nó tác đạt được đáp lại ân thiên vương khẽ gật đầu sau đó hắn cũng không có ở chỗ này tiếp tục dừng lại sau lưng hư không bắt đầu vặn mèo tạo thành thông đạo u ám hắn xoay người chính là mang theo quý nhất hội thiên vương bọn họ bước vào trong đó nhìn qua bọn hắn thân ảnh dần dần biến mất tại thông đạo u ám bên trong minh hầu thiên tổ Ma la ba tôn thần quả Đại Ma Vương đều là chưa từng ngăn cản, chỉ là ánh mắt trở nên sâu thẳm mà âm lãnh. Xem ra bọn hắn tẩy bảo chính là đạo tiên vị thập phẩm tịch diệt tướng. Ma la Đại Ma Vương thanh âm thanh thúy, tiêu mị động lòng người. Chỉ là trong đó mơ hồ mang theo một tia cháo phúng. Minh hầu thản nhiên nói: năm đó ngay cả vị tông chủ kia đều không địch lại chủ ta ăn mòn, nó để lại một đạo tướng tính, lại có thể thế nào? Chỉ là một cái quy nhất hội cũng dám cùng ta ám thế giới làm giao dịch, không biết sống chết. Bất quá không sao, chỉ cần đợi đến chủ ta xuất hiện, bất luận là tịch diệt tướng hay là cái gì, cũng chỉ là châu châu đá xe. Nó xoay đầu lại, ánh mắt nhìn qua trong hắc ám những cái kia cường đại đáng sợ tồn tại, có hở hư thanh âm vang lên, cuối cùng dường như truyền khắp toàn bộ ám thế giới. Chuẩn bị sẵn sàng đi, 3 năm sau, ta ám thế giới liền có thể lách qua vương hầu chiến trường, trực tiếp giáng lâm Thập Đại thần châu, khi đó, nhất định phải để cái này thần châu sinh linh, biết được như thế nào chân chính sợ hãi. Minh hầu đại ma vương trong ánh mắt chảy xuôi thấu xương lạnh cốc, bọn hắn ám thế giới lực lượng, vượt xa Thập Đại thần châu, 72 tôn đại ma vương, trong đó danh sách top 10 đều là thật quả. Chính là phần này kinh khủng nội tình. Vừa rồi đem Thập Đại Thần Châu những cái kia Thiên Vương ép tới không thở nổi. Những năm gần đây, Thần Châu Thiên Vương kéo dài hơi tàn, chỉ là cậy vào một phần kia thái của Minh Ngức cùng Vương Hầu chiến trường giới bích nơi nhiều yếu, vừa rồi làm cho ám thế giới xúc giác từ đầu đến cuối khó mà dối ra. Nhưng hôm nay giới bích bị xé mở, như vậy Thập Đại Thần Châu nhất định sẽ tại 3 năm đằng sau, thể nghiệm đến chân chính tuyệt vọng ta thế. Chương 1765, luyện hóa chương 1765, luyện hóa hư không cự điện. Trong điện không gian bạt mèo, có gợn sóng quy tán, tiếp theo năm bóng người từ trong đó đi ra, đứng ở trong đại điện chính là trước đây cùng ám thế giới rất nhiều đại ma vương đạt thành giao dịch mà về ân thiên vương một bọn người bọn hắn hiện thân tại trong cự điện ánh mắt đều là nhìn về phía cự điện chỗ cao nhất tại trên tế đàn kia màu đen linh cứu lặng lặng đứng xử sướng trong lúc mơ hồ tản ra ngay cả thiên vương cường giả đều tim đập nhanh ba độ. ân thiên vương cái kia mặt nạ đồng xanh trong hốc mắt há diễm nảy lên nhìn chăm chú lên linh cứu mà ở sau lưng nó toàn thân áo trắng thần thái nho nhã hư thiên vương có chút trở mặt đột nhiên mang theo sầu lo mở miệng nói ân thiên vương ám thế giới lực lượng quá mạnh chúng ta lần này cùng chúng nó hợp tác không thể nghi ngờ là bảo hộ lột ra Tuy nói trải qua thời gian dài, Quý Nhất Hội cùng Ám Thế Giới dị loại liên lụy rất sâu, nhưng này chung quy chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nhưng hôm nay quyết định Thập Đại Thần Châu tồn bóng Quý Nhất quyết chiến sắp tới, nếu quả thật làm cho Ám Thế Giới rất nhiều đại ma vương giáng lâm, Thập Đại Thần Châu bên này thiên vương bọn họ chưa hẳn ngăn cản được. Mà một khi Thập Đại Thần Châu thiên vương tan tác, Quý Nhất Hội ở trong mắt Ám Thế Giới cũng sẽ mất đi giá trị. Thư thiên vương có thể không tin, những cái kia không phải người dị loại, cuối cùng sẽ bỏ qua Quý Nhất Hội, dù sao tại trong mắt của bọn nó, Thập Đại Thần Châu sinh linh chẳng qua là vì bọn chúng cung cấp tâm tình tiêu cực xúc vật mà thôi. Mà lại Uy nhất hội chỗ truy tìm Tôn Chỉ, cũng không phải là bị diệt thập đại thần châu, mà là lấy phương thức của bọn hắn đến kết thúc trận này kéo dài vô số năm lâu hỗn loạn. Một mực đến nay, bọn hắn đều là dạng này tin tưởng vững chắc, cho dù vì thế bỏ ra vô số khắc liệt đại giới. Cái kia Quê Thiên Vương, Cổ Thiên Vương cũng là thần sắc lộ ra nặng nề gật đầu, biểu thị tán đồng. Ân Thiên Vương thanh âm đạm mạc tại trống trải trong cự điện quanh quẩn đứng lên, "Uy nhất hội Tôn Chỉ, sẽ không cải biến, chúng ta miu đồ nhiều năm như vậy, bỏ ra vô số tấm huyết, cũng cuối cùng rồi sẽ, sẽ nên đón nở hòa kết trái này. Đợi đến tông chủ từ linh cữu bên trong đi ra, hết thảy hỗn loạn" đều sẽ triệt để bị kết thúc. Ân Tiên Vương trong hốc mắt hắc diễm cháy hừng hực, tựa như cùng nhiệt tín độ, trong mắt hắn, tông chủ là Tịch Diệt tướng, Tịch Diệt tướng cũng là tông chủ, đặc biệt là khi Tịch Diệt tướng đi ra linh cứu một khắc này, nó liền sẽ trở thành chân chính tông chủ. Chỉ là trước đây cùng ám thế giới giao lưu, lại là không có khả năng hiện lộ điều này, dù sao đối với ám thế giới mà nói, có quan tông chủ hết hạng, đều là cực kỳ mẫn cảm, bọn chúng đối với tông chủ ôm lấy cực sâu sợ hãi. Bởi vì tại thời kỳ viễn cổ kia, dị loại thật thiếu chút nữa bị tông chủ chỗ hủy diện. Nếu như không phải cái kia bạn ác chi nguyên vượt quá tưởng tượng cùng bố, hết thảy đã sớm hẳn là bị tông chủ cuối cùng kết. Như vậy, hư thiên vương có chút do dự, lại lần nữa hỏi, cái kia bạn át chi nguyên, thật cùng nhau bị phong ấn ở linh cứu bên trong sao? Đề cập bạn át chi nguyên lúc, cho dù là hắn dạng này thiên vương tồn tại, đều là trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Dù sao đây mới thực là thế gian kinh khủng nhất đồ vận, hết thảy hỗn loạn đồ vần. Nhưng mà đối với hắn hỏi thăm, ân thiên vương chỉ là bình tĩnh trả lời, đến lúc đó các ngươi tự sẽ biết được. Đối mặt với ân thiên vương lời ấy, hư thiên vương ba người lẫn nhau, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa chất vấn. Dù sao ở trong quy nhất hội, ân thiên vương địa vị cực kỳ tôn cao bọn hắn cái này ba tôn thiên vương đều là đối phương lấy vô tướng thánh tông mang tới tài nguyên cùng chuyển thừa chỗ bồi dưỡng được tới tiếp xuống đoạn thời gian này các ngươi liền theo ta tọa trận ở đây luyện hóa khô binh tướng tân thiên vương xuề bàn tay ra lòng bàn tay hư không đổ sụp tạo thành một đạo lô đen trong lô đen có một đạo xanh vàng chi sắc thần quả hiện hiện chính là khô binh tướng mà lúc này lý linh tịnh thì là cất bước tiến lên thần sắc hờ hững chống rông đi vào linh cứu trước đó ngồi xếp bằng xuống tân thiên vương nhìn qua lý linh tịnh nhẹ giọng tán thán nói cô này ám ma thể so ta tưởng tượng còn muốn càng hoàn mỹ hơn chỉ có dạng này đặc thù thể xác mới có thể gánh chịu tông chủ ý chí cùng lực lượng hắn rất chờ mong làm tông chủ mượn bộ thể xác này tái hiện tại thế một khắc này thoại âm rơi xuống ân thiên vương con ngón búng ra trong tay thần quả khô vinh tướng bay ra trôi nổi tại linh cứu phía trên sau một khắc ân thiên vương mặt nạ chỗ mi tâm trong vết rách có miên ngông thần quang dâng trào trong thần quang mơ hồ có thể thấy được một viên phảng phất tận chứa vô tận vĩ lực thần quả thần quả bên trong phảng phất tự thành một giới có thể thấy được tinh thần nhật nguyện núi non sông ngòi rõ ràng nhất là thần quả bên trong có bốn đạo tròn trịa như tinh thần đồ vật phát ra diệu quang, không đồng vị nhiên cứu trí lực từ trong đó hiện lên mà ra, đó là bốn đạo vị cách. Cùng lúc đó, hư thiên vương, khuê thiên vương, cổ thiên vương đỉnh đầu cũng có bên ngông thần quang phong trào, thần quang bên trong có vị cách hiển hóa. hư thiên vương hiển hóa ra ba đạo vị cách, mà đổi thành bên ngoài hai vị thì là riêng phần mình hai đạo vị cách. thiên vương ở giữa, vị cách làm trọng. mỗi một tòa tướng cung đều là có thể ngưng luyện ra một đạo vị cách, vị cách thành hình, chính là giống như thần linh ngồi tại trong thần điện, đạo này tương tính, cũng liền đạt đến thế gian cực hạng, sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nội bĩ lực bốn tôn tiên vương đồng thời thôi động bị cách hóa thành cháy rừng bực bị cách thần hỏa đem đạo kia khô vinh tướng bao vây tại bốn tôn tiên vương luyện hòa dưới cái kia khô vinh tướng phảng phất là có dấu hiệu hòa tan thời gian dần trôi qua hóa thành giọt giọt xanh vàng giọt nước chậm rãi trượt xuống tí cách giọt nước rơi xuống vừa lúc là rơi vào linh cứu mở ra một tia tối tăm trong cái khe linh cứu lập tức vào lúc này chấn động nhưng rất nhanh linh cứu mặt ngoài có vô số đạo tối nghĩa thần bí quang văn cổ lão sen lẫn mà hiện đem linh cứu chấn động thời gian dần trôi qua áp chế xuống tân tiên vương nhìn chăm chú một màn này nhưng lại chưa nội vàng sao động, mà là thôi đậu vị cách thần hỏa, không nóng không nội chậm chạp luyện hóa khô binh tướng đem nó lực lượng, không ngừng chạy vào linh cứu bên trong. mà theo thời gian dần dần chuyển rời, tòa kia trải qua tuyết nguyệt linh cứu bên trên, những cái kia cổ lão thần bí quan văn cũng là bắt đầu xuất hiện ảm đạm dấu hiệu. thời gian lặng yên mà qua, bất chi bất giác, khoảng cách thiên tinh đại bình nguyên trận kia quyết chiến đã là đi qua một năm. trong một năm này, thập đại thần châu nên đón trước này chưa có bình tĩnh, dị loại vết tích bị triệt để tiêu trừ, toàn bộ thế gian bình thản làm cho người khác cảm giác phảng phất không chân thực. chỉ là loại này khác loại bình tĩnh cũng không có mang đến nhẹ nhõm, ngược lại là làm cho thập đại thần châu thế lực khắp nơi cùng vô số cường giả có loại không hiểu nạt thở cảm giác. tại loại này hít thở không thông áp bách giới, thần châu bên trong thật nhiều thiên kiêu hiện lên, đột phá đã từng gông cùng xỉn xích. đây là tới từ thế giới quả tặng, bởi vì nương theo lấy thiên vận 10 năm sắp kết thúc, thiên địa này khí vận sẽ lại không ngừng giáng lâm, tạo ra được càng nhiều cường giả. đương nhiên, cái này cũng cùng lấy thần châu hội cầm đầu thế lực khắp nơi liên minh, đem vô số đã từng chỗ chân tảng tài nguyên tu luyện đều lấy ra, cho rất nhiều thiên tiêu nguyên nhân có quan hệ. tại loại người này lực, Thiên lực hợp hai là một thời điểm, Thập đại thần châu bên trong, lập tức tỏa ra trước nay chưa có sinh cơ cùng sức sống. Đây là một cường giả xuất hiện lớp lớp thực thế, chỉ là nó đại giới là tương lai mấy trăm năm thần châu suy sụp. Nhưng ai cũng minh bạch, nếu là không cách nào vượt qua lần này uy nhất chi chiến, thần châu sinh linh, tự nhiên cũng sẽ không lại có cái gọi là tương lai. Mà tại loại này nhiều lần có tân vương tấn thăng thời gian bên trong, cái kia linh tướng đầu tiên, cũng có tin tức truyền ra. Khương Thanh Nga, tấn bu Song cửu phẩm. Chương 1766 tới chương 1766, tới linh tướng đột thiên biển mây ở giữa, một đóa tựa như núi cao khổng lồ, tòa sen lặng lặng đứng sướng sướng. bên ngông mãnh liệt tinh thuần năng lượng liên tục không ngừng lan tràn mà ra. tại biển mây này ở giữa, nhấc lên vô số kinh tiên động địa dị tượng. tiến trường sinh, tô dĩnh đứng lơ lửng trên không, ánh mắt của bọn hắn nhìn qua khô vinh tâm liên trung ngưỡng chỗ, nơi đó có thể thấy được hai đạo thân ảnh tuổi trẻ ngồi đối diện mà đứng. chính là lý lạc cùng khương thanh nga. hai người như là như lô đen, ngay tại không ngừng thôn vệ lấy khu vinh tâm liên bên trong ẩn chứa năng lượng, mà khu vinh tâm liên không hổ là ẩn chứa thần quả vị cách lực lượng thế gian trí bảo. bữa đây. Khương Thanh Nga bây giờ đã là bước vào vô song cự phẩm cảnh, mà lý lạ thể nội phát tán đi ra năng lượng ba động, cũng là càng mênh mông cường hành. Diễn Chu Sinh, Tô Dĩnh ánh mắt dừng lại tại Khương Thanh Nga tinh tế dáng người hiểu điệu bên trên, ánh mắt thoáng có chút kỳ lạ, bởi vì theo đến vô song cự phẩm về sau, có một loại vượt quá tưởng tượng khí tức thần thánh, ngay tại từ Khương Thanh Nga thể nội phát ra. Tại loại này khí tức thần thánh dưới, cho dù là ẩn chứa thần quả lực lượng khô vinh tâm liên đều phảng phất là lộ ra ảm đạm một chút. Cảm thấy sao? Nàng quang minh tướng tính ngay tại từ từ thức tỉnh, không nghĩ tới thời gian qua đi như vậy tháng năm dài đằng đẵng về sau còn có thể gặp lại tông chủ đạo này bị thập phẩm quang minh tướng hiện ở thế gian. Yến Trường sinh tăng thương trong ánh mắt thơm thúy mang theo nhớ lại chi ý không nghĩ tới một đạo tướng tính đều có thể tiến hóa đến tình trạng như thế, tự sinh linh trí cùng sinh linh không thể nghi ngờ. mười một trong cảnh quả thật không thể tưởng tượng nổi khiến cho người khó mà phỏng đoán. tô dĩnh cũng là bao hàm lấy kính ý cảm thán, nàng cùng yến Trường sinh đều xem như thế gian cường giả tối đỉnh, có thể cho dù như vậy cảnh giới đang đối mặt tông chủ vĩ lực lúc vẫn như cũ có loại phù du quan thiên cảm giác. nàng là chân chính từ xưa đến nay người thứ nhất, cũng chỉ có như thế tồn tại mới có thể tại cái kia Ám Thế Giới ở vào huy hoàng nhất cùng cường thịnh thời kỳ, đem nó tiến hóa chi lộ đánh gãy khiến cho sau đó chỉ có thể lâm vào dài dằng dặc cấn nút. Trận chiến trên kia nếu không phải là bởi vì vạn ác chi nguyên quá mức quỷ dị cùng cùng bố, chỉ sợ cái này dài dằng dặc hỗn loạn, đã sớm bị tông chủ cuối cùng kết. Nghe nói Ân Thanh Côn bây giờ cũng còn xuất tại thế ở giữa, thậm chí sáng lập một cái quy nhất hội cùng Ám Thế Giới rất có cấu kết, tông chủ đạo kia đồng dạng đến ngụy thập phẩm tịnh diện tướng cũng ở trong đó. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? To Dĩnh đột nhiên nói ra, tiến trường sinh nếu mày nói năm đó tông chủ tức đoạn tưởng tính. Tịch Diệt tướng cùng Quang Minh tướng bởi vì cường đại nhất, cho nên đặt ở cuối cùng. Mà hai người chúng ta mang theo Khô vinh tướng lúc rời đi, từ Tông chủ biểu hiện trạng thái đến xem, Tịch Diệt tướng sát suất lớn là nhận lấy bạn át chi nguyên ô nhiễm. Tông chủ khi đó lấy Quang Minh tướng đưa chúng nó áp chế, chỉ là hiện tại đến xem, chỉ sợ Tông chủ cuối cùng tức đoạt Tịch Diệt cùng Quang Minh lúc nhất định là suất. Hiện một lần biến cố lớn, mà trận này biến cố lớn cũng đưa đến Vô tướng Thánh Tông triệt để hủy diệt, tan biến tại Tuế Nguyệt Trường Hạ ở giữa. Tiễn Trường sinh ánh mắt phức tạp, hắn cho dù là hiện tại cũng rất khó tin tưởng, cái kia sừng sững tại một thời đại tri đỉnh cường đại đến khó có thể tưởng tượng vô tướng thánh tông lại sẽ ở trong một đêm sụp đổ biến mất hắn hít sâu một hơi thần sắc đột nhiên trở nên lạnh lùng sâu thẳm bất quá bất kể như thế nào tần thanh côn cùng ám thế giới cấu kết sự tình đều làm được quá phận một chút hắn đây là phản bội vô tướng thánh tông tông môn thiết luật nếu là ta vợ chồng cuối cùng có thể rời đi linh tướng đầu tiên vậy chúng ta nên tuân theo tông chủ ý chí trưởng trị phản định tô dinh muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu nàng cung yến trường sinh là vợ chồng tự nhiên biết rõ đối phương tính tiết tại năm đó vô tướng thánh tông lục yến trường sinh chính là chấp trưởng trong tông hỷ pháp giám thị tất cả trưởng lão cao tầng nhất là làm cho người e ngại Cùng loại ân thanh quân loại này cấu kết ám thế giới dị loại cách làm nhất là phạm yến trường sinh kiến nghị một khi bắt lấy chính là không lưu tình chút nào vẫn là chờ ta hai người thật có thể đi ra linh tướng động tiên rồi nói sau ta nhìn một năm này xuống tới lý lạc nơi đó cảm nộ khô vinh tướng tiến triển cực kỳ trầm trọng cho tới bây giờ khô vinh tướng cũng không có đạn sinh vết tích tô dĩnh tiếng nói nhất chuyện nói ra Yến trường sinh nghe vậy trầm mặt xuống bọn hắn thời gian một năm này một mực tại quan chắc lý lạc cảm nộ khô vinh tướng tiến triển chỉ là tuy nói thực lực của đối phương bởi vì hấp thu Khô Vinh Tâm Liên thần quả năng lượng tại từng bước tăng cường, có thể hoàn toàn mới Khô Vinh tướng lại chậm chạp chưa hiện, mà không có Khô Vinh tướng lực lượng, hai người bọn họ một khi phóng ra linh tướng đầu tiên, liền sẽ bởi vì Tuyế Nguyệt phản vệ, hóa thành bụi bặm. Xem ra hoàn toàn mới Khô Vinh tướng sinh ra, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn khó khăn, dù sao tòa này Khô Vinh Tâm Liên cũng không tính là chân chính Khô vinh tướng." Tiến trưởng Sinh nói ra, "Nếu chỉ là hấp thu tòa này Khô Vinh Tâm Liên năng lượng, vậy dĩ nhiên là cái sự tình đơn giản, có thể nghĩ muốn đang hấp thu đồng thời." Nhờ vào đó đạn sinh ra hoàn toàn mới Khô Vinh tướng độ khó này lại không phải bình thường. Nếu như lý lạc không có khả năng tại Khô Vinh tâm liên năng lượng triệt để khô kịp trước, càng nộ ra Khô Vinh tướng như vậy yến trường sinh cùng Tô Dĩnh hai người, cũng liền cơ bản đoạn tuyệt tất cả hy vọng. Hết thệ chỉ có thể tùy duyên. Tô Dĩnh ngược lại là nhìn thoáng được, dù sao bọn hắn còn sống quá lâu, sớm đã cảm thấy ra rời, nếu như không phải nghĩ đến quy nhất chi chiến sắp đến, bọn hắn muốn làm thủ hộ thần châu ra lại cuối cùng một phần lực mà nói, có lẽ cũng không cần như vậy lo lắng. Yến Trường Sinh chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy vừa nghĩ đến đây, thân ảnh của hai người cũng là tại biển mây ở giữa, dần dần làm nhạt tiêu tán. Đông đi xuân tới, hoa nở hoa tàn, bất tri bất giác lại là một năm qua đi. Thế gian tiên tiêu như giống như cá giết xa sông, không ngừng nhảy lên. Tốt một bước vi hoàng tu luyện tịnh thế chi cảnh. Tề Hoàng, Vương Huyền cần bọn người thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ tiến vào linh tướng đầu tiên, chỉ là làm cho bọn hắn có chút tiếc nối là Lý Lạc nơi này, tuy nói hắn thực lực tại từng bước kéo lên, có thể khô vinh tướng từ đầu đến cuối không có đạn sinh dấu hiệu, mà theo thời gian trôi qua, tòa kia khu vinh tâm liên năng lượng đã bắt đầu xuất hiện suy yếu dấu hiệu, tê hoàng trong mắt bọn họ chờ đợi tại lần lượt không có kết quả phía dưới, đã là thời gian dần trôi qua có chút ảm đạm, nội tâm trở nên nặng nề, bởi vì không có khu vinh tướng bọn hắn thập đại thần châu sẽ tổn thất tiến trường sinh, tô dĩnh cái này hai tôn thần quả thiên vương, tổn thất này đơn giản làm cho người ngạ tỵ, dù sao phải biết, nhìn chung bây giờ thập đại thần châu nội tình cũng bất quá chỉ có ba tôn thần quả thiên vương, cái này cung ám thế giới so sánh trên lệnh rất xa, mà yến trường sinh cùng tô dĩnh hai người thì là thời gian dần trôi qua buông xuống một phần kia chờ mong, có lẽ thiên ý như vậy. Dù sao bọn hắn muốn cũng không thuộc về thời đại này, mà duy nhất làm cho Tề Hoàng bọn người hơi có anủi chính là Lý Lặc cùng Khương Thanh Nga thực lực đều là nhảy lên tới vô song cựu phẩm đỉnh phong, lấy nội tình của bọn hắn, nếu quả thật có thể phóng ra một bước này tiến vào thiên vương, vậy bọn hắn thực lực cũng sẽ vượt xa phổ thông thiên vương, tối thiểu nhất cũng sẽ đúc thành ra ba đạo vị cách. Bình thường tân tấn thiên vương, phần lớn đều chỉ có thể đúc thành một đạo vị cách, sau đó theo nội tình tăng cường, mới có thể luyện thành ra đạo thứ hai, đạo thứ ba thậm chí cả đạo thứ tư vị cách. Mà một khi có được bốn đạo vị cách, vậy thì là có thể nhờ vào đó dưỡng dụng thần quả. Từ đây bước vào thế gian trí cao thần quả cảnh, vô song chi lộ, vốn là thế gian đệ nhất đường, cho nên bước vào thiên vương, điểm xuất phát cũng uyên siêu bình thường thiên vương. Cho nên nếu như Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga nếu như có thể bước vào thiên vương cảnh mà nói, cũng là có thể làm cho thập đại thần châu đỉnh tiêm chiến lực trở nên càng mạnh một phần. Sau đó thời gian, Lê Hoàng bọn người tiến về linh tướng động tiên số lần dần dần trở nên ít, dù sao bây giờ thiên vận 10 năm đã bắt đầu tiến vào đến ngược, tất cả cường giả đều đang liều mạng tu luyện, ý đồ khi cái kia kết toán một khắc tiến đến lúc, có thể thu hoạch càng nhiều khí vận lọt mắt xanh, tiếp theo đột phá tự thân gồm cùng sự xích bất quá lý lạc cùng khương thanh nga cảnh giới tại kéo lên đến vô song kiệu phẩm đỉnh phong về sau thì là bắt đầu xuất hiện đỉnh trệ hiển nhiên bước cuối cùng này khó khăn cho dù là lấy hai người cái này vượt quá tưởng tượng nội tình đều rất khó một lần là xong nhưng hai người cũng không vì vậy mà vội vàng sao động vẫn như cũ là tính tâm tiềm tu luyện hóa hấp thu khô vinh tâm liên đã bắt đầu còn thừa không nhiều năng lượng mà lúc này khoảng cách thiên vận 10 năm kết thúc đã chỉ còn lại nửa năm tại thần châu vô số sinh linh trong cảm giác cuối cùng này nửa năm phản vật là trở nên đặc biệt dày bò thời gian trôi qua cũng biến thành chậm chạp rất nhiều nhưng vô số cường giả tu luyện lại trở nên càng điên cuồng tất cả mọi người biết nửa năm này là thực lực bọn hắn sau cùng tăng lên kỳ một khi thiên vận 10 năm kết thúc một khắc này thập đại thần châu sẽ nên đón khí vận tiêu hao kỳ tương lai mấy trăm năm thần châu có lẽ đều rất khó lại có bất luận cái gì vương cảnh cường giả hiện lên bất quá cái này cũng cũng không trọng yếu bởi vì một khi thua mất uy nhất chi chiến thần châu cũng không có tương lai thời gian một ngày một ngày đi qua đếm ngược phản phất đồng hồ đồng dạng thời khắc tại vô số sinh linh trong lòng vinh quật khiến cho người không hiểu cảm thấy ngạ thơ năm tháng ba tháng Một tháng. Mười ngày. Năm ngày. Một ngày. Thẳng đến một khắc này, chân chính tiến đến. Trước 1767, khí vận kết toán, thần tiên vương. Trước 1767, khí vận kết toán, thần tiên vương. Khi thiên vận mười năm một giây sau cùng, rơi xuống một khắc này. Toàn bộ thế giới phản phất là bị nhấn xuống nút tạm rừng, vô số sinh linh trong ánh mắt, phản chiếu lấy giữa thiên địa gió nổi mây phun. Tại chốc lát này, cho dù là bình thường nhất sinh linh, cũng là có thể rõ ràng cảm ứng được, phương thế giới này vào lúc này trở nên cực kỳ táo động. Năng lượng tiên địa lấy kinh khủng biên độ tại tăng cường, tới về sau, bởi vì năng lượng quá nồng đậm, đúng là tạo thành mênh mông năng lượng sương mù, phiêu đang tại Thập Đại Thần Châu bên trong. Nhưng mà chỉ có đến vương cảnh cường giả mới có thể biết được, đây là bởi vì tiên vận 10 năm kết toán kỳ đến, mà một khi kết toán kỳ đi qua, Thập Đại Thần Châu sẽ nên đón một đoạn cực kỳ nghiêm trọng kỳ suy yếu. Vô số sinh linh đột nhiên vào lúc này nhìn thấy, bên trong giữa thiên địa, có rất nhiều tinh thần hiện hiện, những tinh thần kia sáng tối không đồng nhất, tản ra một loại khó mà hình dung huyền diệu chi khí. Có sinh linh lòng có cảm giác, này cái gọi là tinh thần chính là thiên địa khí vận vào lúc này thực chất hóa thể hiện. Sau một khắc, vô số tinh thần mang theo vô tận linh minh từ trên trời giáng xuống, tiếng linh minh là như thế tang thương cùng cổ lao, phản phất hồng trung đại lữ, quanh quẩn ở thế giới mỗi một hẻo lánh khiến cho tâm thần người khuấy động. Thiên địa khí vận vào lúc này rơi xuống, ca ngợi những cái kia từng tại trong 10 năm này đối với vùng thiên địa này có công tích người. Cái gọi là công tích, tự nhiên chính là cùng ám thế giới dị loại giao phong chiến tích. Cái này thiên vận 10 năm nếu như không tính cô vinh tướng rơi xuống uy nhất hội trong tay nói như vậy thập đại thần châu xem như lấy được một trận đại thắng bởi vì bọn hắn đem ám thế giới xúc giác từ thập đại thần châu xua đuổi trở về kể từ đó thiên địa khí vận kết vào lúc thập đại thần châu sinh linh không thể nghi ngờ liền trở thành người thắng cuối cùng những khí vận này sẽ làm cho thập đại thần châu đản sinh ra rất nhiều cường giả tăng cường nội tình đây là luận công hành vượng quần tinh từ thiên không mà rơi tựa như một trận thịnh đại mưa sa băng như vậy kỳ cảnh dẫn tới thế gian sinh linh đều là mặt ngậm kính sợ mà theo thiên địa khí vận biến thành quần tinh không ngừng rơi xuống sau một khắc vô số sinh linh đều phát ra được, thật nhiều năng lượng ba độ, tại thời khắc này bắt đầu bằng tốc độ kinh người lớn mạnh. rất nhiều thần châu cường giả mượn nhờ khí vận vũ xuống thời giờ khác, đột phá hạn chế tự thân thật lâu gông cùng xiềng xích, thực lực nâng cao một bước. thế là tại một lát ngắn ngủi này ở giữa thế giới rất nhiều trong góc đều có đột phá cảnh giới dị tượng không ngừng hiện lên. bất quá loại này đại quy mô đột phá chi cảnh mặc dù nhìn qua cực kỳ tráng quan, nhưng đối với sắp đến trận tiêu quý nhất quyết chiến mà nói, những này đột phá cũng không thể đối với thế cục sinh ra ảnh hưởng. tại loại này hai thế giới đụng nhau bên trong chỉ có thiên vương cảnh mới có thể xem như một phần có thể ảnh hưởng một chút thế cục lực lượng. Mà Khương thiên vương mượn nhờ thái cổ minh nước tiêu hao thập đại thần châu tương lai mấy trăm năm ký vận đến tạo dựng thiên vận 10 năm cũng không phải hướng về phía những này đại quy mô đột phá tới. bọn hắn muốn tự nhiên là tân tấn thiên vương. anh giữa thiên địa đột nhiên có trước nay chưa có anh minh vân quần vô số sinh linh ngẩng đầu trong ánh mắt phản chiếu lấy một viên cực kỳ chói mắt khí vận tinh thần bạch phá bầu trời mà hàng viên tinh thần kia chi sáng tỏ cơ hồ là lớn át lúc này giữa thiên khung tất cả của tình đó là thiên vương khí vận vô số sinh linh phần chân reo hò. Một tòa nguy nga thành thị trên không, tại cái kia vô số đạo lửa nóng, tôn sùng trong ánh mắt, tề hoàng đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn qua đôi kia lấy hắn gào thét mà đến khí vận tinh thần. Quanh người hắn tướng lực ba động vào giờ phút này cường thịnh đến trước nay chưa có định phong. Làm thần châu hội người sáng lập hội, đồng thời cũng là tại thần châu rất nhiều thiên vương không hiện lúc, điều phối thần châu thế lực khắp nơi, liên minh thống soái, tề hoàng công tích, không thể nghi ngờ. Cho nên cái này viên thứ nhất thiên vương khí vận, hoàn toàn xứng đáng chỉ hướng hắn. Tề Hoàng thần sắc cũng là có chút phức tạp, Thiên Vương chi cảnh động dạng là hắn chờ đợi thật lâu cảnh giới, mà bây giờ mượn nhờ Thiên Vận 10 năm một bước này, so với hắn tưởng tượng còn muốn tới càng nhanh. Bất quá cũng tốt, lúc này bước vào Thiên Vương cảnh, hắn mới có thể trả lại nhất quyết chiến bên trong, là Thần Châu công hiến một phần lực lượng. Tại đây tiên núi đảo hải giống như kính sợ trong tiếng hoan hô, Tề Hoàng một bước phóng ra, nên tiếp viên kia lóa mắt sáng chói khí bận tinh thần, tinh thần cùng hắn thân thể chạm vào nhau, cũng không có bất luận cái gì của bạo thanh âm vang vọng. Ngược lại là tại tiếp xúc chốc lát, trực tiếp dung nhập thân thể của hắn. Thế là sau một khắc cái kia từ quang minh vương tề hoàng thể nội phát ra khí tức, bắt đầu lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ, điên cuồng tăng bội. thần thánh ánh sáng chói lọi, với chân trời bung bãi, dường như có giải rằng giật thần dây từ thiên khung kéo dài mà xuống, đi tới quang minh vương trước mặt. đăng thần dây, tấn thiên vương. quang minh vương tề hoàng không có chút nào do dự, đi lại kiên định phóng ra, đăng dài mà lên. thế gian quang minh, phảng phất đều vào lúc này trở nên sáng một phần. mà cùng lúc đó, trên bầu trời, lại là có một khỏa lại một khỏa lóa mắt tinh thần bạch phá bầu trời, đối với thập đại thần châu các nơi phương hướng rơi xuống phía dưới. thiên nguyên cổ học phủ. Vương Huyền Cẩn, Long Tộc, Trân Lõm Sương, Kim Sĩ Đại Bàng Tộc, Kim Sĩ Lao Nhân, ba vị này cực hạn đỉnh phong tam quan vương cũng có được cực lớn công tích, chém giết qua rất nhiều dị loại vương, cho nên bất luận thực lực bản thân hay là công tích, đều có thể thu hoạch được một phần này khí vận qua tạo. Ba người thần sắc bao hàm lấy chờ mong cùng mừng rỡ, cùng khí vận tinh thần hòa làm một thể, lập tức cái kia đã từng phảng phất lệch trời giống như khó mà vượt qua gông củng xiềng xích. Tại thời khắc này đột nhiên buông lỏng, bên mông năng lượng thiên địa mãnh liệt mà tới. Dựa thiên địa, có thật nhiều vương cảnh cường giả hâm mộ nhìn qua một màn này, gặp gỡ như vậy cũng liền chỉ có phần này đặc thù thời khắc mới có thể gặp phải. đến tận đây, thần châu đã có bốn tôn tân tấn thiên vương, thật đáng mừng. chỉ là còn có một viên thiên vương khí vận tại rất nhiều trong ánh mắt kinh ngạc rơi về phía hư không nơi nào đó chỗ sâu, lập tức nơi đó cũng có được một đạo kinh thiên khí tước bốc lên. đó cũng không phải là thần châu liên quân cường giả mà là quý nhất hội. chu công minh vương, quý nhất hội tuy nói cùng ám thế giới có chỗ cấu kết, nhưng nó bản chất hay là thần châu sinh linh, cho nên phần này kết quả lúc tự nhiên cũng liền đã bao hàm bọn hắn. một màn này làm cho rất nhiều thần châu cường giả thẩm cảm giác không thoải mái nhưng lại không thể làm gì. anh. bất quá nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại là có hai viên chói mắt khí vận tinh thần bạch phá bầu trời, nó sáng chói bàng bạc trình độ, đúng là không thua tề hoàng. khí vận tinh thần chỗ rơi xuống phương hướng đều có chín tòa thập trụ kim đài phóng lên tận trời, nở rộ thần uy. đó là Lý Thái Huyền cùng Lã Thanh Nhi. chỉ thấy Lý Thái Huyền ngồi ngay ngắn vô song thần tọa bên trên, thân thể thẳng tắp, nhìn qua rơi xuống mà đến khí vận tinh thần. hắn mặt chứa ý cười, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. tuy nói hắn chỉ là tại quyết chiến thời khắc cuối cùng mới đến chiến trường, nhưng lại làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tư Trị, tại chưa từng trở lại Thập Đại Thần Châu trước, hắn tại Vương hầu chiến trường thế nhưng là chiến tích càng thêm hiên hách, bởi vì hắn ở nơi đó từng cùng thiên Vương giao Phong. Những này đồng dạng cũng là chiến tích. Mà Lã Thanh Nhi thì là tại cái này Thiên Bất 10 năm cuối cùng trong 3 năm, tại tiêu diệt toàn bộ am thế giới rất nhiều quỷ bước lúc, chém giết đông đảo dị loại vương, chiến tích hiên hách, cuối cùng tại Kim Long Sơn dốc hết nội tình đến đỡ dưới, bước vào đến vô song cửu phẩm. Mà giờ khắc này, nàng cũng thu được phần này vạn năm khó gặp gặp gỡ cơ duyên. Lã Thanh Nhi tự thân hay là ngày kia viên mãn nguyên thủy chủng, nội tình từ một loại nào đó trình độ mà nói, So Lý Thái Huyền đều muốn càng hơn một chút, từ xưa đến nay, lấy biên mãn nguyên thủy chủng tiến giai tiên vương người, tương lai đều có nhìn tận quả. Khí vận tinh thần truy lạc, cùng Lý Thái Huyền, Lã Thanh Nhi dung hợp, trong chốc lát, có bên nông thần quang tràn ngập thiên vũ, tựa hồ thập đại thần châu, đều có thể rõ ràng trông thấy. Lấy vô song cự phẩm chi tư, tấn thăng tiên vương, chiến trận này, so với những người khác rõ ràng càng thêm chấn quan. Vô số sinh linh vì đó phân chấn cổ hỉ, Lý Thái Huyền, Lã Thanh Nhi nếu như có thể tấn thăng thành công, như vậy nó nhất định không phải đúc thành một đạo vị cách phổ thông tiên vương. Đồng thời bắt đầu thật nhiều ánh mắt nhìn về phía thiên nguyên thần châu linh tướng động thiên vương hướng bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng ở nơi đó còn có hai tôn vô song cử phẩm lý lạc Khương thanh nga mà lại nếu như nếu bản về lên tại cái này thiên vận mười năm bên trong công tích hai người này nhất định chiếm cứ chức vị đặc biệt là lý lạc ba năm trước đây thiên tinh đại bình nguyên trong quyết chiến hắn cơ hồ bằng vào sức một mình chém giết phần lớn thập nghiệt ma vương trên để đặt vững thắng cung bây giờ nếu ngay cả tây hoàng chân lâm xương bọn hắn đều có thể thu hoạch được thiên vương ký vận tùy theo tỷ lệ dài lý lạc cùng thương thanh nga bên này Như thế nào lại bị thiên địa khí vận chỗ bám bẻ? Mà tại cái kia vô số sinh linh kỳ trông mong nhìn soi mói. linh tướng động thiên bên trong, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đồng thời mở mắt dưới người bọn họ tòa kia khô vinh tâm liên lúc này triệt để khô héo, hóa thành đầy trời điểm sáng, theo gió phiêu tán. Cách đó không xa Yến Trường Sinh, Tô Dĩnh liếc nhau, nhẹ nhàng thở dài, bởi vì thẳng đến khô vinh tâm liên tiêu tán, Lý Lạc cũng chưa từng cảm ngộ ra hoàn toàn mới khô vinh tướng. Bất quá lúc này bọn hắn ngược lại là chưa từng quá nhiều để ý điều này, mà lang ngưởng đầu nhìn qua linh tướng động thiên bên ngoài, bởi vì lúc này giờ phút này. Giữa thiên địa, tựa hồ là có không cách nào hình dung mênh mông khí vận đang điên cuồng ngút tụ, ngắn ngủi trong chốc lát, hai tòa khí vận biến thành nhật nguyệt giữa trời mà hiện. Cái niên đại này thần châu thiên vương bọn họ, vậy mà đã điên cuồng đến nước này sao? Bọn hắn đây là đem tương lai mấy trăm năm thiên địa khí vận nghiền ép sạch sẽ, trận chiến này như bại, thần châu liền không có tương lai. Yến Trường Sinh có chút ngạc nhiên nói ra, lấy thực lực của bọn hắn, tự nhiên là nhìn ra được, lúc này thiên địa khí vận biến, chính là thời đại này tất cả thiên vương bọn họ mượn nhờ đặc tú nào đó thủ đoạn mạnh mẽ thôi động. Dù sao thời đại này, nhưng không có vô tướng thánh tông cũng không có tông chủ như thế kình thiên ngọc trụ, bọn hắn cũng rất không dễ dàng." Tô Dĩnh nói ra. Mà tại hai người đang khi nói chuyện, này thiên địa khí vận biến thành Nhật Nguyệt đã là tại Vô Số Sinh Linh Dung Động nhìn soi mói, vạch phá bầu trời, trực tiếp rơi vào linh tướng động tiên. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga lẫn nhau, đều là có thể cảm nhận được phần này khí vận đằng sau ẩn chứa nặng nề trách nhiệm. Hai người xuề bàn tay ra, thật chặt đem nắm. Sau đó, phi thân mà lên, cùng cái tia rơi xuống khí vận Nhật Nguyệt dung hợp ở cùng nhau. Chương 1768, thập tướng thiên vương sát chương 1768, thập tướng thiên vương sát. Đoanh. Minh Ung vô tận năng lượng triệu tịch từ linh tướng động thiên bên trong quét sạch mà ra, động tĩnh kia to lớn, trực tiếp là bức xạ toàn bộ thiên nguyên thần châu. Thậm chí liên tướng cách cực kỳ xa xôi mặt khắc thần châu, cũng là có thể mơ hồ cảm nhận được năng lượng thiên địa vào lúc này trở nên dị thường mãnh liệt. Như thế dị tượng, xa xa so trước đây tất cả thiên vương khí vận đều muốn tới mãnh liệt. Thập đại thần châu, không biết bao nhiêu cường giả đem rung động, ánh mắt mong chờ, nhìn về phía linh tướng động thiên phương hướng. Mà tại trong vạn chúng chú mục kia, linh tướng động thiên bên trong. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thân hình đã là triệt để cùng cái kia tựa như nhật nguyệt giống như hùng vĩ khí vận chỗ dung hợp, trong chốc lát, hai người đỉnh đầu đều có lấy chín tòa hào quang dâng lên, hào quang xen lẫn, cuối cùng hóa thành nguy nga hùng vĩ vô song thần tọa, như thần sơn đồng dạng, sừng sững chân trời. Cái kia trên thần tọa, có vô số cổ lão, nguyên thủy phù văn khắc họa, đồng thời hai người sở tu thành vô song thuật, cũng là khắc họa trên đó, tăng thêm thần vận. Hai tòa vô song thần tọa, dường như giờ phút này giữa thiên địa nhất là viên mãn độ vật khiến cho người không nhịn được sinh ra kính sợ cùng cúng bái tri ý Lý Lạc trong ánh mắt phản chiếu lấy huyền quang vạn trượng vô song thần tọa cũng là xuất hiện trước mắt thất thần, bởi vì đây là hắn những năm gần đây dốc hết toàn lực khổ tu mà thành nội tình, bất chi bất giác, năm đó Nam Phong học phủ cái kia không tướng thiếu niên, bây giờ cũng là muốn đối với thế gian này tụt cùng nhất cảnh giới, phóng ra một bước kia, trong này không biết ngưng tụ bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng. Giờ này khắc này, Lý Lạc có thể cảm ứng được, theo phần này mênh mông khí vận giáng lâm cùng dung hợp, cái kia đỉnh trệ vô song cựu phẩm đỉnh phong thật lâu cảnh giới, bắt đầu trở nên dục dịch. Thiên vương chi cảnh, cơ duyên đã tới. Giữa thiên địa mãnh liệt năng lượng mênh mông, hóa thành dài dạng giặc thần giai một đường kéo dài xuống, Lý Lạc đã từng tận mắt nhìn đến qua Lý Kinh chập tấn giai thiên vương, biết được cái này thần giai phía trên sẽ có lớn nhất Na quan, cũng là ma luyện thiên vương khủng bố kết nạn thiên vương sát, thiên vương sát nguồn gốc từ tự thân tướng tính, tất cả bước lên đỉnh cao người cuối cùng gặp chướng ngại vật lại là tự thân quen thuộc nhất đồ vật. Lý Lạc không nhịn được giật giật khoe miệng, bởi vì mà khác tiến giai thiên vương người đại đa số cũng chỉ là có được ba đạo tướng tính, cho nên thiên vương sát cũng chỉ có ba loại, có thể hết lần này tới lần khác hắn nơi này đạt đến kinh dị tấu tướng. Nói cách khác, hắn thiên vương sát sẽ xuất hiện mười loại. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, chỉ sợ đây là từ xưa đến nay đổi một phần. Như vậy Vinh Hạnh Ngự Biệt, liền xem như vô tướng Thánh Tông vị Tiêu kinh Tài Tuyệt Diễm nhất truyền kỳ tông chủ, cũng không từng thể nghiệm qua, bởi vì nàng tự thân tướng tính, cũng không phải là hoàn toàn thuộc về song tướng. Từ tướng tính số lượng đời nói, Lý Lạc nên tính là cổ kim đệ nhất nhân. Mà tại Lý Lạc nỗi lòng phun trào lúc, hắn cảm giác đến lòng bàn tay đột nhiên có nóng bỏng khí tức thần thánh lưu động, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Khương Thánh Nga chính mở ra bàn tay của hắn, mảnh khảnh chỉ dính lấy vết máu, tại lòng bàn tay của hắn khắc họa ra một đạo tiêu đốt lên thánh diễm huyết văn. Đạo huyết văn này Có thể thời gian ngắn duy trì ta hai người tiến vào thần chi một thể đồng tâm trạng thái, ngươi đạo này thiên vương sát, chỉ sợ là từ xưa đến nay mãnh liệt nhất một lần, không thể khinh thường, mượn nhờ pháp này, thời khắc mấu chốt ta tốt giúp ngươi." Khương Thanh Nga ôn nhu nói. Thiên vương sát không cách nào mượn nhờ ngoại lực, có thể Khương Thanh Nga lại là xảo diệu mượn nhờ nguyên thủy chủng thần chi trạng thái làm cho hai người tựa như một thể, tự nhiên cũng liền khả năng giúp đỡ Lý Lạc Trung độ nạn quan. Ngươi bên kia cũng là bốn đạo tiên vương sát đâu, không cần vân tâm tại ta." Cảm thụ được Khương Thanh Nga quan tâm, Lý Lạc trong lòng điên động, đồng thời cũng cho nhắc nhở, hắn bên này nguy hiểm nhưng cương thanh nga nơi đó đồng dạng không thoải mái dù sao nàng có được bốn đạo quang minh tướng loại này đơn thuần một loại tướng tính điệp gia thiên vương sát, cũng là cực kỳ hiếm thấy Yên tâm ta thiên vương sát rất đơn giản cương thanh nga có chút cười yếu đốt lát đầu sau đó chưa từng nói tỉ mỉ mà là quay người đi hướng thuộc về nàng đạo kia dài dằng dặc thần giai mà theo nàng đang giai mà lên chỉ gặp có kinh khủng thần thánh hỏa diễm lấy một loại trước nay chưa có hung manh chi thế đột nhiên từ thần giai cuối cùng chút xuống thánh diễm như nước những nơi đi qua hết thể vật chất đều bị tinh hóa tại cái kia thánh diễm bên trong cho dù là lúc này lý lạng đều cảm thấy một loại nguy hiểm trí mạng khí tức, lúc này không nhịn được sắc mặt nghiêm trọng, loại trình độ này tình hóa, liền xem như hắn cũng không dám khinh thị. Bốn loại quang minh sát điệp gia đứng lên, đúng là như vậy của bố. Mà tại Lý Lạc trong lòng nổi lên lo lắng lúc, cái kia dọc theo thần giai trùng trùng điệp điệp chút xuống Thánh Diễm cùng Khương Thanh Nga thân ảnh bắt đầu tiếp xúc, bất quá sau một khắc khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Những cái kia đủ để cho bình thường Thiên Vương cũng vì đó biến sắc tỉnh ma thánh diễm, tại cùng Khương Thanh Nga tiếp xúc trong nháy mắt, từ đây trước sôi trào mãnh liệt, trở nên an tĩnh nhu thuận. Thánh Diễm tựa như có được phi phàm linh tính đồng dạng, vờn quanh tại Khương Thanh Nga quanh thân. Cuối cùng rơi vào nó trên thân thể mềm mại. Dung hỏa diễm động ở giữa, không chỉ có chưa từng tổn thương Khương Thanh Nga, ngược lại còn tựa như là đang làm đầu quý vương giả lên ngôi đồng dạng, thánh diễm chút xuống, dường như tại sau lưng Khương Thanh Nga lật thành ra hoa lệ, dài rỡ giặc hỏa diễm bấy. Khương Thanh Nga chưa từng nhận nửa điểm trở ngại, nàng thánh khiết đẹp đẽ dung nhan lưu động thanh quang, càng la lộ ra thần thánh đến cực điểm, nàng phóng ra bộ pháp, nhẹ nhàng chậm chạp đăng giai, từng bước mà lên. Lý Lạc nhìn trọn mắt hốc mộ. Hắn đã từng thấy qua lý kinh chợt vượt qua thiên vương sát, khi đó có thể nói là hiếm tượng hoàn sinh. Từng bước sát cơ, nhưng trước mắt Khương Thanh Nga, nào có nửa điểm hung hiểm. Những cái kia tản ra khủng bố tịnh hóa chi khí quang minh sát, tựa như là đang nên tiếp Tân Vương đăng cơ, hoàn không thể phụ phục tại Khương Thanh Nga dưới chân. Là bởi vì Thanh Nga tỷ tự thân chính là Ngụy Thập Phẩm Quang Minh tướng biến thành nguyên nhân. Lý Lạc có chỗ suy đoán, Khương Thanh Nga là Quang Minh cực hạn, mà nàng Tiên vương Sát cũng là Quang Minh năng lượng biến thành, cho nên tự nhiên không dám ở nó trước mặt lỗ mãng. Cũng có trách lúc trước Khương Thanh Nga đối với mình sắp nên tiếp Tiên Vân Sát sẽ có vẻ như vậy hờn hận. Gian lẫn a, Lý Lạc cảm thán một tiếng, sau đó không do dự nữa, mà là quay đầu nhìn lấy mình trước mặt nguy nga thần đai, ánh mắt ngưng trọng đồng thời cũng có được một phần chờ mong đang hiện lên. Ta thiên vương sát lại đều sẽ như thế nào? Thanh nga tỉ nhẹ nhóm như vậy, bằng vào ta nội tình cùng thiên tư, nên vấn đề không lớn a. Lý lạc tự tin nghĩ đến, sau đó phóng ra bước chân, leo lên thần đai. Một chốc lát kia, bốn phía không gian phản phất đều là xuất hiện biến ảo, thần đai trở nên vô tận nguy nga, kéo dài đến cuối tầm mắt, phản phất thang lên trời. Mà lúc này, thần đai cuối cùng lượn lờ trong mây mù, chuyển ra lân giáp ma sắt băng lãnh tiếng băng có cự vật, tự có thể số lượng trong mây mù trầm rãi du động mà hiện, dần dần trở nên đến rõ ràng. Lý Lạc con người đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy tại thần giai cuối cùng, đông đảo mênh mông năng lượng xen lẫn trong mây mù, một đầu nhìn không thấy cuối Thiên Long, người khoác chạy xuôi Tịnh Triệt Thủy Quang Lân Giáp, đó là thủy tướng cùng quang minh tướng biến thành. Đồng thời một cái mạnh mẽ vút rồng như xanh tươi thương một biến thành, trên đó đất nâu liên miên, phát ra vô tận sinh cơ. Còn có rốt rồng hóa thành lôi đỉnh, vô số đạo cổ lão lôi đỉnh phụ triển không ngừng du tạo. Thiên Long kia long đồng, như sáng chói băng tinh, chạy xuôi có thể đồng kết thời gian giống như thấu xương hàn khí. Mây ngông vô tận cương phong màu xanh từ trên trời giáng xuống, hội tụ ở Thiên Long hiện đầy ùn tùm liêu nha long trong miệng, thanh phong kia rất là kỳ lạ, như có như không ở giữa, dường như xen vào hư ảo cùng trong hiện thực khiến cho người không thể suy nghĩ đồng thời, lại mang đến không cách nào phòng ngự chí mạng uy hiếp. Trước mắt Thiên Long, cơ hội là đem Lý Lạc tự thân có 10 đạo tướng tính, hoàn mỹ hội tụ ở một thể phía trên. Thập tướng thiên Vương sát. Lý Lạc khuôn mặt cứng ngắc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thần giai cuối cùng bên trên cái kia bị 10 loại tướng tính vỡ trang đầy đủ Thiên Long đồng lỗ bên trong, có bảng bạc sát cơ giống như thủy triều đổ xuống mà ra. Cảm thụ được cái này Thiên vương Sát thả ra loại kia cơ hồ muốn đem chính mình bัง giống như sắt cơ, Lý Lạc Biết, hắn không có Khương Thanh Nga loại kia phúc khí, thế là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nguồn bực trách mắng âm thanh tới. Thật mẹ nhà hắn không hợp thói thường. Chương 1769, Thiên Long Lôi đỉnh vị cách chương 1769, Thiên Long Lôi đỉnh vị cách do 10 loại tướng tính diễn biến mà thành Thiên Long, tản ra làm cho người cảm thấy sợ hãi cảm giác áp bách, chiếm cứ tại thần giai cuối cùng, cái kia băng lảnh trong long động, không có bởi vì phần lực lượng này đến từ Lý Lạc liền mang theo chút náo hỗn loạn, tương phản cái kia nghiêm nghị sát cơ làm cho lý lạc toán thân huyết đục đều tại mơ hồ nhói nhói. thật sự là nghiệt tướng a. đối mặt với thập tướng thiên vương sát tán phát kinh thiên sát cơ, lý lạc đau lòng nhức óc. loại cảm giác này giống như chính mình ngậm đắng nuốt cay nuôi đi ra hài tử, lại tại thời khắc mấu chốt đối với mình đảo ngũ đối mặt. cái này có thể làm sao bây giờ? đương nhiên là hung hăng côn đồng giáo dục. giống. mà khi lý lạc mắt lộ hung quang thời điểm, cái kia thập tướng thiên vương sát biến thành cự long lại là không chút khách khí dẫn đầu phát động công kích, chỉ thấy như như vượt sâu trong miệng rồng, trung trung điệp điệp cương phong long tức quét sạch mà ra, cơ hồ là trong quấy khác đã xé rách hư không, tựa như quần cuộn kiếm khí sắc bén dòng lũ. Đối với Lý Lạc cọ rửa mà tới, Lý Lạc ánh mắt du lên, vô song thần tọa chân áp mà xuống, tựa như kình thiên kim trụ ngăn cản tại phía trước. Anh, cả hai ba chạm, vô song thần tọa lập tức buộc phát ra kịch liệt chấn động, ba chạm chỗ chưa không không ngừng sụp đổ. Vô song thần tọa đúng là đang bị bức ép lui. Lý Lạc thầm cảm giác kinh hãi, từ cái này bước đầu tiếp xúc đến xem, trước mắt cái này thập tướng thiên vương sát lượn lượn, đã không kém gì chân chính thiên vương. Ôi, tại phát giác được đối phương khó giải quyết về sau. Lý Lạc hít sâu một hơi, sau lưng gươm không chấn động, rộng lớn thần bí bạn tướng luân chiếu giỏi mà hiện, đương theo lấy nó anh minh chuyển động, năm tòa tướng cung nở rộ thần uy, 10 loại tướng tính lực lượng dung hợp ở cùng nhau, cuối cùng biến thành một đạo siêu cửu phẩm thiên long tướng. Cũng không phải Lý Lạc không muốn dung hợp mà các tướng tính hóa thành siêu cửu phẩm, mà là thiên long tướng trong chiến đấu không chỉ có lực lượng mã đạo, hơn nữa còn có thể giao phó nhục thân cực kỳ cường đại lực phong ngự, có thể nói là cả công lẫn thủ hoàn mỹ đến cực điểm. Lại thêm Lý Lạc tu luyện một chút vô song thuật, cũng phần lớn cùng long tướng có quan hệ, cho nên mượn nhờ siêu cửu phẩm thiên long tướng vui năng cũng sẽ thu hoạch được thật to tăng phúc lý lạc chỗ mi tâm cái kia có lấy thiên long tướng quanh chiếm cứ vị cách thần tướng thụ nổi lên hai tay của hắn khép lại đột nhiên kết tấn tướng trung sinh thần nên chấp vị cách vô song thần khí luyện tướng hóa thần chỗ mi tâm vị cách thần tướng thụ lập tức cháy hừng hực đứng lên đúng là biến thành bảng bạc thần khí thần khí quét sạch mà ra đều tràn vào thiên long tướng chỗ trong tướng cung trong tướng cung thiên long tướng tính hóa thành long ảnh vui vẻ phun ra nuốt vào thần khí cuối cùng thân thể cao lớn bắt đầu thu nhỏ biến thành một viên tản ra vô tận uy áp tử kim thần hoàn thần hoàn bên trong. Hình như có bóng người ngồi xếp bằng, kỳ hình cùng Lý Lạc hoàn toàn tương tự, thân thể có Thiên Long hoàn Cách, thần uy như ngục kiến cho người kính sợ. Đây là Thiên Long Bị Cách. Không, không chỉ là như vậy, bởi vì tại thần hoàn bên trong, còn có Lôi đỉnh màu tím văn minh không ngừng, vô tận lôi đỉnh rơi đem xuống tới, càn phá bừa bãi thiên địa. Những cái kia lôi đỉnh màu tím bên trong, lại cũng ẩn chứa từng tia vị cách chi lực, tuy nói cường độ không bằng Thiên Long Bị Cách, nhưng chúng quy là chân chính lôi đỉnh vị cách chi lực. Cho nên, lúc này Lý Lạc đúc thành đạo này bị cách, không phải đơn thuần Thiên Long Bị Cách. Đây là Thiên Long Lôi đỉnh bị cách đây là bởi vì Lý Lạc tòa này trong tướng cung ẩn chứa song tướng, cho nên khi Ngưng Tụ Thành Thiên Long Vị Cách lúc cũng sẽ làm cho lôi đỉnh vị cách tùy theo diễn biến. Chỉ bất quá bởi vì là phụ tướng, tự nhiên cường độ không bằng Thiên Long Vị Cách. Bây giờ Lý Lạc đã là ở vào vô song cựu phẩm đỉnh phong, tự nhiên có thể như là mấy năm trước Lý Thái Huyền hiện thân lúc như vậy, lấy vô song thần khí đúc thành một đạo vị cách. Bất quá Lý Thái Huyền tự thân không có siêu cựu phẩm tướng tính cho nên đúc thành Thiên Long Vị Cách chỉ có thời gian ngắn ngủi, có thể Lý Lạc không giống với hắn nguyện nhờ vạn tướng luân dung hợp xuất siêu cựu phẩm tướng tính, chỉ cần hắn nguyện ý cơ hồ có thể lâu dài duy trì Thiên Long Lôi Đỉnh Vị Cách, cho nên từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, hiện tại Lý Lạc từ sức chiến đấu tới nói, đã coi như là một tôn đúc thành một đạo Vị Cách Thiên Vương. Mà khi Thiên Long Lôi Đỉnh Vị Cách đúc thành thành hình một khắc này, Lý Lạc thân thể cũng là bắt đầu xuất hiện kịch liệt biến hóa, nguyên bản thẳng tắp thân thể liên tục tăng lên, đúng là đến hơn 10 triệu tạ hữu, toàn thân làn da hiện ra không thể phá vỡ màu ánh kim, mỗi một tấc làn da ở giữa, tựa hồ cũng khắc rõ vô số cổ lao thần bí long văn. Đồng thời Thiên Long Vị Cách chi lực minh mông tu ra, ở tại thân thể bên ngoài biến thành một đầu vô cùng chân thật hộ pháp Thiên Long. Thiên Long Hoàn Quân Lý Lạc thân thể, đầu rồng từ bả vai trôi nhô ra, phun ra nuốt vào vị cách chi lực. Đồng thời còn có lôi quang màu tím tôn ra, biến thành lôi đỉnh bùi yểu, khoa ở Lý Lạc trên thân thể, lôi hổ nhảy lên khiến cho thần vị càng kinh người. Lúc này Lý Lạc, tựa như giữa thiên địa chấp trưởng lôi đỉnh Long Thần. Hắn xuề bàn tay ra, một thanh phong cách cổ xưa trực đao thoáng hiện mà ra, đó là Long Tượng Lôi Đao. Giữa những năm này, Lý Lạc đem nó đặt vào bạn Tướng Luân Hỏa đỉnh bên trong, lấy đại vô tướng hỏa cả ngày lẫn đêm luân khô, cũng là đem nó cường độ thật to cất cao. Lý Lạc thần sắc lang liệt, hắn tâm niệm khẽ động, cái kia ngăn cản tại phía trước không ngừng bước lui vô song thần tọa lập tức chống giông tiêu tán, ánh mắt chiếu tới chỗ, có thể đem hư không xé rách quần cuộn cương phong long đứt, đập vào mặt. Hắn bước ra một bước, trong tay lôi đao chém xuống, Kinh thiên long lâm nương theo lấy lôi đỉnh nổ bang, chói mắt sáng chói tử lôi đao ánh sáng lướt đi, lôi quang lướt qua, hư không bị vạch ra tối tâm vết tích, đồng thời cái kia quần cuộn cương phong cũng tại trong chốc lát bị lôi quang nghiền nát, chém vỡ cương phong, trong tay Lý Lạc lôi đao chậm rãi chỉ hướng thần giai cuối thập tướng thiên vương sát, hắn cũng không có bởi vì chém vỡ cương phong liền có chỗ thư giãn thương phản, nó khuôn mặt tràn đầy nghiêm trọng, bởi vì hắn có thể tại cái này thập tướng thiên vương sắt trên thân mơ hồ cảm giác được một loại làm cho người dùng mình nguy cơ. Và anh, lý Lạc cất bước mà lên, thân ảnh như sấm ánh sáng, thẳng đến thần giai cuối cùng mà đi. thập tướng thiên vương sắt thì là vào lúc này bộ phát ra phô thiên cái địa thế công, mười loại tướng tính lực lượng bị thôi phát đến cực hạn, ý đồ ngăn cản lý Lạc bước chân. nhưng thời khắc này lý Lạc, thân cầm thiên long lôi đỉnh vị cách lực lượng đã tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ cho dù thập tướng thiên vương sắt thuốc dục công kích có thể so với một tôn thiên vương, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn phóng ra bộ pháp. Thế là, bàn bạc đao quang tựa như thiên long chưởng âm, lôi cuốn lôi đình anh minh, đương theo lấy lý lạc thân ảnh chúa lướt qua, đem cái kia vô số đạo khủng bố thế công đều phá hủy. Một loáng sau cái kia, lý lạc thân ảnh đến thần giai cuối cùng, thân ảnh cùng cái kia thập tướng thiên vương sắt giao thoa mà qua, ánh ngao lướt qua trong máy mắt, thập tướng thiên vương sắt biến thành thiên long, đầu rồng chậm chậm đứt gãy, đầu rồng rơi xuống, ném vụn thành vô số điểm sáng năng lượng nhưng cũng chính là tại một sát na này, thập tướng thiên vương sát phát tán đi ra loại kia khí tức nguy hiểm, đột nhiên nhảy lên tới cực hạn. Chỉ gặp nó thân thể cao lớn, vào lúc này lấy tốc độ kinh người suy sụp hấp dẫn, ngắn ngủi mấy tức ở giữa, thân rồng biến mất, thay vào đó, là một viên quang cầu từ nguyên điệu chậm chậm dâng lên. Quang cầu rực trừng to bằng đầu người, bề ngoài bộ hiện đầy vô số thần bí tối nghĩa phù triện văn văn, quét sạch bóng bên trong, chạy xuôi 10 loại tướng tính lực lượng, cái này 10 loại tướng tính, tại lấy một loại phương thức mà thủ, lẫn nhau điên cuồng ăn mọn, và chạm Đây không phải là đơn giản va chạm, mà là tướng tính năng lượng đang tiến hành một loại đặc thù này chuyển. Loại tướng tính này nguy chuyển, sinh ra ba động cực kỳ khủng bố, cho nên quang cầu vừa xuất hiện, chính là giống như chạy xoi ngũ quang thập sắt lô đen, đem mảnh không gian này đều dẫn tới suy sụp hấp dẫn đứng lên. Lý Lạc con người tại đột nhiên có lại. Cái kia hoa mỹ quang cầu, chính là trước đây hắn một mực cảm giác được nguy hiểm đầu mớn. Như vậy ba động, trong đó không chỉ một loại vị cách tại va chạm. Đây mới là thập tướng thiên vương sát lớn nhất tính hủy diệt sát chiêu. Ở trên đây, Lý Lạc cảm ứng được khí tức tử vong, và Mà liên tại Lý Lạc sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn lúc, cái kia sắp thái chói lọi loại quang cầu, ầm vang bạo tạc. Lực lượng bị diệt, trong nháy mắt đem Lý Lạc bao phủ mà tiến. Chương 1770, tướng tính mới chương 1770, tướng tính mới khi viên kia do 10 loại tướng tính lẫn nhau nghịch chuyển, va chạm hình thành hủy diệt quang bóng nổ tung lên một chớp mắt kia, Lý Lạc thể nội cũng là có bên mông mãnh liệt vị cách chi lực quét sạch mà ra. Đồng thời, hắn thúc dục tự thân thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Long huyết tố cổ thuần, long tổ thể. Lý Lạc thân thể vào lúc này đột nhiên bành trướng, huyết nục sôi trào, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang lên khổng lồ thiên long hình thể hiện lộ mà ra, từ kim long lân chiếu sáng rạng rỡ, chạy xuôi không thể phá vỡ quan trạch. lần này lý lạc biến thành thiên long, so di vãng bất kỳ lần nào đều muốn lộ ra hùng tráng thần võ, thân thể cao lớn cơ hồ đạt đến 100. không không không trượng, từ xa nhìn lại giống như một tòa liên miên sơn nhạc, đứng sướng ở phía chân trời. khổng lồ thân rồng, chậm rãi du động ở giữa, có lực lượng kinh khủng phóng xuất ra, dẫn tới hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng phá toái thanh âm, mà lại bởi vì lý lạc thuốc dụng long tổ thể đây là long tộc cường đại nhất thể chất, cho nên lúc này ở cái kia mỗi một mai tử kim long lân bên trên đều có lấy cổ lão lòng văn minh khắp mà hiện, giờ khắc này, Lý Lạc biến thành Thiên Long, phảng phất là chân chính Long chi tổ. Thần bí, cổ lão, cường đại. Nếu là chân lẫm xương ở đây, chỉ sợ nội tâm quấy động sẽ khó mà khắc chế. Dùng cái này lúc Lý Lạc trạng thái trô thúc dục Long tổ thể, bàn về lực phòng ngự, hắn có tuyệt đối tự tin, liền xem như lúc thành ra hai đạo vị cách thiên vương cảnh cường giả phát ra động thế công, hắn đều có thể ngạnh kháng xuống tới. Thế nhưng là, đối mặt với cái tiêu tản ra khủng bố khí tức hủy diệt thập tướng quang cầu Lý Lạc vẫn như cũng cảm giác được toàn thân huyết đột tại bản gia nhói nhói cảm giác. Lý Lạc cảm ứng đến cái kia thập tướng quang cầu bên trong thả ra lực lượng kinh khủng, nhưng trong lòng thì có chút đặc thù kinh nghi cảm giác, bởi vì loại này địch chuyển tướng tính lực lượng vận dụng, hắn tại những năm này bế quan tu luyện lúc, từng có qua tương tự thôi diễn. Hắn dự tính ban đầu là muốn mượn nhờ tự thân 10 loại tướng tính ưu thế, sáng tạo ra một loại vô song thuật, chỉ là lẫn nhau địch chuyển tướng tính độ khó không phải tầm thường, cho nên liền xem như Lý Lạc cố gắng mấy năm, cũng chỉ là đem thuật này tồn tại ở đáy lòng, chưa từng chân chính thành hình. Nhưng dưới mắt, hắn lại tại cái này thiên vương sát phía trên gặp được năng lượng trong đó vận chuyển có hắn đã từng thôi diễn bát ích, đồng thời cũng có được một chút hắn chưa từng thôi diễn đến địa phương. Lý Lạc trong lòng lập tức sinh ra một chút minh ngộ, cái này Thiên Vương sát kỳ thật bản chất là nguồn gốc từ hắn tự thân tưởng tính, cho nên lực lượng vận hành bản chất cũng là nguồn gốc từ với hắn. Đấy lòng của hắn cất giấu dạng này thôi diễn, mà Thiên Vương sát tự nhiên cũng liền lặng yên không tiếng động trộm đi. Đồng thời còn ở lại chỗ này thời khắc mấu chốt, cho hắn đưa một phần đại lễ, một phần đủ để xử lý Lý Lạc đại lễ. Giờ khắc này Lý Lạc trong lòng đã vui vừa sợ, vui chính là hắn chỗ thôi diễn đạo này vô song thuật, tại chốc lát này có minh sát phương hướng. Kinh Hãi lại là trước mắt thập tướng tiên vương sát thúc dục quang cầu quá mức khủng bố, cái này sẽ không thật bắt hắn cho hại chết ta. Nhưng lúc này Kinh Hãi cũng là không có ý nghĩa gì, bởi vì viên quang cầu kia lực lượng hủy diệt đã cuốn tới. Tiếp xúc trong chốc lát, Lý Lạc cái kia 100, không không không trợ khủng lô thân rồng, đúng là tại bắt đầu vỡ nát, cái kia ẩn chứa kinh thiên phòng ngự tự kim long lần tại trong chốc lát tái nhận, ngay sau đó biến thành một biển. Đau nhức kịch liệt từ lý lạc thân thể các nơi mãnh liệt chuyển đến. Đó là thân thể các nơi tại bị xóa đi. Lý Lạc đấy lòng Kinh Hãi, phải biết lấy hắn hiện tại lực phòng ngự liền xem như lúc thành hai đạo vị cách thiên vương cường giả phát ra động công kích đều có thể khiên một khiêm nhưng bây giờ đúng là không cách nào chống cự cái này bị diệt quan bóng lực lượng chẳng lẽ đã có thể so sánh đúc thành ba đạo vị cách thiên vương cường giả sao chuyện này cũng quá bất hợp lý lý lạc trong lòng kinh sợ nhưng cũng minh bạch dưới mắt hắn nhất định phải kháng trụ hắn đã trải qua rất nhiều gian nan phí hết tâm huyết cố gắng vừa rồi đi đến dưới mắt tình trạng nếu như cuối cùng chết tại chính mình thiên vương sát phía dưới vậy cũng quá vỡ rồi giống lý lạc biến thành thiên long buộc phát ra kinh thiên long ngầm thiên long huyết mạch vào lúc này bị kích phát đến cực hạn đồng thời thể nội thủy tướng, quang minh tướng, mục tướng đều là vận chuyển lại tàn mát ra bảng bạc sinh cơ, chữa trị huyết đục phá thói chỗ. Lý Lạc dự định mượn nhờ Thiên Long nục thân cường đại năng lực khôi phục, mạnh kháng thập tướng Thiên Vương sát sát chiêu này, mà hắn tin tưởng đối phương năng lượng cũng không phải vô hạn, chỉ cần kéo đến thời gian đầy đủ đâu, như vậy thì có thể vượt qua kiếp này. Mà một khi kiếp nạn vượt qua, hắn liền sẽ thành công tấn thăng Thiên Vương, từ đó thổi biến nảy lên trở thành chân chính thế gian đỉnh phong. Bất quá ngay sau đó, Lý Lạc liền phát hiện hắn vẫn còn có chút coi thường thập tướng Thiên Vương sát cái này hủy diệt quang bóng bá đạo trình độ. Cho dù hắn dốc hết toàn lực chữa trị thân thể, nhưng ngắn ngủi trong chốc lát, cái tên một trăm không không không trưởng khổng lồ thân rộng liền có gần một nửa bị mài thành một bìa. Khắp thiên long huyết hất đấy, đem thần giai đều nhuộm đỏ. Lý lạc đau đến phát cuồng, long đồng đều là màu đỏ. Bất quá ngay tại Lý lạc cắn răng nhẫn kháng lúc, đột nhiên có Minh Mông Quang Minh từ hắn thể nội quét sạch mà ra, Quang Minh mang đến vô tận sinh cơ, cho hắn chữa trị phá toái thân rộng. Đó là đến từ Khương Thanh Nga lực lượng ánh sáng. Lý lạc, ngươi đạo này tiên vương sắt làm sao lại thành như vậy khủng bố? Cùng lúc đó, Thương Thanh Na mang theo kinh hải thanh âm cũng là thông qua trước đây lưu tại Lý Lạc lòng bàn tay huyết văn chuyển vào nó trong lòng Lý Lạc đối với cái này chỉ có thể cười khổ hắn cũng không nghĩ tới cái này thập tướng thiên vương sát vậy mà lại dùng chính hắn còn chưa hoàn toàn thôi diễn thành công thủ đoạn tới đối phó hắn mà lại hiệu quả còn như thế tốt đối với cái này Lý Lạc chỉ có thể khổ bên trong làm vui bản thân ăn ủy xem ra mấy năm này bế quan lúc hắn chỗ thôi diễn đạo này vô song thuật giống như uy năng rất là không tầm thường bất quá có Khương Thanh Na dốc hết toàn lực thôi động lực lượng của mình mang đến bên mông sinh cơ cái kia lực lượng bị diệt tan còn lý lạc thân rồng tốc độ ngược lại là nhận lấy chậm lại thế là lý lạc cái kia còn sót lại năm mươi không không không trưởng thân rồng, vào lúc này trở thành hai loại lực lượng nơi đấu sức long huyết không ngừng hất bấy như là mưa to cọ rửa thần dây vô tận tối cổ đánh thẳng vào lý lạc tâm ở tại tâm hải ở giữa nhấc lên mãnh liệt sóng cả bất quá hắn từ đầu đến cuối giữ thanh minh thần trí lặng lặng nhìn chăm chú lên huyết đục trôn bụi lúc phát tán đi ra khí tức tử vong sau khi tử vong khi bảng bạc sinh cơ vọt tới lúc lại mang đến sinh mệnh chi khí tử vong cùng sinh cơ tại thân thể cao lớn mỗi một khối trong máu thịt lẫn nhau giao hòa, triển khai công phạt, giống như một khúc sinh mệnh bài hát ca tụ. Lý Lạc lòng có cảm giác, cái này kỳ thật cũng là một loại suy bại cùng phồn đình. Lý Lạc thể nội chỗ sâu, có một cỗ xanh vàng lực lượng chạy xôi mà ra, đó là đến từ Khô Vinh Tâm Liên héo quắt chi lực. Tại giữa mấy năm này, Lý Lạc mượn nhờ Khô Vinh Tâm Liên lực lượng, ý đồ đạn sinh ra hoàn toàn mới Khô Vinh tướng. Nhưng bất luận hắn như thế nào cố gắng, Khô Vinh tướng từ đầu đến cuối khó mà sinh ra. Hắn lúc này mới hiểu được, chỉ bằng vào Khô Vinh Tâm Liên căn bản không có khả năng đạn sinh ra hoàn toàn mới Khô Vinh tướng. Khô binh tướng mặc dù đã không cách nào sinh ra, nhưng lại cũng không phải là chính là tuyệt lộ. Lý Lạc trái tim vang dội mỗi một chỗ trong máu thịt truyền ra tử vong cùng sinh cơ xen lẫn thanh âm, tử vong cùng sinh mệnh chi khí ở buồng tim dập dồn, lẫn nhau vần quanh. Vậy đại biểu héo quát xanh vàng chi lực, cũng là vào lúc này tràn vào trong đó. Lý Lạc vào lúc này, xa vào đến một loại trong cấm lộ. Hắn khổng lồ thân rồng tại trận này tử vong cùng sinh cơ lẫn nhau ăn mòn dưới, không ngừng tan rã. Bởi vì thần chi giao phó cho một thể đồng tâm trạng thái, Khương Thanh Nga cũng phát giác được Lý Lạc trạng thái có chút kỳ dị, cho nên cũng là chưa từng thấy dày mà là dốc hết toàn lực đem quang minh tán phát sinh cơ quan chú mà đến, giúp Lý Lạc làm dịu lấy nục thân sụp đổ nguy hiểm. Như vậy, tựa hồ là kéo dài hồi lâu, lại phản phất bẹn bẹn một cái trước mắt. Khi Lý Lạc thiên long thân thể đã bẹn bẹn còn lại không đến bạn chỗ lúc, hắn đóng chặt long đồng đột nhiên mở ra, luốt rồng rũ ra, chỉ thấy có một đạo xanh vàng tướng lực ngưng tụ đến. Khi đạo tướng lực này lúc xuất hiện, linh tướng động thiên bên trong yến trường sinh, Tô Dĩnh đều là thân thể chấn động, trong mắt có vẻ kinh mi hiện hiện. Cái đó là? Khô bình thường, làm sao có chút không giống mới? Mà tại hai người vừa kinh ngờ nghi Lý Lạc Đoát rồng ở giữa đạo kia xanh vàng tướng lực lại là đột nhiên kịch liệt biến hóa, chỉ gặp ở tại chỗ sâu nhất, đúng là có một sợi màu trắng đen hiện lên. Đen trắng từ trong đến ngoài, khuyết đại ra, ngắn ngủi mấy tức liền đem đạo kia lại biểu cho héo quát xanh vàng chi lực, triệt triệt để để chuyển hóa làm hắc bạch chi sắc. Đen trắng tướng lực chầm chậm bức lên, tựa như một sợi ngọn lửa. Lý Lạc Long Đồng nhìn chăm chú lên đạo này màu trắng đen ngọn lửa, đáy mắt có lồng đậm vẻ mừng như điên hiện lên mà ra, bởi vì đây là một đạo tướng tính. Nó thoát thai từ khô bình thường, nhưng lại do so suy bại cùng phồn bình càng thêm thăng hoa. Cho nên đây không phải khô vinh tướng mà là đại biểu cho sinh mệnh cùng tử vong. Sinh tử tướng. Chương 1771, sinh tử tướng chương 1771, sinh tử tướng màu trắng đen tương tính, tựa như một sợi ngọn lửa, tại Lý Lạc cái kia khổng lồ bướt rồng ở giữa chập chờn mà động, nó phát ra tướng lực ba động cực kỳ yếu ớt, giống như một sợi nến tàn, thời khắc đều sẽ dập tắt tiêu tán. Thế nhưng là cái này một sợi yếu ớt tương tính, lại là làm cho Lý Lạc trong lòng sóng cả, thật lâu chưa từng bình phục. Sinh tử tướng. Loại này ẩn chứa sinh tử chi lực song tướng Dị vang chưa từng nghe nói qua, cho nên từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, đây có lẽ là sinh tử tướng lần thứ nhất xuất hiện ở giữa thiên địa. Đây chính là khó lường tiên phong. Lý Lạc chính mình cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại dày vỏ ra kinh người như vậy thành quả, bất quá hắn cũng minh bạch, hắn có thể cảm ngộ ra sinh tử tướng chủ yếu là dựa vào Khô Vinh tướng là nền. Hắn tại cái này thập tướng tiên vương sát cho tự thân mang tới tử vong cùng sinh, cơ liên tục không ngừng ăn mòn thời cơ giới, lòng sinh cảm ngộ, đem suy bại cùng phồn vinh héo quát chi lực tiến hành một loại thang hoa. Cuối cùng, vừa rồi đem đạo này trước nay chưa có tướng tính cho mở ra đi ra sinh mệnh cùng tử vong. Lý Lạc trong lòng nổi lên nói nhỏ, cái này hai đạo tướng tính cực kỳ đặc thù cùng cường đại. Nếu như nó phẩm giai có thể đến cùng tự thân mặt khác tướng tính phẩm giai giống nhau cấp độ, như vậy nó thả ra sinh mệnh chi khí sẽ mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bất quá dưới mắt đạo này vừa mới đản sinh sinh tử tướng còn cực kỳ yếu ớt, thậm chí ngay cả phẩm giai cũng còn không có đủ, mà lại lúc này Lý Lạc cũng không có dư thừa tướng cung đến gánh chịu nó. Nếu là đổi lại thường nhân ở đây, liền xem như đem nó cản nộ đi ra, chỉ sợ cũng chỉ có trơ mắt nhìn nó từ từ ảm đạm tiêu tán. Nhưng Lý Lạc trung quy không giống mới hắn nâm lên bút rộng chỉ thấy sợi này yếu đất đen trắng ngọn lửa chậm chậm dâng lên trực tiếp là chui vào sau người nó toà kia thần bí rộng lớn bạn tướng luôn bên trong đồng thời tiềm ẩn tại trung ương hỏa đỉnh bên trong vâng bạn tướng luôn anh minh bật chuyển, thập tướng chi lực vào lúc này bị chuyển hóa cuối cùng đều rót vào trong đạo kia yếu đất sinh tử tướng bên trong chúng tướng dung hợp trong chốc lát đạo này nguyên bản còn yếu đất đến cực điểm sinh tử tướng lập tức lấy một loại trước này chưa có tốc độ lớn mạnh phẩm giai lấy điên cuồng tốc độ tăng vọt ngắn ngủi mấy tức đã tấn thăng đến siêu cửu phẩm siêu cửu phẩm sinh tử tướng cuộn cuộn đen trắng tướng lực Vào lúc này, từ bạn tướng Luân bên trong gào thét mà ra, đều chui vào đến Lý Lạc cái kia đã bị tan rã đến không đủ bạn trưởng tiên Long thân thể tàn phế bên trong. Sau một khắc, khó có thể tưởng tượng sinh mệnh khí tức từ tiên long trong thân thể tàn phế bộ phát ra. Tàn phá huyết độ, tại trong chốc lát bằng tốc độ kinh người khôi phục, đứt gãy thân rồng, ảm diệt vậy rồng. Trước đây bị thập tướng Tiên Vương sát chỗ bị diệt thân thể, vào lúc này cơ hội là trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Loại kia kinh khủng tốc độ khôi phục, đơn giản so Lý Lạc tự thân thủy tướng, Quang Minh tướng, Mục tướng các loại có khôi phục hiệu quả chúng tướng cộng lại đều muốn càng kinh người hơn. T Lý Lạc chính mình cũng không nhịn được hít vào một luồng khí lạnh, loại này mênh mông sinh mệnh khí tức mang đến khôi phục hiệu quả, cơ hồ là làm cho nhục thể của hắn có thể duy trì một loại bất diệt cấp độ. Chỉ cần hắn không phải là bị trực tiếp miểu sát, xóa đi tất cả thần trí, như vậy mặc kệ là lại thảm trọng tương thế, hắn đều có thể nhanh chóng khôi phục. Đây quả thực là đánh không chết tồn tại a. Khó có thể tưởng tượng, khi hắn đối thủ dốc hết sát chiêu đem hắn trọng thương, nhưng sau một khắc chính mình lại đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu, nhảy nhót tương bình lúc, đối thủ kia nội tâm sẽ là cỡ nào tuyệt vọng. Lý Lạc nội tâm tràn ngập cùng hỉ, tại cảm nhận được sinh tử tướng cường đại về sau, hắn vô luận như thế nào đều được đem đạo này tướng tính triệt để đặt vào thể nội. Cho nên hiện tại chuyện trọng yếu nhất là lập tức tiến vào thiên vương, mở tự thân tòa thứ 6 tướng cung, đem sinh tử tướng đặt vào trong đó, không phải vậy không có tướng cung gánh chịu, đạo này sinh tử tướng tại ngắn ngủi lớn mạnh về sau, sẽ như lục bình không dễ, từ từ ảm đạm tiêu tán. Thân giai phía trên, Lý Lạc biến thành tiên long thân thể tàn phế đã là vào lúc này đều khôi phục, mà lại khổng lồ thân rồng phượng phất trở nên càng hùng bí hơn, bàng bàng sinh mệnh khí tức phun ra ngoài, mang đến rất nhiều dị tượng. Mà thập tướng tiên vương sát đã là vào lúc này từ từ tiêu tán. Lý Lạc có thể cảm nhận được, giờ này khắc này, hắn cùng thiên địa ở giữa bắt đầu sinh ra một loại huyền diệu của mình, tựa hồ năng lượng thiên địa tại nương theo lấy hô hấp của hắn mà động. Thân giai cuối cùng có hào quang hiện lên, chiếu rọi mà tới. Lý Lạc khổng lồ thân rồng vào lúc này cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành thẳng tắp hình người. Hắn đứng ở trong hào quang, khuôn mặt tuấn lãng tại hào quang chiếu rọi, có vẻ hơi thâm thúy cùng uy nghiêm. Giờ khắc này, thế gian tựa hồ là có vô số đạo ánh mắt kính sợ tại bắn ra mà đến, bởi vì toàn bộ sinh linh đều cảm thấy năng lượng thiên địa đối với Lý Lạc vị trí hội tụ, cuồn cuộn năng lượng chiếu thị. Quét sạch thập đại thần châu mỗi một chỗ, mà những này quy mô hùng vĩ năng lượng triều tịch đều là tại đối với linh tướng động thiên mãnh liệt mà đi. Bất quá, khi đến Lý Lạc quanh thân vạn chỗ lúc, quần quần năng lượng triều tịch lại là lẳng lặng phủ phục xuống dưới, giống như triều bái đế vương thần tử tính cần nghe theo kính sợ. Lý Lạc thì là mở ra bộ pháp đối với thần giai cuối cùng mà lên. Lần này lại không còn bất kỳ trở ngại, hắn từng bước từng bước đăng thần giai, thần giai hai bên, bên mông năng lượng phun trào, dường như truyền ra vô số sinh linh quỷ bái thỉnh tính nói nhỏ âm thanh. Lý Lạc bước chân, vào lúc này đạp lên thần giai cuối cùng, toàn bộ thế giới cùng bái âm thanh. Năng lượng tiếng anh minh, phản phất đều là vào lúc này im bặt mà dừng, thế rồi giống như ngưng trệ xuống tới. Lý Lạc trong ánh mắt phản chiếu lấy thập đại thần châu, nhật mệt tinh thần. Ở sau lưng nó, thần bí vạn tướng luôn anh minh mà động, không ngừng quyết trường, trở nên càng rộng lớn. Lý Lạc đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay, vô cùng mênh mông năng lượng ngưng tụ đến, cuối cùng, tại cái kia vô số đạo rung động đến cực điểm trong ánh mắt, có bốn đạo ngưng luyện đến cực hạn thần quang vào trong đó hiện hiện. Thần quang xoay tròn ngưng tụ, cuối cùng biến thành vị cách. Đó là bốn đạo vị cách. Ngay cả Yến Trường Sinh, tô dĩnh bực này viễn cổ cường giả đều là không nhịn được mặt lộ chấn động, đây là kinh khủng bậc nào nội tình. Bước vào Thiên Vương, liền trực tiếp đúc thành bốn đạo vị cách. Cái này chẳng phải là bước kế tiếp, Lý Lạc chỉ cần hơi khống chế bốn đạo vị cách, liền có thể nhờ vào đó, trực tiếp thành tiểu thần quả cảnh. Vô Song Cự phẩm tấn Thiên Vương, tiến Trường Sinh, Tô Dĩnh không phải không gặp qua, có thể trong đó người nổi bật, cũng chỉ là đúc thành ba đạo vị cách, một chút nội tình cũng kịp, thậm chí liền hai đạo. Có thể một bước này lên trời đúc thành bốn đạo vị cách, đây là cần đáng sợ cỡ nào nội tình. Tại cái này đứng trước tuyển cảnh thời đại, lại còn có thể đản sinh ra nhân vật bậc này. Giờ này khác này, thậm chí ngay cả cái kia thập đại thần châu bên ngoài trong hư không đều căng tới một chút ánh mắt khiếp sợ, nhưng cái kia là chú ý thập đại thần châu bên trong rất nhiều thiên vương, mà tại cái kia vô số rung động trong ánh nhìn chăm chú, Lý Lạc thần sắc lại là càng bình tĩnh, hắn đồng tử phản chiếu nhật nguyện tinh thần, trong đầu xẹt qua rất nhiều hình ảnh Nam Phong Thành, Thánh Huyền Tinh Học Phủ, Chén Thanh Chiến, Lạc Lam Phủ Phụ Tế, Lý Thiên Vương Nhất Mạch, Linh tướng Đạo Tiên, Giới Hạ Vực, Thiên Bình Tháp, ai về lại hạ, lại đến tận đây khác. Đoạn đường này trải qua vô số gian nan long đong, Lý Lạc đi mười năm, có lẽ tử vừa mới bắt đầu. Không ai có thể nghĩ đến cái kia đã từng không tương thiếu niên có thể tại ngắn ngủi 17 trong năm, đi đến một bước này. Thanh tựu như thế, có thể nói có một không hai cổ kim. 17 năm, cái kia không tương thiếu niên cuối cùng thành trí tôn. 08 năm bắt đầu viết sách, đến nay cũng có 17 năm, thời gian thấm thoát, thanh xuân đi xa, cảm tạ mọi người một đường làm bạn.